lương hoan biết quý nhị thẩm trong lòng lo lắng lao trương gia lúc này thân phận quá nhạy cảm nhị thẩm từ sợ trợ giúp trương gia nhân ra chọc tới sự cũng là về tình cảm có thể tha thứ lương hoan giữ chặt quý nhị thẩm cánh tay khinh khinh nói thím nhị thúc chỉ là tặng người đi bệnh viện sẽ không có việc gì lương hoan tuy rằng như vậy an ủi quý nhị thẩm nhưng là quý nhị thẩm trong lòng vẫn là có chút lo lắng nàng ngưng bước chạy lên lầu trên mặt thần sắc có chút hệt vải hy vọng đi ai này sao liền gặp được chuyện như vậy đâu hy vọng thật sự giống hồng quân gia nói sẽ không có việc gì. kia trương lão sư đầy đầu đều là huyết, cũng hy vọng hắn có thể bình bình an an, đừng lại ra gì sự. lao trương gia cả gia đình đại nhi tử đã chết, bà nương đã chết, tôn tử cũng không còn nữa, trừ bỏ trương lão sư đứa con trai này, dư lại chính là lão nhược bệnh tàn. kia trương gia con dâu cả còn trẻ, không biết có thể hay không tái giá, nàng muốn tái giá, trương lão sư lại đã xảy ra chuyện, kia này cả gia đình liền thật sự xong rồi. quý nhị thầm nghĩ. Lên lầu bước chân thực thong thả Lương Hoan đi theo quý nhị thẩm cùng nhau lên lầu Tới rồi trên lầu Tần mẫu liền nhìn về phía hai người Người đưa bệnh viện đi sao Sao hồi sự a Vừa mới Lương Hoan nói muốn cho quý nhị thẩm đi mượn xe đẩy Trực tiếp mang theo quý nhị thẩm đi rồi Này tần mẫu cũng chưa kịp hỏi đến đế là sao hồi sự Xem hải tử chơi đùa thời điểm nàng ở chỗ này trong lòng vẫn luôn lo lắng Này sẽ thấy Lương Hoan trở về Liền nhịn không được hỏi là sao hồi sự Người đã đưa bệnh viện Trên lầu Trương lão sư có thể là ở muốn phòng ở thời điểm đã xảy ra tranh chấp đi, người đụng vào trên tường, đầu đâm bị thương, chảy rất nhiều huyết, người cũng hôn mê bất tỉnh. Lương Hoan khinh khinh nói: "Đi vào phòng khách, ở ghế trên ngồi xuống." Nàng thấy Trương lão sư trên trán huyết thời điểm, nàng trong lòng cũng sợ hại a, hiện tại ngẫm lại trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Bị thương a, này thế đạo sao như vậy khó a, rõ ràng là nhà mình phòng ở, này muốn đều phải không trở lại." Tân Mẫu cảm thán, ánh mắt mơ hồ có chút thất thần. Quý nhị thẩm ở bên kia ngồi xuống, cảm thán nói, ai nói không phải đâu, hiện tại à, thế đạo quá khó khăn. Lúc này thế đạo sát thật rất khó, bất quá đã so trước hai năm khá hơn nhiều, lúc này đã có người lục tục bình phản trở về thành, lại quá hai năm liền phải khôi phục thi đại học, chờ khôi phục thi đại học, quốc gia chậm rãi sẽ cải cách mở ra, đến lúc đó quốc dân hảo sinh hoạt liền phải tới. Lương Hoan trong lòng nghĩ về sau sự tình, nhìn về phía tần mẫu nói, cô, thím. Cuộc sống này sẽ càng ngày càng tốt, ngươi xem hiện tại không phải có rất nhiều người sửa lại án xử sai sao. Quốc gia đã ở bắt loạn dù sao, về sau A, nhân dân sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Tần mẫu trong lòng đối tương lai tựa hồ không có quá lớn hy vọng, nghe xong lương hoan nói, nàng gật gật đầu, hy vọng đi. Lương hoan nghe tần mẫu trả lời liền biết nàng này sẽ trong lòng đối tương lai vẫn là không có nhiều ít chờ mong, nhìn tần mẫu cùng quý nhị thẩm trên mặt thần sắc đều có chút tối tăm, lương hoan nhìn lướt qua chơi đùa mấy cái hài tử. Cười đứng lên, thím, cô, ta đi thiết mấy cái quả táo, chúng ta cùng hài tử cùng nhau ăn. Người này tâm tình không hảo, liền không thể vẫn luôn liêu một cái đề tài, nếu muốn biện pháp rời đi một chút lực chú ý. Tẩy hai cái quả táo cắt ăn, mấy cái hài tử cùng đại nhân ngồi cùng nhau ăn, bọn nhỏ bồi đại nhân nói nói mấy câu, phỏng trừng thực mau đại nhân cảm xúc liền sẽ biến tốt một chút. Lương Hoan nghĩ đi phòng bếp, giặt sạch bốn cái quả táo, cắt thành khối đặt ở cái đĩa bưng ra tới. Đem quả táo đặt ở trên bàn. Lương Hoan nhìn về phía mấy cái chơi đùa hài tử, nữu nữu, vượng vượng, mau tới đây ăn quả táo. Vượng vượng thích nhất ăn Lương Hoan mang lại đây quả táo. Nghe xong Lương Hoan nói, hắn đặng chân ngắn nhỏ chạy tới, thẩm thẩm, ăn, ăn quả táo. Vượng vượng thanh triệt đôi mắt nhìn Lương Hoan, có chút tiểu béo bàn tay khai, một bên hướng Lương Hoan bên này chạy, một bên rối tay muốn ăn. Nhìn Vượng vượng, Lương Hoan khẽ cười, đem hắn bế lên tới, làm hắn ngồi ở trên bàn ghế trên, đệ một khối quả táo cho hắn. Tình tình cùng người nhiễm. nhiễm. nữ Nữu cũng chủ động đi tới trước bàn cơm ngồi lấy trái cây ăn nữ Nữu không chỉ có chính mình ăn còn phân biệt cấp tần mẫu cùng quý nhị thẩm cầm một hối. quả nhiên có mấy cái hài tử ở tần mẫu cùng quý nhị thẩm ăn Nữu Nữu đưa cho các nàng trái cây các nàng đều đem láo trương ra sự tình dứt bỏ rồi lại bắt đầu ngồi ở cùng nhau nói giỡn. lương hoan nhìn một màn này khét lợi thừa dịp các nàng ăn quả táo thời điểm lương hoan nhìn về phía quý nhị thẩm nói thím nhị thuốc đi bệnh viện thành bắc cũng không ai nhìn Ta muốn đi thành bắt nhìn xem. Này xây nhà không có người trong nhà nhìn xác thật không được. Nghe xong lương hoan nói, quý nhị thẩm lập tức nói, Hành, ngươi mau đi đi, cái này điểm, phòng chừng bọn họ nên bắt đầu làm việc. Ân, kia thím, cô cô, ta hay đi trước. Tình tình, nhiễm nhiễm, các ngươi hai cái ngoan ngoan ở nãy lại ra chơi, buổi tối mụ mụ tới đón các ngươi về nhà. Lương hoan đối với quý nhị thẩm cùng tần mẫu nói xong, quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ khinh khinh dặn dò. Tinh tinh ngồi ở ghế trên ngửa đầu nhìn về phía Lương Hoan, Thúy Thanh nói, mụ mụ, ta biết đến, ngươi mau đi vội. nhiễm nhiễm tắc khinh khinh nói, hảo. Được đến hai đứa nhỏ trả lời, Lương Hoan xoay người ra cửa. Tựa như nhị thẩm tử nói, này sẽ những cái đó công nhân nên đi bắt đầu làm việc, nàng đến nhanh lên qua đi, nhìn xem có hay không gì muốn hỗ trợ. Này xây nhà à, lúc này công nhân đều là thực cần lao thành khẩn, cho dù chủ nhân không ở, bọn họ cũng sẽ hảo hảo làm việc, nhưng là à. Này xây nhà tổng hội có sự tình các loại là yêu cầu chủ nhân ra tới làm, có đôi khi công nhân yêu cầu một ít đồ vật khả năng tìm không thấy, nàng qua đi nhìn cũng có thể giúp cái tiểu đội. Lương Hoan trong lòng nghĩ, nhấc chân nhanh chóng hướng Thành Bắc đi đến. Thành Bắc, Lương Hoan đến địa phương thời điểm, quả nhiên công nhân đều tới rồi, bọn họ này sẽ đã công việc lưu bù lên, một đám cầm công cụ đảo thổ đào thổ, đo kích cỡ đo kích cỡ. Lương Hoan đi qua đi, hỏi Lý Vượng có hay không yêu cầu hỗ trợ. Lý Vượng lần trước cấp quý hồng quân tìm tòa nhà thời điểm gặp qua Lương Hoan, biết Lương Hoan là quý hồng quân thế tử, nghe xong Lương Hoan nói, Lý Vượng cười ha hả nói, tẩu tử, không gì muốn nội, ta này giúp huynh đệ đều là có khả năng người, này sống chúng ta làm mau đâu, tẩu tử ngươi ở một bên đứng, chờ thực sự có gì yêu cầu thời điểm, ta sẽ kêu ngươi. 12 cái công nhân đào thổ, này đó công nhân có đều cởi ra áo trên, lúc này nam nữ tri gian phòng bị vẫn là rất sâu, Lương Hoan một nữ nhân đứng ở chỗ này cũng không được tốt. Nghe xong Lý Vượng nói, Lương Hoan cười nói, hành, ta đây ở một bên đứng, có gì sự ngươi kêu ta. Lương Hoan đi hướng một bên một cái đại thụ hạ đứng, kia đại thụ ly bên này hơn 10 mét xa, khoảng cách không xa không gần, vừa lúc bên này nói chuyện, nàng ở bên kia là có thể nghe thấy. Lương Hoan này vừa đứng, liền đứng hơn một giờ. Quý nhị thúc cùng tần phụ từ nơi xa đi tới, tới rồi bên này, thấy Lương Hoan ở đại thụ hạ đứng, quý nhị thúc trầm giọng nói, hồng quân ra, tiêm cùng hồng quân dượng nhìn là được, ngươi trở về đi. lương hoan nhìn đến quý nhị thúc cùng tần phụ lại đây nâng chạy bộ lại đây thúc ta một hồi đi thúc chương lão sư như thế nào quý nhị thúc lắc đầu bác sĩ băng bó miệng vết thương nói có thể hay không hảo liền xem hôm nay buổi tối muốn xem đêm nay đó chính là có thể chịu đựng đi liền chịu đựng đi chịu không nổi đi liền chịu không nổi đi lương hoan trong lòng có chút hụt hẫng nàng đốn hai giây theo sau khinh khinh nói ân thúc kia nơi này liền giao cho ngươi cùng dượng ta đi trước hành Ngươi đi về trước đi. Quý nhị thuốc xua xua tay, làm lương hoan nhanh lên đi. Lương hoan xoay người rời đi, quý nhị thuốc cùng tần phụ hướng Lý Vượng bên kia đi đến, tới rồi nền bên kia, bọn họ hai cái cũng cầm lấy công cụ, bắt đầu làm việc. Bên kia, lương hoan từ bắc thành hướng quý kiến thiết trong nhà đi đến, đi ngang qua chợ đen ngõ nhỏ thời điểm nghĩ tới ngày đó đáp ứng trung niên nam tử quả dại tử. Nàng tìm được rồi một cái thực hẻo lánh địa phương, từ trong không gian lộng mười tới cân quả táo ra tới. Quả táo trang ở trong túi. Bên ngoài người cũng nhìn không ra tới bên trong là gì, lương hoan xách theo trái cây túi đi nhanh hướng chợ đen bên trong đi đến. Quả nhiên, lương hoan ở chợ đen thấy trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân là chợ đen khách quen, ngày thường không có việc gì hắn liền ở chợ đen dạo, đào đồ vật, thuận tiện có thể hay không nhặt của hời, hỗ trợ giới thiệu cái sinh ý tránh mấy mao tiền. Lương hoan tiến chợ đen, kia trung niên nam nhân liền theo dõi nàng. Trung niên nam nhân nâng bước hướng lương hoan bên này thò qua tới, tới rồi lương hoan đối diện. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn lương Hoan trong tay túi, "Muội tử, tiêm muốn đồ vật, ngươi giúp tiêm mang đến sao?" "Ân, mang đến." Đáp ứng người khác đồ vật, lương Hoan cũng không nhiều lời, nói thẳng chính mình mang lại đây. Nghe xong lương Hoan nói, kia trung niên nam nhân trên mặt vui vẻ, "Là gì trái cây? Sao bán? Ngươi mang đến nhiều ít cân?" Nghe trung niên nam nhân vội vàng hỏi lời nói, lương Hoan lặng lẽ đem túi đặt ở trên mặt đất, mở ra một cái rất nhỏ khẩu tử, "Quả táo, tinh phẩm, muốn sao?" Này quả táo là lương hoan tử trong không gian trích tương đối tiểu cái, nhưng là không gian xuất phẩm cho dù rất nhỏ cũng so lúc này tiểu huyện thành thị trường thượng lưu động muốn hảo một chút. Này quả táo nhìn bóng loáng mới mẻ, hồng quả táo nhìn khiến cho người rất có muốn ăn. Trung niên nam nhân vốn dị nghĩ có thể có quả dại tử liền không tồi, kết quả thế nhưng có quả táo. Hắn tự nhiên là muốn, nhìn về phía lương hoan hắn có chút hưng phấn trả lời, muốn, muốn, muội tử, ngươi này chuẩn bị sao bán. Nếu tiện nghi, hắn liền nhiều muốn một ít. Hắn tức phụ mang thai, ăn nhiều quả táo thân thể hảo. Hắn còn trông cậy vào hắn tức phụ này thai là con trai, bình bình an an sinh hạ tới, về sau hắn có nhi tử dưỡng lao đâu. Lương Hoan không biết trung niên nam nhân trong lòng ý tưởng, nghe xong trung niên nam nhân hỏi chuyện, nói thẳng, sáu mau một cân. Trung niên nam nhân vừa nghe lời này, hắn ngửa đầu nhìn về phía Lương Hoan, đại muội tử, ngươi này giá cả bất công nói a, ngươi này có thể so thịt còn quý đâu. Này quả táo nào có như vậy quý? cung tiêu xã bán mới tam mao tiền một cân cung tiêu xã thịt heo năm sáu mao tiền một cân nhưng là muốn thêm phiếu thịt lương hoan này quả táo giá cả xác thật muốn cùng thịt heo không sai biệt lắm nhưng là nàng này quả táo không cần phiếu hơn nữa đây là trong không gian quả táo vị tuyệt đối hảo so bên ngoài trái cây vị khá hơn nhiều trong không gian quả táo là lương hoan chính mình loại ngày thường đều là nàng chính mình xử lý này trái cây ban cái này giới nàng cảm thấy giá trị lương hoan nhìn về phía trung niên nam nhân bình bình tinh, tinh nói Này quả táo hương vị không tồi, ngươi nếu muốn chính là cái này giới, nếu không cần nói, vậy quên đi. Lúc này cung tiêu xã trái cây là phi thường thiếu, cho dù có quả táo cũng là cái loại này ẩm ẩm quả giống nhau tiểu trái cây. Cái loại này trái cây không ngọt còn thực sáp, ăn ở trong miệng cũng không tốt ăn, vị không phải thực hảo liền tính, chủ yếu là cái loại này quả táo ở cung tiêu xã mua là muốn phiếu. Lúc này trái cây phiếu cũng không phải là nhu yếu phẩm, trừ phi là có công tác người, đơn vị có đôi khi sẽ phát trái cây phiếu. Nhưng là đại bộ phận người là không chiếm được trái cây phiếu, giống người nhà quê cùng trong thành giống nhau không công tác người đều là không phát trái cây phiếu, trái cây phiếu khó được, rất ít có người có thể ở cung tiêu xã mua trái cây. Trung niên nam nhân nhìn kia quả táo liền tâm động, tưởng mua cho chính mình tức phụ ăn, này quả táo đều đưa đến trước mặt, hắn kia bỏ được làm lương hoan đi à, trực tiếp kéo lại lương hoan nói, ta mua, ngươi cho ta xương nhị cân. Lấy nhị cân về nhà cấp tức phụ ăn, hắn ra thô thị thán tử, ăn gì đều được. Ăn lương thực phụ thì tốt rồi, này quả táo à, lưu trữ cấp thức phụ ăn, khuê nữ quay đầu lại cũng cho nàng một cái nếm thử. Trung niên hán tử nghĩ, móc ra một khối nhị mao tiền cho lương hoan. Lương hoan nhặt hai cân quả táo cấp trung niên nam nhân. Lương hoan bắt được quả táo đã muốn đi, trung niên nam nhân nhìn lương hoan trong tay còn dư lại quả táo. Đối với lương hoan khinh khinh dò hỏi, người này dư lại quả táo còn muốn bán sao? Ta có thể giúp người liên hệ người, nhưng là người một cân phải cho ta hai phân tiền. Lương Hoan trong tay sách theo còn dư lại 8 cân quả táo, nếu đều bán nói, phải cho trung niên nam nhân tiền nói chính là cấp một mao 6 phần tiền. Có thể nhanh lên đem quả táo bán đi, cấp một mao nhiều tiền cũng là có thể, Lương Hoan nhìn về phía trung niên nam nhân trầm giọng nói, bán. Lương Hoan lần này đáp, trung niên nam nhân liền biết nàng là đáp ứng hắn đề nghị, trung niên nam nhân hạ giọng nói, người ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở về tới. Cũng không biết trung niên nam nhân là sao tìm được người, Lương Hoan tại chỗ đợi vài phút. trung niên nam nhân liền mang theo ba bốn người lại đây ba bốn người có nam có nữ xuyên đều rất thể diện trung niên nam nhân mang theo người tới lương hoan trước mặt đứng ở bên người nàng hạ giọng nói đại mội tử ta đều giúp ngươi nói tốt sáu mao tiền một cân những người này một người muốn hai cân có trung niên nam nhân trước tiên đánh tiếp đón lương hoan cùng kia bốn người đánh đối mặt nàng giúp những người đó xưng quả táo những người đó cầm quả táo đi rồi lương hoan thu tiền cũng xoay người rời đi lương hoan rời đi chợ đen trực tiếp trở về quý nhị thẩm gia nàng giữa chưa cùng hồng quân nói tốt buổi tối sớm một chút về nhà làm thì ăn ga mái già khó làm muốn sớm một chút về nhà này sẽ về nhà trở về đến nhà vừa lúc có thể nấu cơm lương hoan trong lòng nghĩ nhanh hơn bước chân hướng quý nhị thẩm trong nhà đi đến tới rồi quý nhị thẩm ra, lương hoan không nhiều trì hoãn trực tiếp cùng quý nhị thẩm nói hôm nay muốn sớm một chút về nhà sự tình quý nhị thẩm cũng không giữ lại nghe xong lương hoan nói chỉ nhẹ dọn dặn dò hành Vậy các ngươi trở về thời điểm chậm một chút. Ta biết đến, thím. Lương hoan lôi kéo tình tình cùng nghiễm nhiễm tay tình tình trả lời. Tần mâu đứng ở lương hoan bên kia, nàng nắm tình tình tay cũng nhìn về phía quý nhị thẩm, hồng quân thím, ta cùng hoan hoan đi trước, nhà ta mị kỷ kết hôn thời điểm không cần quên qua đi ăn hỉ yến. Tần mâu ở quý nhị thẩm ra ngồi một buổi trưa, nàng buổi chiều liền cùng quý nhị thẩm nói tần mị Kỷ kết hôn sự tình. Quý nhị thẩm nghe xong tần mâu nói cười ha hả nói, sẽ không quên đến lúc đó yêm khẳng định qua đi hai bên người ta nói từ biệt nói lương hoan cùng tần mẫu mang theo hai đứa nhỏ rời đi quý kiến thiết ra. huyện thành đi ở nông thôn trên đường này sẽ thái dương còn màn cao trên đường có không ít người đi ở trên đường tình tình nhìn biển báo giao thông tiểu hoa cúc vẻ mặt hưng phấn mụ mụ ta có thể trích mấy đoá hoa trở về sao? mùa thu thời điểm trên đường hoang dại hoa cúc rất nhiều loại này hoa liền lương hoan ra trụ thôn vĩ sông nhỏ biên liền có không ít lương hoan trong lòng nghĩ nhanh lên về nhà Đứa nhỏ này nếu là hái được một đóa hoa phỏng trừng không có song không có tiếp tục trích hoa, lương hoan liền ở một bên khinh khinh nói, không được à, chúng ta sớm một chút về nhà, hôm nay trong nhà có sự, tưởng trích hoa, về đến nhà đi chân núi bên kia trích. tinh tinh có chút mất mát, nàng hiện tại liền muốn trích. Tần mẫu ở một bên cúi đầu nhìn về phía tinh tinh nhìn đến khinh khinh trên mặt có chút mất mát, nàng khinh khinh nói, chúng ta tinh tinh thực thích hoa sao. tinh tinh gật đầu, hoa, đẹp. Tần mẫu lôi kéo tình tình tay. Kinh Kinh nói, người nãi nãi cũng thích hoa, người nãi nãi ở các người đế đô trong nhà loại rất nhiều hoa, cô nãi nãi trong nhà cũng loại rất nhiều hoa, chờ ngươi cùng ba ba mụ mụ tới đế đô, cô nãi nãi đưa người hoa được không? Nhà nàng trong phòng hoa không biết còn ở đây không, Chu ra nhà cũ bên kia hoa viên không biết còn có hoa sao? Tần mẫu trong lòng là có chút thương cảm, tình tình không biết nàng trong lòng không dễ chịu, nghe được nàng nói đế đô có rất nhiều lời nói, tình tình liền tò mò dò hỏi, cô nãi nãi, gì dạng hoa đều có sao? màu đỏ hoa có sao đúng rồi còn có hồng nhạt hoa nữu nữu nói nàng ở nàng bà ngoại ra gặp qua màu đỏ hoa rất đẹp trong thôn đều không có màu đỏ hoa hoa dại đại đa số đều là màu vàng cũng có màu trắng chính là không có màu đỏ màu đỏ hoa hồng nguyệt quý ở đế đô trừ bỏ mùa đông đều nở hoa còn có màu đỏ hoa hồng chu ra trong hoa viên là có nàng hoa viên nhỏ không có nàng dưỡng hoa hồng dưỡng không sống Tần mẫu chậm rãi đi phía trước đi nhỏ giọng đáp lại tình tình nói Này đó hoa đế đô đều có, nếu trong nhà phòng ở còn ở, về sau liền mang người đi xem hoa. Nhiễm nhiễm ở một bên ngẩng đầu nhìn về phía tần mẫu, Thúy Thanh nói, hoa ở. Nhiễm nhiễm lời này dừng ở tần mẫu lô thai, đây là an ủi nói, tần mẫu trên mặt tươi cười thâm rất nhiều, nhìn về phía nhiễm nhiễm nói, ừ ở, trở về sau à, khiến cho các ngươi ba ba cùng mụ mụ mang các ngươi đi đế đô đi. Không biết năm nào tháng nào Hồng quân có thể hồi đế đô à, bọn họ lao chu ra tòa nhà lớn còn có thể phải về tới sao kia tang thiên lương hoan ý gì thời điểm có thể được đến báo ứng lương hoan ở một bên lẳng lặng nghe tần mẫu cùng hai đứa nhỏ nói chuyện bước chân một chút đều không chậm đi phía trước đi ở thái dương còn treo ở bầu trời thời điểm lương hoan tới rồi trong thôn đứng ở đầu thôn thanh niên trí thức điểm cửa tần mẫu phải về thanh niên trí thức điểm lương hoan đứng ở nàng đối diện khinh khinh nói cô cô buổi tối ngươi cùng dượng không cần nấu cơm mang theo mị kỷ cùng từng thanh niên trí thức đi trong nhà ăn cơm đi dựa ở trong thành giúp bọn hắn xây nhà Buổi tối kêu bọn họ ăn bữa cơm cũng là hẳn là. Hơn nữa cô cô từ trên đường bồi hài tử nói một đường nói, nói đều là quan tâm hài tử vì hài tử tốt lời nói. Nay người khác đối nhà nàng trượng phu cùng hài tử hảo, nàng cũng tưởng đáp lại chút người khác hảo. Tần mẫu gần nhất vẫn luôn ở thanh niên trí thức điểm ăn cơm, thanh niên trí thức điểm bên này bầu không khí thiệt tình không phải thực hảo. Bọn họ là ngoại lai người, ở tại thanh niên trí thức điểm đều là làm người có bẩn. này ở bên nhau ăn cơm thời điểm bên ngoài càng là có thanh niên trí thức nói lời ra tiếng vào tần mẫu không lớn thích ở thanh niên trí thức điểm ăn cơm nghe xong lương hoan nói nàng thoáng trần chờ vài giây liền ứng hành, người đi về trước ta tốt đẹp kỳ nói một tiếng một hồi liền qua đi hảo lương hoan ứng tần mẫu nói nhìn tần mẫu vào thanh niên trí thức điểm nàng cũng lôi kéo hai đứa nhỏ tay hướng trong nhà đi đến nhiễm nhiễm đi ở lương hoan bên người ngửa đầu nhìn về phía nàng mụ mụ chúng ta buổi tối làm thì sao Lương hoan túi đầu đối thượng nhiệm nhiệm tinh lượng chờ mong ánh mắt, nàng tiếu tiếu, làm, hầm gà mái giả ăn. Gà mái giả, nhiệm nhiệm đôi mắt càng sáng. Kia mụ mụ bánh nướng sao. Mà nồi gà, bánh bột ngô tốt nhất ăn. Mà nồi gà, lương hoan chuyên môn trí nhất, hai tử muốn ăn, này đồ ăn nàng cũng có thể làm. Lương hoan gật đầu ứng, hành, về nhà liền làm mà nồi gà. Lương hoan mang theo hai đứa nhỏ biết ra, về đến nhà tỉnh tỉnh liền lôi kéo nhiệm nhiệm đi chân núi thải hoa dại. Lương Hoan tắt sát gà, lui lông gà. Lương Hoan đem gà sát hảo, Tần Mẫu liền tới đây. Tần Mẫu đi vào trong viện, nhìn chung quanh một vòng, nghe được nhà bếp bên kia có tiếng vang, nàng bước đi qua đi. Nhìn đến Lương Hoan chính bưng gà đặt ở thất thượng, nàng đi qua đi. Hoan Hoan, người sao giết gà? Này gà nên lưu trữ đẻ trứng. Tần Mẫu tới Lương Hoan ra ăn hai lần cơm, Lương Hoan giết hai chỉ gà. Này gà mái giả ở nông thôn chính là thực quý trọng đồ vật, đặc biệt là đẻ trứng gà mái giả. Lương Hoan thiếu thiếu. Cô, này gà không đẻ trứng, dưỡng thời gian khá dài, không đẻ trứng lưu trữ rất phế lương thực. Hồng quân cùng bọn nhỏ đều nói muốn ăn thịt gà, này gà giết ăn cũng hảo. Vừa lúc lưu nổi danh ngạch tới, trong nhà lại dưỡng hai chỉ tiểu kê. Nhà bọn họ hiện tại có bốn người, hai đứa nhỏ tuy rằng tiểu, nhưng là cũng có thể tính một con gà danh ngạch. Nhà bọn họ có thể dưỡng hai chỉ gà. Vừa lúc đem bên ngoài thượng gà mái già đều ăn. Chờ đầu xuân, xuân tử có tân gà con, nàng đi bắt một đám gà con tới. Lưu một bộ phận phóng không gian dưỡng, bên ngoài lại lưu hai chỉ dưỡng. Tần mẫu vừa nghe Lương Hoan nói Quý Hồng Quân cùng hai đứa nhỏ muốn ăn, nàng tiếu tiếu, kia giết đi, hai tử muốn ăn liền cho các nàng ăn. Hoan hoan, có gì ta có thể làm không? Tần mẫu bị hạ phóng mấy năm, trong thôn gì sống đều trải qua, nấu cơm sống cũng trải qua không ít. Tần mẫu muốn hỗ trợ, Lương Hoan cũng không khách khí, trực tiếp đem cải thỉa hành, tỏi đặt ở nàng trước mặt, giúp nàng hỗ trợ hái rau, lộ tỏi. bên này lương hoan ở nấu cơm huyện thành xưởng sắt thép này sẽ tân xưởng trưởng đang đứng ở trong đại sảnh nhìn về phía xưởng sắt thép người lớn tiếng nói đương xưởng trưởng cảm nghĩ cùng với tương lai công tác kỳ vọng một fan cổ vũ đại gia nói xong tân xưởng trưởng cười ha hả nhìn về phía phía dưới đứng người xưởng sắt thép có thể có hôm nay thành tựu ít nhiều chúng ta công nhân nhóm cộng đồng nỗ lực phía trên đâu nói chúng ta nhà máy đâu có rất nhiều lao công nhân đều vì nhà máy làm công hiến hôm nay đâu chúng ta khen thưởng hạ này đó lao công nhân Phạm là ở nhà máy công tác 5 năm trở lên lão công nhân, mỗi tháng tiền lương đều thêm hai khối tiền, mặt khác, chúng ta xưởng còn có một đám thực ưu tú. Công nhân, này phê công nhân, phía trên cố ý khen thưởng, đối với này phê công nhân, phía trên nói, kỹ thuật công mãn 5 năm trở lên tuổi nghề tăng lên công cấp, bình thường phân xưởng công nhân, mãn 5 năm trở lên, thăng vì nhị cấp phân xưởng công. Tân xưởng trưởng còn ở mặt trên nói chuyện, chắc hướng quân đứng ở quý hồng quân bên người quay đầu nhìn về phía hắn, chụp một chút bờ vai của hắn. hồng quân ngươi này vận khí có thể a cái này ngươi không chỉ có không cần rời đi máy móc gian còn thăng vì một bậc công nhân hắn buổi sáng còn tưởng rằng quý hồng quân phải bị xưởng trưởng rất đến bình thường phân xưởng ai biết buổi chiều liền truyền đến lao xưởng trưởng bị mất trước điều tra tân xưởng trưởng nhập trước tin tức nay đều cùng ngộng giống nhau rõ ràng buổi sáng còn không có bất luận cái gì tin tức buổi chiều nhà máy liền tới rồi một hồi đại biến động quý hồng quân hơi hơi rũ mắt không trả lời chắc hướng quân nói chờ mặt trên xưởng trưởng nói xong lời nói tuyên bố giải tán về sau hắn nhìn thoáng qua bên ngoài sát trời đối với trác hướng quân nói đã khuya ta về nhà quý hồng quân nói xong đi nhanh đi ra ngoài nay sẽ xưởng trưởng tuyên bố giải tán rất nhiều người đều vây đến tân xưởng trưởng trước mặt muốn hôn cái quen mắt trác hướng quân vốn dị nếu muốn đi tân xưởng trưởng trước mặt hôn cái quen mắt xem quý hồng quân mặt không đổi sắc đi ra ngoài hắn cũng bất quá đi xung xoe chạy nhanh truy quý hồng quân đi quý hồng quân ngươi chờ ta một hồi Chúng ta cùng nhau trở về. Chắc Hướng Quân nói đuổi theo Quý Hồng Quân đi ra ngoài, nhưng là hắn đuổi tới cổng lớn thời điểm, phát hiện Quý Hồng Quân đã ném hắn 200m xa, nhìn nơi xa Quý Hồng Quân, Chắc Hướng Quân có chút mê hoặc, hắn nhìn Quý Hồng Quân cùng hắn mãi bước chân không sai biệt lắm đại, này sao đi so với hắn mau nhiều như vậy. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 90. Chương 90 hoàng hôn nghiên chiếu, Quý Hồng Quân vào thôn. Hoàng hôn nghiên chiếu. Quý Hồng Quân vào thôn bước chân liền chậm lại. Trong thôn không ít đại lao ra ngồi ở đường nhỏ khẩu nói chuyện phiếm, nhìn đến Quý Hồng Quân trở về có người chiếu cố nói, Hồng Quân tan tầm đã trở lại. Ân. Quý Hồng Quân lên tiếng tiếp tục đi phía trước đi. Ngồi ở giao lộ đại lao ra nhìn hắn đi xa, mới quay đầu tới tán gẫu. này Hồng Quân A, có bản lĩnh A. Cũng không phải là sao. Đáng tiếc nhà họ Quý, đem như vậy một cái có bản lĩnh người cấp đắc tội. Một nam nhân khác lắc đầu nói, đó là bọn họ tự làm tự chịu các ngươi biết không tiêm hôm nay từ nhà họ quý bên kia lại đây nghe được trong nhà xảo đi lên nhà họ quý mấy cái con dâu nháo đòi tiền đâu kia cũng không phải là đến muốn sao lão quý trong tay chính là có vài ngàn đồng tiền đâu này nếu là yêm, tiêm cũng muốn tiền giao lộ người ngươi một lời ta một ngữ hàn huyên lên ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm quý hồng quân đã muốn chạy tới ra đứng ở cửa nhà hắn đẩy cửa vào nhà đại vi tử tình tình chính cầm nàng tân ngắt lấy hoa dại chơi đâu nhiệm nhiễm cầm có chút hơi ướt ba khối đối với tình tình nói cắm nảy mặt trên đẹp bùn khối trong thôn hải tử không gì ngoạn nhạc đồ vật ngày mưa thường xuyên cùng bùn khối chơi nay bùn là tình tình mấy ngày hôm trước ở lạch ngòi biên chơi thời điểm cùng mặt ngoài làm rất bóng loáng tình tình trong tay cầm một đống hoa dại hoa dại ngạnh còn rất rắn chắc nghe xong nhiệm nhiễm nói nàng rỗi tay đem bùn khối tiếp nhận tới đem hoa một đóa một đóa cắm thượng quý hồng quân nâng bước đi vào sân Nhìn hai đứa nhỏ tiếu tiếu, quay đầu chuẩn bị hướng nhà bếp đi đến. Nhiễm nhiễm ở một bên nhìn Quý Hồng Quân muốn vào nhà bếp, ở hắn phía sau hô một tiếng, ba ba. Quý Hồng Quân quay đầu lại, ân. Cô nãi nãi ở trong phòng bếp. Nhiễm nhiễm nhẹ giọng nói. Nghe xong nhiễm nhiễm nói, Quý Hồng Quân bước chân dừng một chút, theo sau lên tiếng, đã biết. Ứng nhiễm nhiễm nói, Quý Hồng Quân dường như không có việc gì hướng nhà bếp đi đến. Nhà bếp, Lương Hoan ở nấu cơm, đưa lưng về phía Quý Hồng quân nàng cũng không có nhìn đến hắn tiến bảo bệ bếp mặt sau tần mẫu thấy trên mặt nàng lập tức lộ ra tươi cười hồng quân đã trở lại ân quý hồng quân gật đầu hướng bệ bếp bên này đi tới đứng ở tần mẫu bên cạnh ta tới thiêu đi tần mẫu này sẽ chính thiêu hỏa quý hồng quân vừa mới tan tầm trở về nàng nơi nào sẽ làm quý hồng quân nhóm lửa a nghe xong hắn nói lập tức nói không cần không cần ta tới thiêu liền hảo ngươi vừa trở về đi nghỉ ngơi đi quý hồng quân lặng im nhìn tần mẫu vài giây Xem nàng như vậy là thật sự sẽ không đứng lên làm hắn tới nhóm lửa, trầm giọng trở về một chữ, "Hảo." Lương Hoan ở một bên nghe Tần Mẫu cùng Quý Hồng Quân đối thoại, khẽ lời. "Hồng Quân, ngươi rửa rửa tay đem cái bàn dọn dẹp một chút, đi thanh niên trí thức điểm, tiêu dưỡng tốt đẹp kỳ còn có từng thanh niên trí thức lại đây, cơm chiều lập tức liền làm tốt, có thể ăn cơm." "Ân." Quý Hồng Quân lên tiếng rửa tay ra cửa. Tần Mẫu ở bệ bếp mặt sau ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan, "Ta lại đây thời điểm tốt đẹp kỳ nói." Làm nàng lại đây ăn cơm, không cần cố ý lại qua đi kêu nàng. Lập tức làm tốt cơm, Mỹ kỷ cũng không biết gì thời điểm làm tốt cơm, vừa lúc làm Hồng quân đi kêu bọn họ một tiếng. Lương Hoan cười trả lời, xem trong nồi bánh bột ngô không sai biệt lắm hảo, xúc lên nồi đem bánh bột ngô bóc ra tới. Quý Hồng quân từ nhà bếp ra tới về sau, đem trên bàn ấm ấm nước cùng ly nước đều thu hồi tới, theo sau bước nhanh đi ra phòng, chuẩn bị đi thanh niên trí thức điểm. Tình tình đã đem ngắt lấy hoa dại đều cắm ở bùn đất khối thượng. nhìn quý hồng quân đi ra ngoài nàng lập tức chạy tới ba ba ngươi làm gì đi đi thanh niên trí thức điểm quý hồng quân nói nhấc chân đi ra ngoài tình tình lập tức ở một bên bắt được hắn tay nắm quý hồng quân tay nói ba ba ta và ngươi cùng đi nhiễm nhiễm tại chỗ đợi, nhìn tình tình cùng quý hồng quân liếc mắt một cái lại túi đầu đùa nghịch trong tay bùn đất khối cùng hoa dại quý hồng quân nắm tình tình tay ứng nàng lợi nói ân quý hồng quân mang theo tình tình hướng thanh niên trí thức điểm bên kia đi đến Đi chưa được mấy bước lộ liền thấy được nên diện đi tới Tần Phụ cùng Tần Mỹ kỷ còn có Tàng Hướng An. Tàng Hướng An trong tay còn sách cái túi sách Ba người hướng bên này đi tới, Quý Hồng Quân liền không lại đi phía trước đi, nhìn đến bọn họ lại đây, khẽ gật đầu, dựa, từng thanh niên trí thức. Ta nghe Mỹ kỷ nói làm chúng ta hôm nay ở bên này ăn cơm. Tần Phụ khinh khinh nói, cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đi phía trước đi. Hoan hoàn đã đem đồ ăn làm tốt. Quý Hồng Quân thanh bằng trả lời Tần Phụ nói. Tinh tinh ở một bên buông lỏng ra quý hồng con tay, chạy tới tần mỹ kỳ bên người giữ nàng lại cánh tay, mỹ kỳ cô cô. Tần mỹ kỳ cúi đầu, Tân có việc sao? Nhà ngươi có rất nhiều hoa sao? Cô nãi nãi nói nhà ngươi có rất nhiều hoa, còn nói về sau mang ta đi nhà ngươi xem hoa đâu. Hoa dại chỉ có màu vàng, nàng muốn nhìn khác nhan sắc hoa. Tần ra ở đế đô ra sắc thật có rất nhiều hoa, nhưng là hiện tại những cái đó hoa còn có hay không? Tần mỹ kỳ thật đúng là không biết. Bất quá lừa hài tử nói. Nàng vẫn là xe nói, túi đầu nhìn tình tình, nàng khinh khinh nói, là có rất nhiều hoa, trở về sau ta mang người qua đi xem. Hảo. nghe được Tần Mỹ Kỳ đáp ứng, tình tình vui vẻ giữ nàng lại tay, đi theo bên người nàng tung tăng nhảy nhót hướng trong phòng đi. Lương Hoan cùng Tần Mẫu vừa lúc bưng đồ ăn từ nhà bếp ra tới, nhìn từ bên ngoài tiến vào người, Lương Hoan cười nói, dượng Mỹ Kỳ, từng thanh niên trí thức lại đây, vừa lúc ăn cơm. Lương Hoan nói xong liền bưng đồ ăn đi vào chính phòng. Tần phụ đám người đi theo vào nhà, vào phòng. Từng thanh niên trí thức đem chính mình lấy lại đây đồ vật đặt ở trên giường đất. Lương Hoan nhìn lướt qua từng thanh niên trí thức mang lại đây đồ vật, điểm tâm, kẹo, đều là hài tử thích ăn đồ vật. Từng thanh niên trí thức, người tốt đẹp kỳ cùng nhau tới thì tốt rồi, còn mang đồ vật làm gì? Từng thanh niên trí thức lần đầu tiên lại đây, mang đồ vật là hẳn là, nhưng là Lương Hoan vẫn là muốn khách khí một chút. Từng thanh niên trí thức đứng ở một bên, sắc mặt lưu hỏa, chỉ dẫn theo chút điểm tâm. kẹo cấp hải tử ăn. Biết nhà bọn họ có hải tử, mang lễ vật mang cho hải tử ăn đồ vật, từng thanh niên trí thức là dùng tâm, Lương Hoan nhìn về phía hắn tiếu tiếu, cảm ơn từng thanh niên trí thức, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Lương Hoan tiếp đón người ngồi xuống ăn cơm, thuận tiện đem chiếc đũa đưa cho tần phụ, tần mâu đám người. Tám người ngồi đầy một bàn, trên bàn cơm, Lương Hoan làm sáu cái đồ ăn, có hưng có tố còn có bạch diện bánh bột nô, này cơm ở ngay lúc này tuyệt đối là thực phong phú. Tần phụ cùng tần mẫu đi theo lương hoan ăn hai lần cơm, cho nên nhìn đến như vậy cơm cũng không phải thực kinh ngạc. Từng thanh niên trí thức ở trong thôn tuy rằng nghe trong thôn người ta nói quá quý hồng quân gia hỏa thực không tồi, nhưng là hắn nghe được đều là lương hoan dùng bình thường hoa màu làm ra tới tương đối ăn ngon mỉ sợi hoặc là lương hoan dùng quý hồng quân phát phiếu mua thịt làm thịt ta nói. Lương hoan gia ngày thường rốt cuộc ăn cái gì, trong thôn người không biết, từng thanh niên trí thức cũng là không biết. Bất quá này sẽ nhìn lương hoan gia trên bàn cơm đồ ăn. Từng thanh niên trí thức cũng là kinh ngạc. Này đồ ăn so đại đa số thành thị gia đình ăn muốn tàn nhẫn rất nhiều rất nhiều. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là từng thanh niên trí thức cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn là làm khách nhân lại đây, lần đầu tiên làm khách không hảo nói nhiều lời nói, ngồi xuống chỉ an ăn, ăn tĩnh tinh ăn cơm. Lương hoan gia trên bàn cơm không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, vài người ngồi ăn một hồi đồ ăn, tần phụ liền nhìn về phía quý hồng quân. Hồng quân, cái kia gạch đỏ sự tình như thế nào? Hắn đại buổi sáng thời điểm đi đại đội trưởng bên kia một chuyến, nói xin đất nền nhà sự tình, quý đội trưởng nghe nói hắn muốn xin chính là hồng quân ra bên cạnh đất nền nhà, trực tiếp cùng trong thôn mấy cái cán bộ thương lượng một chút liền cấp phê. Đất nền nhà phê, này gạch đỏ muốn nhanh lên kéo qua tới mới được. Mỹ Kỳ cùng hướng an hai người, không cần cái quá nhiều phòng ở, chỉ cái hai gian phòng ở một tiểu gian phòng bếp liên hảo. Hắn từ huyện thành trở về đi ngang qua trong đất thời điểm, nhìn đến trong thôn bắp đều bẻ xong rồi, bắp cọng rơm cũng đều chém rớt. Nơi này là tương đối dựa phương Bắc địa phương, bên này trồng trọt một năm một lần, được mùa kết thúc về sau, muốn tới năm mùa xuân mới có thể loại tân hoa màu. Bắc bẻ xong, trong thôn người cũng liền rảnh rỗi, vừa lúc có thể thỉnh trong thôn người hỗ trợ xây nhà. Trong thôn người nhiều, nhiều thỉnh vài người, bọn họ cái nhà ngói, 10 ngày qua là có thể cái hảo, cái hảo phong ở có lẽ Mỹ Kỳ có thể ở nhà mới kết hôn. Quý Hồng quân hôm nay đã cùng chắc hướng quân nói gạch sự tình, nghe xong tần phụ nói, hắn ngẩng đầu, nói tốt. 8000 khối gạch, ngày mai buổi chiều đưa lại đây." Quý Hồng Quân nói xong, lặng im hai giây lại tiếp tục nói, "Dựng nếu tưởng mau chóng xây nhà nói, ngày mai liền có thể khởi công đào đất cơ, gạch ngày mai đến, xưởng xi si măng xi si măng có chút khan hiếm, xi si măng phòng trường lộng không đến, có thể dùng bùn đất tới xây nhà." Lúc này xi si măng khó làm, Tân phụ là biết đến, nghe xong Quý Hồng Quân nói, hắn gật đầu, "Hảo, kia ngày mai liền khởi công." Đến nỗi xi si măng, không có cũng không cái gọi là Có nhà ngói chủ chính là thực không tồi, hơn nữa, nhà bọn họ Mỹ kỷ, không nhất định là muốn ở chỗ này trụ cả đời. Chờ đế đô ổn định, luôn là nếu muốn biện pháp đem hải tử lộng trở về. Phong ở là tần Mỹ kỷ cùng Tàng Hướng An trụ, Tàng Hướng An ở một bên nghe xong Tần Phụ cùng Quý Hồng Quân đối thoại, hắn nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân ca, cảm ơn. Quý Hồng Quân quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, không cần. Quý Hồng Quân lấy bình tĩnh phản ứng là nói cho Tàng Hướng An hắn không có làm gì, liền nói nói mấy câu mà thôi Quý Hồng Quân cảm thấy sự tình rất nhỏ, nhưng là tàng hướng an lại không phải không biết ân, lúc này gạch đều là thứ tốt, không có điểm phương pháp là lộng không đến, Quý Hồng Quân có thể giúp hắn lộng tới gạch này ân tình hắn nhớ rõ. Từng thanh niên trí thức nhìn về phía Quý Hồng Quân khẽ cười cười, không nói nữa, cầm chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Trên bàn cơm, nói hảo chính sự chính là nói chuyện phiếm sự tình, tần mẫu một bên ăn cơm một bên cùng lương hoan nói mấy ngày nay thường sự tình, tần mị kỷ cũng ở một bên nói một ít thông thường sự tình. Cơm chiều thực mau đi qua, cơm chiều sau, tần phụ tần mẫu không nhiều đãi, bọn họ cùng quý hồng quân nói hai câu lời nói liền đi rồi. Bọn họ vừa đi, lương hoan liền đứng lên thu thập trên bàn cơm chén đũa, đi soát nổi soát chén. Tình tình tắc không muốn đi tắm rửa, lôi kéo quý hồng quân tay khinh khinh nói, ba ba, ngươi hôm nay đi đánh con thỏ được không? Muốn ăn xào con thỏ, muốn ăn thịt thịt, mụ mụ đem gà đều giết, trong nhà không có gà ăn, trong nhà cũng không có thịt heo, ba ba không đi đánh thịt ngày mai liền không có thịt ăn. Tình tình nói nhìn quý hồng quân, cùng quý hồng quân rất giống đôi mắt sáng lấp lánh. Chính mình khuê nữ yêu cầu, giống nhau lương hoan không phản đối, quý hồng quân đều sẽ thỏa mãn. Hảo! Quý hồng quân mở miệng ứng tình tình nói. Nhiệm nhiệm ở một bên nhìn xem tình tình, nhìn xem quý hồng quân, kéo lại tình tình tay, tỷ tỷ, nên đi tắm rửa. Nga! Tình tình bị nhiệm nhiệm lôi kéo từ nhà chính ra tới. Từ nhà chính ra tới về sau, hai đứa nhỏ trực tiếp đi nhà bếp, tìm lương hoan giúp các nàng tắm rửa. Tình tình ngày thường có chút chán ghét tắm rửa, rất ít chủ động lại đây nói muốn tắm rửa. Lương Hoan nhìn ở cửa đứng tình tình, xoát chén không đương quay đầu nhìn nàng nói, tắm rửa a, chờ ta một hồi, xoát hảo chén cho các ngươi tẩy. Lương Hoan nói xong tiếp tục xoát chén. Quý Hồng Quân đi nhanh từ nhà chính đi tới, đi ngang qua hai đứa nhỏ bên người thời điểm, hắn trực tiếp lướt qua hai đứa nhỏ, bước đi hướng Lương Hoan. Hoan hoan, ta thượng sau núi một chuyến. Lương Hoan xoát chén tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. đêm nay muốn qua đi a vậy ngươi chú ý an toàn buổi tối sớm một chút trở về ân buổi tối không cần chờ ta quý hồng quân trầm giọng nói buổi tối chờ hắn hồng quân đây là làm lương hoan đi ngủ sớm một chút ý tứ này là hắn buổi tối hồi hồi tới đã khuya mỗi lần quý hồng quân trở về đã khuya thời điểm hắn đều là đi trước trên núi lại đi huyện thành chợ đen nghe xong quý hồng quân nói lương hoan liền biết hắn có thể là muốn đi chợ đen cũng không xoát chén nàng xoay người lại nhìn về phía quý hồng quân hồng quân Gần nhất nhà ta không thiếu tiền Nhà mới bắt đầu che lại Mua đất nền nhà tiền Kéo gạch tiền đều đã thanh toán Mua xi măng tiền cũng thanh toán Phải cho công nhân tiền Nàng đỉnh đầu còn có Bọn họ này sẽ tiền đủ hoa Xài hết này đó tiền tuy rằng thừa không được tiền Nhưng là tháng sau hồng quân tiền lương liền đã phát Nàng trong không gian cũng có rất nhiều rau xanh Trái cây Trong không gian suối nước còn có rất nhiều cá Đem những cái đó cá lấy ra tới bán Cũng có thể bán không ít tiền hồng quân đại buổi tối đi huyện thành chợ đen còn muốn từ huyện thành trở về quá muộn nàng đau lòng lương hoan nghĩ nhìn hồng quân quý hồng quân nói hồng quân ngươi buổi tối qua đi huyện thành quá muộn ta cùng hài tử lo lắng đêm nay liền lộng điểm đồ vật trở về chúng ta chính mình ăn đi ngươi buổi tối đi qua đi lại trở về quá chậm trễ thời gian quý hồng quân trầm tư một hồi nhìn lương hoan trong mắt lo lắng ánh mắt hơi hơi ảm nhiễm, nhiễm lôi kéo tình tình tay ở nhà bếp cửa bên kia đứng nàng dối đầu nhìn quý hồng quân Ba ba, ta cùng tỷ tỷ cũng muốn ngươi sớm một chút trở về." Tình Tình không hiểu lắm ý gì, bất quá nàng biết nàng là hy vọng ba ba sớm một chút về nhà, nghe xong nhiệm nhiêm nói, Tình Tinh ở một bên gật đầu, "Ừm, muốn ba ba sớm một chút về nhà." Trong nhà thê nữ đều muốn Quý Hồng Quân sớm một chút về nhà, Quý Hồng Quân ánh mắt thâm rất nhiều, kia màu đen con ngươi không chớp mắt nhìn Lương Hoan, trong mắt ảnh ngược Lương Hoan thân ảnh. Nhìn Lương Hoan, Quý Hồng Quân chậm rãi mở miệng, từ tính trầm thấp nói từ trong miệng hắn tràn ra tới, "Hảo Quý Hồng Quân đáp ứng rồi, Lương Hoan cười, tươi cười thả lỏng, hưng phấn. "Vậy ngươi nhanh lên đi, đi nhanh về nhanh, ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi." Ân. Quý Hồng Quân lên tiếng, từ nhà bếp ra tới, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, một phút sau, hắn thân ảnh vọt đến sau núi. Lương Hoan chờ Quý Hồng Quân đi rồi, tiếp tục xoát chén, xoát hảo chén đua cấp hai đứa nhỏ tắm rửa. Trên núi, Quý Hồng Quân giống dĩ vang giống nhau lên núi, hướng núi sâu phương hướng đi đến, còn chưa đi đến núi sâu bên kia. hắn liền nghe được có người đang nói chuyện. Lao Tam, xác định là ở chỗ này sao? Là ở chỗ này, Phúc Bảo cùng nhị Lưu thấy, ở chỗ này bấy dập, tiêm buổi chiều lên núi xem qua, còn cố ý dùng thảo che đậy, đại ca, liền ở bên này. Quý Hồng Quân ở nơi xa yên lặng nghe có chút quen thuộc thanh âm, Quý Lao Đại cùng Quý Lao Tam đối thoại còn ở tiếp tục, Quý Hồng Quân không hướng bên này đi, quay đầu đi bên kia. Quý Hồng Quân ở trong núi đại hơn 10 phút, từ núi sâu săn bốn con con thỏ, ba con gà rừng. sách ở trong tay đi nhanh hướng dưới chân núi đi đến hướng dưới chân núi đi thời điểm quý hồng quân nghe được toa toa toa thanh âm loại này thanh âm là trọng đại con ngồi chạy vội thanh âm quý hồng quân sách theo gà cùng con thỏ đi nhanh hướng phát ra âm thanh phương hướng đi đến đi chưa được mấy bước lại thấy quý lao đại cùng quý lão nhị bọn họ hai người này sẽ nâng vẫn luôn tiểu lợn rừng hướng dưới chân núi đi kia lợn rừng nhìn có 100 tới cân quý hồng quân hướng bọn họ phía sau nhìn lại ở bọn họ phía sau một trăm xa địa phương Một đầu rất lớn rất lớn hắc lợn rừng đang điên cuồng hướng bên này chạy. Kia lợn rừng thẳng đến Quý Lao Đại cùng Quý Lao Tam đi tới, Quý Hồng Quân tầm mắt tỏa định ở kia lợn rừng trên người, từ trên mặt đất nhặt một viên đá, tùy tay hướng đại lợn rừng trên người ném, kia lợn rừng gào giống một tiếng, theo tiếng ngã xuống trên mặt đất. Quý Lao Tam nhìn về phía Quý Lao Đại, "Đại ca, ngươi có hay không nghe được gì thanh âm?" Quý Lao Đại cũng nghe tới rồi, hắn có chút sợ hãi. "Đi mau, này trên núi gì đồ vật đều có." Ai biết có phải hay không đại gia thú. Quý Lao đại nói xong, nâng Tiểu lợn rừng nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Chờ Quý Lao đại cùng Quý Lao tam đi rồi, Quý Hồng quân mới bước đi lại đây, lập tức đi hướng kia đại lợn rừng phương hướng, một tay đem lợn rừng nhắc tới tới, từ một con đường khác nhanh chóng xuống núi. Quý Hồng quân về đến nhà về sau, nhà bọn họ nhà chính môi du đang còn sáng lên, lương hoan ở trong phòng cấp bọn nhỏ làm áo đông. Quý Hồng quân lần này lấy đồ vật có điểm nhiều, hắn không phiên tưởng, đứng ở cửa gõ cửa. trong phòng lương hoan nghe được tiếng đập cửa đem kim chỉ đặt ở rổ kim chỉ bước nhanh đi ra tới từ bên trong mở ra đại môn ra bên ngoài xem thấy đứng ở bên ngoài quý hồng quân lương hoan vừa định làm hắn nhanh lên vào nhà đôi mắt rừng ở trong tay hắn dẫn theo đại lợn rừng thượng lớn như vậy lợn rừng nhà nàng hồng quân một tay nhắc tới tới lương hoan đối quý hồng quân nhận thức có đề cao một cái độ nàng bước đi tiến hắn đem hắn tay trái gà cùng con thỏ xách qua đi xách nhiều như vậy đồ vật ngươi có mệnh hay không nay lợn rừng Nhìn so trong thôn nuôi nấng heo lớn hai ba lần, trong thôn heo đại khái là 150 cân tả hữu này lợn rừng đến có 300 cân đi. Không mệt. Quý hồng quân xách theo lợn rừng tiến vào sân, vào sân đem lợn rừng ném xuống đất. Lương hoan chạy nhanh đem đại môn quan trọng, từ bên trong cắm khóa lại nàng quay đầu đi hướng quý hồng quân, đứng ở quý hồng quân bên người khinh khinh nói, hồng quân, này lợn rừng đặt ở trong nhà có phải hay không không an toàn. nay lợn rừng quá lớn, tàng cũng tàng không được. Đặt ở trong nhà một khi có người tới trong nhà sẽ có người chú ý tới lợn rừng, rất có thể sẽ đưa tới phê bình, nếu gặp được tâm nhãn tiểu một ít người, khả năng sẽ đi huyện thành cử báo bọn họ. Là không an toàn. Quý Hồng Quân nói nhìn về phía Lương Hoan. hắn đôi mắt nhìn trầm trầm vào Lương Hoan, khinh khinh nói, ngươi trong không gian có thể phóng sao? Lương Hoan không gian tự nhiên là có thể phóng, bất quá vừa mới nàng không nghĩ tới đem lợn rừng phóng tới trong không gian sự tình. Nghe xong Quý Hồng Quân nói lập tức gật đầu, có thể phóng. Kìa trước thả ngươi trong không gian, ngày mai giữa trưa đi ta đi chợ đen một chuyến, bán. Quý hồng quân trầm giọng nói, hành, ta đây lộng trong không gian đi. Lương Hoan nói, nhìn về phía kia lợn rừng, trong lòng cân nhắc nên như thế nào đem đồ vật lấy đi vào. Ngay thương nàng lấy đồ vật tiến không gian, đều là trải qua tay nàng đi vào, này lợn rừng nàng nhất không nổi tới, muốn lộng tới trong không gian đi giống như có chút phiến phức. Lương Hoan trần trừ xem ở quý hồng quân trong mắt, hắn hơi hơi ngẩng đầu, không thể sao. Lương hoan lắc đầu, không phải, ta ngày thường lộng đồ vật tiến không gian đều là lấy đi vào, này lợn rừng ta, lấy không đứng dậy. Quá lớn, quá nặng, nàng nhưng không có nhà nàng hồng quân như vậy đại sức lực, thứ này nàng lấy bất động. Ta xách lên tới, ngươi thử xem có thể hay không mang theo ta tiến không gian. Quý hồng quân đem lợn rừng nhắc tới tới, hắn nắm lấy lương hoan tay, ở lương hoan bên người khinh khinh quay đầu nhìn về phía nàng. Hảo! Lương hoan lên tiếng, nắm chặt quý hồng quân tay. nhắm mắt lại tưởng tượng thấy tiến vào không gian hình ảnh rời đi lương hoan tới rồi trong không gian nàng lập tức mở to mắt hướng bên cạnh nhìn lại nàng bên cạnh quý hồng quân đem lợn rừng đặt ở trên mặt đất chính mở to mắt xem lương hoan không gian hoan hoan đây là người không gian lương hoan trong không gian đã sớm không phải lúc ban đầu trống rỗng bộ giáng hiện tại bị nàng loại rất nhiều đồ ăn khoai tây khoai lang đỏ hoa cúc rắc dưa đậu que cải thỉa còn trồng trọn cây ăn quả đây là nông ra vườn rau Vườn trái cây. Hơn nữa đồ ăn cùng trái cây đều đúng là được mùa thời điểm, đồ ăn thủy linh linh lớn lên ở dây đằng thượng, trái cây treo ở trên cây, quả táo lại đại lại hồng, cây đào thượng quả đào đều là lại đại lại viên thủy mật đào, nhìn liền phi thường ăn ngon. Nhìn một màn này, quý hồng quân đôi mắt là lượng. Nơi này đều là ăn đồ vật. Trên mặt đất còn có một cái tiểu rào chắn, rào chắn bên trong dưỡng mười tới chỉ gà mái giả, chuông gà còn có trứng gà. Trứng gà là món ăn mặn, gà mái giả có thể hầm canh. làm mà nổi gà quý hồng quân nhìn chung quanh một vòng nhìn về phía lương hoan hắn ánh mắt rất sáng rất sáng có thể mang theo quý hồng quân tiến vào không gian lương hoan trong lòng cũng là có chút kinh ngạc nghe được quý hồng quân hỏi chuyện nàng gật đầu ân chính là nơi này bên này ta trồng rau cùng trái cây bên kia có một cái dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ ta giải rất nhiều cá bột cá lớn lên rất đại có thể ăn bên kia còn có một cái nhà gỗ nhỏ lương hoan nói chỉ hướng về phía bị cây táo ngăn trở nhà gỗ nhỏ Qua đi nhìn xem. Quý hồng quân nắm lương hoan tay, khinh khinh nói. Hảo. Lương hoan mang theo quý hồng quân hướng nhà gỗ nhỏ bên kia đi đến. Nhà gỗ nhỏ môn là đóng lại, hai người thượng bậc thang đẩy cửa vào nhà. Nhà gỗ nhỏ trước kia chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một cái ngăn tủ một chiếc giường. Mấy năm nay lương hoan lục tục ở bên trong tăng thêm một ít đồ vật. Giường đệm thượng thả một chương dùng quần áo cũ đua thành khăn trải giường. Còn có một chương tương đối cũ chăn, bất quá lương hoan hủy đi rửa sạch sẽ. Chăn tuy rằng cũ nát, nhưng là nhìn thực sạch sẽ. Lương hoan ngày thường ở trong không gian làm việc, làm mệt mỏi cũng tới nơi này nghỉ ngơi sẽ, cho nên bất chi bất giác, nơi này liền thêm một ít hàng ngày dùng đồ vật tiến vào. Quý hồng quân nhìn chung quanh một vòng, đôi mắt trên giường trải lên ngừng lại. Hoan hoan, ngươi vây không vây. Vậy sao? Lương hoan hiện tại là có chút tinh thần. Này không gian vẫn luôn là nàng bí mật, khoảng thời gian trước tuy rằng cùng quý hồng quân nói không gian sự tình. Nhưng là nàng không nghĩ tới mang quý hồng quân tiến không gian, hiện tại mang theo quý hồng quân vào nàng không gian. Nàng cảm thấy nàng sở hữu bí mật đều cùng quý hồng quân chia sẻ, nàng cùng quý hồng quân quan hệ tựa hồ càng thêm thân mật. Lương Hoan trong lòng chính kích động hưng phấn, này sẽ thật đúng là không gây Lương Hoan ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân, khinh khinh lắc đầu, không gây ngươi mệt nhọc. Mệt nhọc, chúng ta liền về phòng đi, giường đất ta đều phô hảo, trở về là có thể ngủ. Quý Hồng Quân đôi mắt ở nhà gỗ nhỏ giường đệm thượng dừng lại vài phút, nghe Lương Hoan nói, hắn khinh khinh trả lời, hảo. Ứng Lương Hoan nói, Quý Hồng Quân cùng nàng cùng nhau từ trong không gian ra tới. Ra tới thời điểm, hai người còn ở trong sân đứng. Ánh trăng chiếu vào hai người trên người, hai người thân ảnh bị ánh trăng kéo có chút trường. Lương Hoan nghe Quý Hồng Quân trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi, nghĩ hắn đánh heo, gà cùng con thỏ. Lương Hoan đẩy Quý Hồng Quân một chút, ngươi mau đi tắm rửa, tẩy hảo chạy nhanh ngủ Quý hồng quân thâm thúy đôi mắt ở lương hoan trên người dừng lại một hồi, bước đi tiến tắm rửa phòng, đi tắm rửa. Lương hoan cầm gà cùng con thỏ đi nhà chính, đem gà cùng con thỏ đều đặt ở để đó không dùng lưu, lương hoan nhẹ bước hướng phòng ngủ đi đến. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, đại địa hơi hơi lượng, ở dưới ánh trăng, quý hồng quân mặc tốt quần áo từ tắm rửa phòng ra tới, đi nhanh hướng chính phòng đi vào. Đi vào chính phòng đem phòng môn đóng lại, quý hồng quân bước đi hướng giường đất bên kia, trên giường đất. lương hoan đem rổ kim chỉ đều thu hồi tới đặt ở ngăn tủ thượng nàng khởi ra giày chạy đến trong ổ chăn nằm hảo nhìn đến quý hồng quân lại đây nàng lập tức xốc lên chăn một góc mau lên đây ngủ môi du đang hạ quý hồng quân đôi mắt chuẩn xác tỏa định ở lương hoan trên người buổi tối lương hoan ăn mặc tương đối rộng thùng thỉnh quần áo nàng xương quai xanh lộ ra tới xương quai xanh hạ chỗ nào đó cũng lộ ra tới rất là mê người quý hồng quân trực tiếp đem môi du đang thổi tắt bước đi đến lương hoan bên người trong bóng đêm Hắn đôi mắt chuẩn xác tỏa định ở Lương Hoan trên mặt, xốc lên chân trực tiếp lên giường, lên giường về sau, hắn cũng không nằm ngủ, nửa ngồi, quay đầu nhìn về phía Lương Hoan, đầu chậm dại hướng Lương Hoan tới gần, môi đụng phải Lương Hoan môi. Chính mình nam nhân, cơ hồ Quý Hồng Quân vừa động, Lương Hoan liền biết hắn muốn làm gì. Vừa mới ở trong không gian, Lương Hoan chính chạy nhanh chính mình khoảng cách Quý Hồng Quân càng gần, này sẽ đối với chính mình thân cận người, nàng không ngăn cản, tay trực tiếp ôm lấy Lương Hoan cổ, chủ động vươn đầu lưỡi. lương hoan qua một đêm không biết xấu hổ sinh hoạt ngày hôm sau thực tự nhiên khởi chậm nàng tỉnh lại quý hồng quân đã không ở trên giường bên ngoài thái dương đã thăng láo cao ánh mặt trời đều từ bên ngoài chiếu rọi vào được nhìn chiếu tiến vào dương quang lương hoan liền biết thời gian đã khuya ngày hôm qua đại quảng bá nói hôm nay trong thôn muốn kéo điện nàng muốn chạy nhanh rời giường nhìn xem trong nhà có thể hay không kéo lên điện nay môi du đang rốt cuộc không bằng đèn điện thoải mái nếu có thể nhanh lên kéo điện buổi tối ngủ cũng không cần tổng điểm môi du đang có thể dùng đèn điện ban đêm rời giường thượng vê đút cờ cũng phương tiện lương hoan trong lòng nghĩ nhanh chóng mặc quần áo xuống giường xuống giường thời điểm chân mềm một chút thiếu chút nữa ké lăn trên đất may mắn nàng liền đứng ở giường đất biên tay vịn ở giường đất lương hoan xuyên quần áo từ nhà chính ra tới ra tới liền thấy tình tình cùng nhiễm nhiễm ở trong sân chơi đùa tình tình thấy lương hoan từ nhà chính ra tới lập tức chạy tới mụ mụ ngươi rốt cuộc rời giường ta cùng nhiễm nhiễm có thể đi ra ngoài chơi sao Không nghĩ ở trong sân chơi, nhưng là ba ba nói, muốn các nàng ở trong sân chơi, chờ mụ mụ rời giường các nàng mới có thể đi ra ngoài chơi. Lương Hoan nhìn chung quanh một vòng sân, nhìn về phía tỉnh tình do hỏi, các ngươi ba ba đi làm sao? Nhiệm nhiệm từ phía sau đi tới, nàng gật đầu, ba ba đi làm, ba ba làm chúng ta chờ mụ mụ rời giường. Ba ba ở trong nồi cho ngươi để lại cơm. Ân, ta đã biết, các ngươi đi chơi đi, đừng chạy xa, buổi trưa trở về ăn cơm. lương hoan khinh khinh nói hướng nhà bếp bên kia đi đến lương hoan mới vừa nói xong tình tình liền gấp không chờ nổi kéo lại nhiễm nhiễm tay mang theo nàng ra cửa một bên chạy chậm một bên quay đầu lại nhìn lương hoan nói mụ mụ chúng ta không chạy loạn chúng ta đi xem mỹ kỷ cô cô xây nhà tình tình nói xong chạy ra ngoài cửa lương hoan chờ các nàng chạy ra đi trong viện an tĩnh mới nghe được cách vách có động tinh truyền đến nàng lập tức liền nghĩ tới tối hôm qua quý hồng quân cùng tần phụ nói sự tình hôm nay muốn bắt đầu cấp mỹ kỳ xây nhà Nghe cách vách động tĩnh là bắt đầu đánh nền. Lương Hoan nghĩ, nhẹ bước hướng nhà bếp đi đến, chuẩn bị một hồi ăn được cơm sáng đi cách vách nhìn xem. Hôm nay muốn ở nhà nhìn kéo điện, nàng hôm nay là đi không được trong thành, ăn cơm vừa lúc đi mị kỷ bên kia nhìn xem. Lương Hoan trong lòng nghĩ, đi đến nhà bếp, mở ra trong nồi cơm. Cơm sáng quý hồng quân làm gạo trắng cháo trộn lẫn khoai lang đỏ nấu cháo, trong nồi còn cho nàng để lại một chén canh trứng. Canh trứng thượng giải chút hành thái còn có dầu mè, nhìn khiến cho người rất có muốn ăn chính mình nam nhân cho chính mình làm cơm lương hoan nhìn kia cơm ánh mắt nhu hòa rất nhiều thịnh một chén cơm bắt đầu ăn cơm lương hoan ăn được cơm thu thập hảo trong nhà liền đi cách vách cách vách chính như lương hoan tưởng đang ở đánh nền tần mẫu cùng tần mỹ kỳ đi đại thụ hạ đứng từng thanh niên trí thức cùng tần phụ đều cầm sẻng hạ hố đảo thổ đi tần phụ thỉnh người nhiều thỉnh gần 20 cá nhân lương hoan nhìn chung quanh một vòng tần phụ thỉnh người đều là trong thôn có khả năng người những người này bắt đầu làm việc cơ hồ đều là lấy mãn cm lương hoan nhìn một hồi đi nhanh hướng tần mẫu cùng tần thanh niên trí thức bên kia đi đến cô cô mỹ kỷ này phòng ở hôm nay bắt đầu cái hẳn là thực mau là có thể cái hảo tần mẫu trên mặt mang theo cười nghe xong lương hoan nói nàng cười ha hả trả lời cũng không phải là sao ta nghe ngươi dượng nói trong thôn người làm việc mau người này nhiều làm việc mau khả năng bảy tám thiên liền cái hảo nàng còn có thể tại trong thôn trụ non nửa tháng này mỹ kỷ phòng ở nếu có thể nhanh lên cái hảo nàng lộng không hảo còn có thể tại mỹ kỳ trong phòng ở vài ngày đâu tần mẫu nghĩ khoe miệng tươi cười thâm lương hoan nhìn nàng cười cũng ở một bên tiêu tiếu dựa tìm người đều là trong thôn có khả năng người thực mau là có thể cái tốt lương hoan bên này cùng tần mẫu vừa mới nói xong bên kia đại đội trưởng liền đứng ở lương hoan cửa nhà kêu nàng hồng quân ra kéo điện hồng quân nói nhà ngươi muốn kéo nay liên tới lương hoan lớn tiếng đáp lại đại đội trưởng quay đầu lại nhìn về phía tần mẫu cùng tần mỹ kỳ nói cô Trong nhà muốn kéo điện, ta hay đi trước. Kéo điện à, ta và ngươi cùng nhau qua đi, thuận tiện hỏi một chút này đỉnh mấy ngày còn có thể hay không kéo điện. Nay Mỹ kỳ nhà mới, có thể cũng kéo lên điện thì tốt rồi. tân mộ nói, cùng Lương Hoan cùng nhau hướng nhà bọn họ đi đến. Lương Hoan cửa nhà, Lương Hoan tới cửa liền mở ra trong nhà đại môn, làm xả dây điện người tiến nhà bọn họ đi. Tinh tinh ở một bên chơi, nhìn đến đại đội trưởng mang theo người lại đây kéo dây điện, nàng kéo một chút nhiễm nhiễm tay, nhiệm nhiễm, kéo điện. Níu níu tỉ tỉ ra đèn điện, đi, về nhà đi xem một chút. Tình tình túm nhiễm nhiễm liền hướng trong nhà đi, nhiễm nhiễm đi theo tình tình cùng nhau về nhà. Lương hoan trong nhà, khoa điện công ở một bên xả dây điện, tần mâu tắt nhìn về phía đại đội trưởng do hỏi, quý đội trưởng, này kéo điện năng vãn một chút kéo không? Nhà ta Mỹ kỳ này phòng ở còn không có cái hảo, chờ nàng cái tốt thời điểm cũng tưởng tiếp điện. Này có thể hay không về sau lại kéo, đại đội trưởng thật đúng là không biết, trong thôn người lần đầu tiên tiếp nhập dây điện. về điện chi thức hắn đều là nghe người khác nói nghe xong tần mẫu nói đại đội trưởng nhìn về phía kéo dây điện khoa điện công lưu công chờ mấy ngày còn có thể tiếp điện không nay dây điện lập liền không thể lại một lần nữa tiếp bất quá có thể trước tiên dự lưu ra một ít dây điện đến lúc đó trực tiếp xả qua đi tiếp thượng đèn điện là có thể dùng lưu công một bên bài điện thừa dịp không đương thời điểm quay đầu lại trở về đại đội trưởng nói lưu công nói tần mẫu nghe được nàng cũng không hỏi đại đội trưởng vấn đề Trực tiếp đối với Lưu Công nói, kia này dự Lưu ra tới tuyến, muốn sao Lưu? Chúng ta tưởng Lưu có thể chứ? Có thể, nhưng là muốn thu phí. Lưu Công trả lời. Hành, nhà ta liền tại đây ra cách vách, tân cái phòng ở, cái lương hoan chính phòng một gian phòng bếp, ngài xem Lưu nhiều ít dây điện thích hợp, yêu cầu bao nhiêu tiền. Mặt sau Lưu Công nói Lưu nhiều ít tuyến thích hợp, nên giao bao nhiêu tiền, tần mẫu nghe đều ứng, làm Lưu Công cho nàng dự để lại dây điện ra tới. Lương hoan ra dây điện lập Dựa theo phía trước nói tốt, thu hai khối tiền dây điện cùng đèn điện phí. Dây điện cùng đèn điện trang hảo, nhưng là còn không có mở điện, này điện phải đợi toàn thôn điện đều trang hảo mới có thể thông. Giúp lương hoan ra trang hảo dây điện, cấp tần mỹ kỳ bên kia dự để lại 80 mét dây điện ra tới, lưu công liền cùng đại đội trưởng cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ hai cái đều đi rồi về sau, tần mẫu trở về tần mỹ kỳ đất nền nhà bên kia đi hỗ trợ, lương hoan tắc đem trong nhà gà, con thỏ đều lấy ra tới rửa sạch. Mau chích sạch sẽ về sau, nàng buổi tối cho tần ra một con thỏ, giữ lại gà cùng con thỏ. Nàng ngày hôm sau mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm đi huyện thành thời điểm mang theo một con. Nàng đem con thỏ cùng tình tình nhiễm nhiễm đưa đến quý nhị thẩm gia, nàng chính mình tắt đi thành bắc nhà mới bên kia. Thành bắc này sẽ phòng ở đã bắt đầu ở lũy gạch, quý nhị thúc một con ở bên này hỗ trợ, lương hoan lại đây về sau, cũng ở một bên hỗ trợ đưa cho gạch, nhặt một chút xi mang khối. Ban ngày quý hồng quân đi làm. Hai đứa nhỏ ở Quý Nhị Thẩm ra chơi, Lương Hoan ở nhà mới bên kia hỗ trợ. Trong nháy mắt một vòng thời gian trôi qua, Lương Hoan huyện Thành Phong ở Muốn Thượng Phòng Lương. Trong thôn, từng thanh niên trí thức cùng tần mỹ kỷ phòng ở đã cái hảo. Huyện Thành Phong ở Muốn Thượng Phòng Lương, Quý Nhị Thúc nói chiều nay là Thượng không hảo, làm ngày mai Thượng. Chiều hôm nay thời điểm khiến cho công nhân trước tiên trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đầy Thượng Phòng Lương. Công nhân đều trở về nghỉ ngơi, Lương Hoan ở Bắc Thành cũng không có việc gì làm. Bên này có quý nhị thúc hỗ trợ nhìn, Lương Hoan cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, trở về quý nhị thẩm ra, mang theo hai đứa nhỏ trở về trong thôn. Lương Hoan trở lại trong thôn thời điểm, vừa lúc gặp từ thanh niên trí thức điểm ra tới tần mẫu, tần mẫu đầy mặt mang cười nhìn về phía Lương Hoan, hoan hoan, ngươi đã trở lại. Hậu thiên buổi tối ngươi cùng hồng quân bội không? Các ngươi hai cái mang theo hải tử tới Mỹ Kỳ nhà mới ăn cơm bái. Vừa lúc xem như chúc mừng Mỹ Kỳ cùng hướng ăn dọn nhà chi hỷ. cũng hỗ trợ thương lượng một ít mỹ kỷ cùng hướng an kết hôn sự tình. Chúc mừng dọn nhà là hỷ sự, nói kết hôn cũng là đại sự, tần Mâu nói như vậy lương hoàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nàng khẽ cười cười, "Hảo, chờ Hồng Quân trở về ta cùng hắn nói, ngày mai đôi ta cùng nhau qua đi." Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 91. Chương 91 một hoàng hôn tây lạc, thiên minh ông. Hoàng hôn tây lạc Thiên Minh Ngung hắc Hồng Kỳ Đại đội từng nhà đều bước lên khói bếp. Thôn Vĩ, Lương Hoan đã làm tốt cơm chiều. Thường lui tới lúc này Quý Hồng Quân đều đã đã trở lại, nhưng là hôm nay nàng cơm đều làm tốt, Quý Hồng Quân còn không có trở về. Lương Hoan đem đấy nồi hỏa tắt, đem cái vung hảo từ nhà bếp ra tới, nghĩ ra đi xem Hồng Quân đã trở lại sao. Trong viện, Tình Tình cầm bao cắt chính hướng nghiễm nghiễm bên kia ném, thấy Lương Hoan từ nhà bếp ra tới, nàng tay run lên, bao cắt ném trượt. Tình Tình cũng không để ý bao cắt dừng ở chạy đi đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía Lương Hoan, mụ mụ, ngươi làm gì đi? Đi ra ngoài nhìn xem ngươi ba bà, bà đã trở lại sao? Lương Hoan nói xong, tiếp tục đi ra ngoài. Tinh tinh cũng không chơi bao cát, nghe xong Lương Hoan nói nàng trực tiếp chạy tới, mụ mụ, ta và ngươi cùng đi. Tinh tinh đuổi theo Lương Hoan ra bên ngoài chạy, nhiễm nhiễm một người chơi bao cát cũng không thú vị, nàng cũng đi theo Lương Hoan đi ra ngoài. Đi ra đại viện môn, Lương Hoan hướng trong thôn lại đây lỗ ngắm liếc mắt một cái, trong thôn ở ven đường người nói chuyện không ít Nhưng là không ai hướng bên này đi tới, lương hoan thuận tay đem cửa đóng lại, hướng trong thôn đi đến. Hai đứa nhỏ một tả một hữu đi theo nàng cùng nhau hướng trong thôn đi. Buổi chiều chính nấu cơm thời điểm, lúc này trong thôn trừ bỏ nấu cơm người, nam nhân hải tử cũng không hội, còn có một ít đương bà bà phụ nữ, đem nấu cơm sống giao cho con dâu, các nàng cũng ra cửa ở bên ngoài nói chuyện thiếm. Có lanh mồm lanh miệng người thấy lương hoan từ thôn vĩ đi tới, lớn tiếng dò hỏi, hồng quân ra. Này nên làm cơm chiều thời gian ngươi không ở nhà nấu cơm, ngươi đây là làm gì đi? Có chút việc muốn làm, thím các ngươi liêu. Lương Hoan không lạnh không đạm lên tiếng, mang theo hải tử tiếp tục đi phía trước đi. Lương Hoan đi mau, nàng một hồi liền đi rồi vài mẹ xa, cùng Lương Hoan nói chuyện kia thím nhìn Lương Hoan bóng dáng đi môi, lười nữ nhân, ỉ vào hồng quân đau nàng, buổi tối liền cơm đều không làm. Nàng bên cạnh lưu thím mắt lấy nhìn về phía kia nói chuyện thím, kia cũng là có người đau, ngươi muốn cho người thương ngươi. có người đau không kia thím trượng phu là hôn không liệt trong thôn thật nhiều người ta nói hắn cùng trong thôn trương quả phụ có một chân không chỉ có như thế kia thím trượng phu còn thích đánh bà nương ngày thường này thím ở nhà không ít bị đánh bị người chọc chúng đau điểm kia thím trong lòng không thoải mái nhìn về phía lưu thím nàng vỗ chân ưu tiêm sao không ai đau tiêm nhi tử tôn tử một đông lớn tiêm bắt đầu làm việc đó là tự mình vui đi thượng tiêm lại không phải kia phá của lười đàn bà tiêm có nhi tử có tôn tử trong nhà cả gia đình người tiêm không thượng cm không nấu cơm này cả gia đình ăn gì tiêm nói hồng quân ra dựa gần ngươi gì sự ngươi không phải tưởng định bợ nhân ra đi ngươi cũng đến xem nhân gia lý không để ý tới ngươi lưu thím mấy năm nay vẫn luôn nhớ rõ quý hồng quân cứu nhà nàng lão lưu sự tình cho nên ngày thường trong thôn người ta nói lương hoan một nhà nàng sẽ nói vài câu phản bác nói nay sẽ kia thím dậm chân ở mỹ lưu thím cũng không sợ nàng trừng lớn đôi mắt nhìn về phía kia thím Giọng nói để so với kia thím còn cao, sao? Yêm nói thật, ngươi đây là không phục yêm lời nói, còn tưởng cùng yêm đánh lộn có phải hay không? Đánh lộn liền đánh lộn, nhà ngươi là có nhi tử, nhà yêm cũng không kém, muốn hay không yêm đi kêu yêm nhi tử lại đây. Lưu thím bốn cái nhi tử, các đều là trong thôn có tiếng cường trắng người, kia thím ra cũng có nhi tử, nhưng là hai cái nhi tử đều gầy gầy nhược nhược, không sức lực. Tôn tử cũng tương đối tiểu, này đánh lộn, nhà bọn họ tuyệt đối làm bất quá lưu thím ra. nàng nào dám thật làm nàng nhi tử lại đây cùng lưu thím nhi tử đánh lộn liếc lưu thím liếc mắt một cái nghiêng con mắt nói xen vào việc người khác kia thím nói xong liền hướng chính mình ra đi đến lương hoan tử trong thôn giao lộ đi qua ở lưu thím cùng kia thím cãi nhau công phu nàng đã tới rồi đầu thôn đầu thôn huyện thành trở về trên đường im ắng, trên đường một người đều không có tình tình lôi kéo lương hoàng tay ngửa đầu nhìn về phía nàng mụ mụ ba ba sao còn không có tới tình tình vừa mới nói xong nhiễm nhiễm liền ở một bên nói tới Tình tình cùng lương hoan cùng nhau hướng lộ bên kia nhìn lại quả nhiên quý hồng quân từ nơi xa lại đây nhìn đến quý hồng quân tinh tình lập tức buông lỏng ra lương hoan tay chạy chậm hướng quý hồng quân bên kia chạy tới thực mau tình tình chạy tới quý hồng quân bên người tay nhỏ kéo lại hắn bàn tay to ba ba về nhà là có thể nhìn đến thê nữ ở cửa thôn chờ hắn quý hồng quân sắc mặt nhu hòa rất nhiều ánh mắt cũng biến phá lệ nhu túi đầu nhìn về phía tinh tình quý hồng quân chậm rãi mở miệng ân Nam quý hồng quân tay, cùng hắn cùng nhau hướng lương hoan bên kia đi đến, Tình tình thúy thanh dò hỏi, ba ba, ngươi là bay qua tới sao? Thật nhanh nga, ta cùng mụ mụ vừa mới đều không có nhìn đến ngươi, sau đó, một túi đầu lại dương mắt người liền xuất hiện, còn đến ta trước mặt. Ba ba thật nhanh, nàng liền trước mắt liền thấy ba ba. Tình tình thanh thúy hồn nhiên nói chuyển tới quý hồng quân lộ thai, hắn hơi hơi câu môi, đi thôi, về nhà. Nam tỉnh tình tay tới rồi lương hoan trước mặt, quý hồng quân lại giơ tay cầm lương hoan tay Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đi ở trung gian, hai người một người lôi kéo một cái hải tử tay đi phía trước đi. Trong thôn còn có không ít người ở giao lộ ngồi, nhìn một nhà bốn người bắt tay đi cùng một chỗ, làm cho Quý Hồng Quân mặt chưa nói gì, chờ Quý Hồng Quân đi rồi về sau, một đám ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Những lời này đó có chút thực sự không dễ nghe, cùng Lương Hoan đi cùng một chỗ Quý Hồng Quân quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái trong đám người người nói chuyện. Trong đám người đang ở người nói chuyện hình như có sợ cảm. ngẩng đầu liền thấy Quý Hồng Quân hướng bên này nhìn qua, nàng lập tức cấm miệng, không dám lại tiếp tục nói. Quý Hồng Quân thu hồi tầm mắt, cùng Lương Hoan cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ tiếp tục về nhà. Hồng Quân, ngươi hôm nay về nhà tương đối trễ, là nhà máy có chuyện sao? Lương Hoan đi ở Quý Hồng Quân bên người khinh khinh dò hỏi. Ân, là có chút việc, nhà máy mới tới một đám máy móc, xưởng trưởng làm lưu lại kiểm tra máy móc, tan tầm tương đối trễ. Quý Hồng Quân trầm giọng nói cùng Lương Hoan cùng nhau về nhà. một nhà bốn người tới rồi trong nhà trực tiếp đi nhà bếp lương hoan thịnh cơm quý hồng quân mang theo hai cái nữ nhi đi rửa tay cơm thịnh hảo hai đứa nhỏ cũng tẩy hảo thủ quý hồng quân ngồi ở lương hoan đối diện lấy chiếc đua ăn cơm tình tình ngồi ở lương hoan bên người nhìn trên bàn cơm đồ ăn đôi mắt đều sáng mụ mụ thịt kho tàu ai lương hoan buổi tối làm bốn cái đồ ăn thịt kho tàu bạo sao gan heo giấm lưu cải trắng còn có một cái rau hẹ trứng gà bốn cái đồ ăn hương vị hảo phân lượng đủ Một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau đem đồ ăn, cơm toàn bộ đều ăn xong rồi. Cơm chiều lúc sau, quý hồng quân xoát nồi xoát chén, lương hoan đi cấp hai đứa nhỏ tắm rửa. Giúp hai đứa nhỏ tắm xong, ở trong phòng bồi hài tử nói nói mấy câu, chờ hai đứa nhỏ ngủ về sau, lương hoan xoay người trở về nhà chính. Nhà chính, quý hồng quân đi tắm rửa còn không có trở về, lương hoan đem rổ kim chỉ từ ngăn tủ thượng bắt lấy tới, bắt đầu thêu thùa may và sống. Trước hai cái cấp hai đứa nhỏ làm áo đông làm tốt. Nàng cùng Hồng Quân cũng hai năm không có làm áo đông, thừa dịp trong nhà có bố, có đông, thiên còn không có quá lãnh, sớm một chút đem áo đông làm tốt, năm nay mùa đông thời điểm bọn họ một nhà bốn người đều có thể xuyên quần áo mới. Lương Hoan ở trong phòng làm quần áo, thực mau Quý Hồng Quân từ bên ngoài vào được, hán buổi tối giặt sạch tóc, vào nhà thời điểm tóc không lau khô, còn nhỏ nước. Lương Hoan ở trên giường đất ngồi, nghe được động tĩnh ngửa đầu hướng môn bên kia nhìn lại, nhìn đến Quý Hồng Quân nước tóc tiến vào, nàng lập tức đứng lên, sao không sát tóc đâu? hiện tại thiên chậm rãi biến lạnh lần sau muốn đem đầu tóc lau khô lại vào nhà lương hoan nói đứng lên tùy tay cầm nhà chính dự phòng khăn lông phải cho quý hồng quân sát tóc quý hồng quân đi tới ở trên giường đất ngồi xuống đưa lưng về phía lương hoan tùy ý lương hoan giúp hắn sát tóc lương hoan một bên giúp quý hồng quân xoa tóc một bên nói lên tần mẫu nói sự tình hồng quân hôm nay cô cô cùng ta nói làm chúng ta hậu thiên buổi tối đi nhà nàng ăn cơm chúc mừng mỹ kỷ phòng ở cái hảo thuận tiện nói chuyện mỹ kỷ kết hôn sự tình còn có 5 ngày chính là mỹ kỷ kết hôn nhật tử hiện tại muốn thảo luận phỏng chừng là muốn thảo luận hôn lễ sự tình ân hậu thiên ta sau khi trở về cùng nhau qua đi quý hồng quân trầm giọng nói lương hoan tay khinh khinh giúp quý hồng quân xoa tóc nghe xong hắn nói tay dừng một chút sao có thể chờ ngươi cùng nhau qua đi à cô cô mời chúng ta ăn cơm khẳng định sẽ trước tiên nấu cơm hơn nữa từng thanh niên trí thức hẳn là cũng sẽ qua đi phỏng chừng lần này là hai nhà trước tiên nói nói kết hôn sự tình Xem như chính thức lễ nạp thái một bữa cơm. Cô cô phỏng trừng sẽ làm vài món thức ăn, ta hậu thiên sớm một chút qua đi hỗ trợ, người tan tầm về sau cũng không cần về nhà, trực tiếp qua đi cô cô bên kia liền hảo. Lương hoan khinh khinh nói, xem quý hồng quân đầu tóc không tích thủy, tùy tay đem khăn lông ném vào một bên. Hảo! Quý hồng quân lên tiếng, xoay người lại nhìn lương hoan, kia một đôi thâm thúy đôi mắt mang theo nào đó ánh lửa. Vừa mới lương hoan tay qua lại ở hắn trên đầu xuyên qua, này nam nhân đối với chính mình nữ nhân một chút động tác nhỏ đều dễ dàng bị gợi lên nào đó tưởng niệm quý hồng quân này niệm tưởng bị gợi lên tới liền không tính toán che giấu dùng lửa nóng ánh mắt nhìn lương hoan hắn bàn tay to trực tiếp đặt ở lương hoan trên cổ đem người hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo môi dán đi lên lương hoan cũng không thẹn thùng ôm quý hồng quân cổ đáp lại hắn đêm nay quý hồng quân náo loạn một lần còn muốn tiếp tục thời điểm bị lương hoan ngăn lại lôi kéo quý hồng quân tay lương hoan khinh khinh mở miệng không thể tới ngày mai muốn thượng đại lương muốn đi trong thành thượng đại lương là đại sự lương hoan như vậy vừa nói quý hồng quân chỉ có thể đình chỉ không tiếp tục náo loạn ôm chính mình tức phụ ngủ một đêm hừng đông ngày hôm sau lương hoan tỉnh tương đối sớm nàng tỉnh lại thời điểm quý hồng quân còn ở trên giường nằm mở to mắt thấy quý hồng quân cũng mở to mắt lương hoan đẩy hắn một chút giúp ta đem áo đông lấy lại đây ngày hôm qua quý hồng quân ngủ thời điểm đem lương hoan áo đông phóng tới bên ngoài trên ghế này sẽ lương hoan lấy không được chỉ có thể làm quý hồng quân hỗ trợ lấy quý hồng quân cánh tay trường Bàn tay to rối ra liền bắt được áo đông, đem quần áo đưa cho lương hoan, theo sau chính hắn cũng bắt được quần áo của mình, mặc quần áo rời giường. Hai vợ chồng rời giường về sau, đơn giản làm cơm sáng, kêu hai đứa nhỏ rời giường, ăn cơm sáng một nhà bốn người cùng nhau hướng trong thành đi đến. Lần này một nhà bốn người đi sớm, bọn họ từ trong thôn ra tới thời điểm, trong thôn còn có hảo những người này ra không có ăn cơm sáng đâu. Quý hồng quân đi mau hắn mang theo lương hoan cùng hai đứa nhỏ đi cũng đặc biệt mau Bốn người nửa giờ thời gian liền đến huyện thành bên ngoài, Quý Hồng Quân lôi kéo lao bà hài tử phải đi tiến huyện thành thời điểm, bước chân đột nhiên dừng một chút. Quý Hồng Quân dừng lại xuống dưới, Lương Hoan lập tức cảm giác được, nàng ngẩn đầu nhìn về phía hắn, sao? Quý Hồng Quân ánh mắt từ nơi xa thu hồi tới, nhìn về phía Lương Hoan nhàn nhạt nói, không có việc gì, đi thôi. Quý Hồng Quân nói xong, mang theo lão bà hài tử tiếp tục hướng trong thành đi đến. Ở Quý Hồng Quân thoáng nhìn phương hướng Vương Thiết Ngưu cùng Vương Thiết Truy đang ở bước nhanh hướng bên này đi tới, lần trước hắn từ trong thành về nhà thời điểm, không biết là cái nào món lòng lộng bị thương hắn khỏe mắt, hắn ở nhà tính dưỡng đã lâu khỏe mắt thương mới hảo. Trong thành công tác khó tìm, này dết heo công tác càng là công việc béo bở. Hắn bị thương thời điểm tìm đường để thay thế hắn đi làm, này khỏe mắt một hảo, hắn liền ở nhà ngồi không yên, muốn tới đi làm. Hắn muốn tới đi làm, Vương Thiết Truy trong lòng sao có thể vui a? Một hai phải đi theo cùng nhau lại đây. Cho nên liền có huynh đệ hai cái cùng nhau tới đi làm một màn này. Lương Hoan không có nhìn đến Vương Thiên Nghiêu, cho nên cũng không biết Quý Hồng Quân thấy gì. Nàng đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau vào thành, Quý Hồng Quân hôm nay xin nghỉ không đi làm. Hai người đem tình tình cùng nhiễm nhiễm đưa đến Quý Nhị Thẩm trong nhà, bọn họ liền đi thành bắc. Thanh bắc công nhân đều biết hôm nay muốn thượng đại lương, cho nên đều tới đặc biệt sớm. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đi tới thời điểm, bọn họ đã bắt đầu làm việc, Quý Nhị Thúc ở bên ngoài chỉ huy. Quý Hồng Quân lại đây về sau cũng gia nhập những cái đó công nhân, đi theo cùng nhau làm việc. Quý Hồng Quân đi làm việc, Lương Hoan không cần đi theo cùng nhau làm việc, nàng ở bên ngoài đứng một hồi, đối với Quý Hồng Quân hô, Hồ, Hồng Quân, ta đi cung tiêu xã một chuyến, một hồi lại đây. Thượng Đại Lương, ở trong thôn là muốn giải kẹo, nàng chuẩn bị đi cung tiêu xã mua một ít hôm nay giải, thuận tiện lại cấp này đó công nhân một người đưa một ít, này đó công nhân làm việc đều thực hăng hái, trong khoảng thời gian này nhà bọn họ xây nhà. Những người này đều vất vả. Hảo. Quý Hồng quân nghe được Lương Hoan thanh âm, quay đầu nhìn về phía Lương Hoan lên tiếng. Được đến Quý Hồng quân trả lời, Lương Hoan hơi hơi cầu môi, nâng bước hướng cung tiêu xã đi đến. Lương Hoan đi cung tiêu xã trên đường, đi ngang qua chợ đen ngõ nhỏ, nàng không đi vào đi, nhưng là ở chợ đen ngõ nhỏ qua lại nhìn xung quanh trung niên nam nhân thấy nàng. Từ lần trước trung niên nam nhân tức phụ ăn Lương Hoan quả táo lúc sau một cái kính nói tốt ăn, làm hắn tái kiến bán quả táo muốn nhiều mua một ít. Hắn cũng từ người khác nơi đó mua một ít quả táo, nhưng là những cái đó quả táo hắn lấy về ra về sau. Hắn tức phụ căn bản là không ăn, nói không thể ăn, hương vị không đúng, An tưởng phun. Hắn tức phụ trong bụng chính là hoài hắn lao nhi từ đâu, này nhưng đến hảo hảo dưỡng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang đợi lương hoan lại đây, bất quá vẫn luôn không chờ đến, này sẽ thấy lương hoan, hắn liền nhịn không được từ chợ đen ngõi nhỏ chạy đi ra ngoài. Đại muội tử. Trung niên nam nhân nhìn lương hoan bối, lớn tiếng kêu nàng. Trung niên nam nhân thanh âm rất lớn, lương hoan muốn bỏ qua cũng bỏ qua không được, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía hắn, thấy rõ ràng nam nhân mặt, lương hoan mảy ngưng một chút, bất quá nháy mắt khôi phục tự nhiên, có việc. Trung niên nam nhân vài bước chạy đến lương hoan trước mặt, ở nàng trước mặt đại thở dốc, có, có, đại muội tử, ngươi quả táo còn có sao. Ta tức phụ ăn ngươi quả táo, nói đặc biệt ăn ngon, nàng mang thai những thứ khác cũng ăn không vô, ngươi này quả táo có thể ăn xong, ta muốn tìm ngươi lại đổi điểm quả táo. Lúc này người vẫn là tương đối kiên kỵ ở chợ đen mua đồ vật, trung niên nam nhân không nói thẳng mua, nói muốn muốn cùng Lương Hoan đổi đồ vật. Quả táo nhưng thật ra còn có rất nhiều, trong không gian quả táo lần này ăn xong rồi, một tháng sau lại sẽ có tân quả táo ra tới, nhưng là hiện tại nàng trong tay không lấy đồ vật, quả táo không có phương tiện lấy ra tới. Lần này không có. Lương Hoan bình tĩnh trả lời. Trung niên nam nhân vừa nghe liền bắt được Lương Hoan lời nói mấu chốt, hắn nhìn về phía Lương Hoan dò hỏi, kia gì thời điểm có? Lần này không có, không đại biểu lần sau không có, lần sau khẳng định là có. Chờ ta lần sau lại đây thời điểm, có ta sẽ mang đến, ta còn có việc, đi trước. Lương Hoan nói liền ngâng bước đi phía trước đi. Trung niên nam nhân nhìn Lương Hoan đi xa, hắn mới lại lần nữa đi vào chợ đen ngõ nhỏ. Chờ Trung niên nam nhân rời đi về sau, Lương Hoan ở nơi xa quay đầu lại hướng bên này nhìn thoáng qua. Nàng suy nghĩ, nàng có phải hay không có thể tìm Trung niên nam nhân hỗ trợ giật dây bán đồ vật. nàng trong không gian trái cây rau dưa rất nhiều nhưng là nàng ngày thường không thể tổng đi chợ đen bán đồ vật cũng sợ đụng tới hồng tiểu binh ngày thường đi đều là thật cẩn thận nhiều nhất đãi nửa giờ liền đi này nếu là có người giúp nàng giật dây lần sau có thể trực tiếp đem quả táo rau dưa đặt ở trung niên nam nhân nơi đó nàng cấp trích phần trăm làm trung niên nam nhân hỗ trợ bán lương hoan trong lòng nghĩ bước chân một chút đều không chậm hướng cung tiêu xã đi đến từ cung tiêu xã mua kẹo Lương Hoan nhìn đến cung tiêu xá trên tủ thượng tân thượng đường tô, nàng khinh khinh dò hỏi: "Kia đường tô sao bán?" Quầy Viên nghe xong Lương Hoan dò hỏi, nhìn về phía Lương Hoan trong tay sách theo kẹo, nàng thiếu tiếu, "Đây là tân thượng đường tô, năm bao tiền một cân, một cân muốn nửa cân phiếu gạo." Lương Hoan nghĩ ở nhà bọn họ làm việc kia 12 cái công nhân còn có Lý Vượng, khinh khinh nói: "Ta muốn 15 cân. Chia làm một cân một cân giúp ta bao thượng. 15 cân, cấp những cái đó công nhân một người một cân, Lý Vượng một cân." Dư lại nhị cân lấy nhị thuốc ra đi, nàng trong tay này đó kẹo cũng một cái công nhân cấp trang mười mấy. Xem như chúc mừng nhà nàng thượng đại lương. Lương Hoan nghĩ phân phối đường tô sự tình, sau quầy người phục vụ nghe xong nàng lời nói, lập tức cười trả lời, Hành, ta giúp ngươi sưng. Người phục vụ giúp Lương Hoan đem tô đường bao hảo, đều rót vào một cái biên chế trong túi đưa cho Lương Hoan. Lương Hoan đem kẹo cũng đặt ở phóng tô đường đại bao tải, xách theo bao tải trở về Bắc Thành. Lương Hoan đến Bắc Thành thời điểm. Đại lương đã thượng một cái hình dáng, nàng đem đồ vật đặt ở một bên, đi qua đi hỗ trợ làm một ít đơn giản sống. Thời gian chậm rãi trôi đi, một buổi sáng thời gian trôi qua, lương hoan gia đại lương tốt nhất. Lương hoan gia ở trong thành không có trụ địa phương, ăn cơm đều là ở quý nhị thẩm gia ăn, cho nên thượng đại lương tiền để trước nói tốt, hôm nay thượng đại lương mặc kệ cơm, cấp một khối tiền. Này đó công nhân giữa chưa phải về nhà ăn cơm, buổi chiều bọn họ cũng sẽ ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai lại đây tiếp tục cái đầu tường. Lương Hoan nhìn những cái đó phải đi người, ở một bên khinh khinh nói, trước từ từ ha. Lương Hoan đem mua bánh hạch đào lấy lại đây, một người đã phát một bao, cái này lấy về đi ăn, hôm nay thượng đại lương là hỷ sự, mọi người đều dính dính không khí vui mừng. Lúc này có thể có bao bánh hạch đào ăn, đây chính là thực hạnh phúc sự tình, này đó công nhân ngày thường không có chính thức công tác, liền dựa vào làm việc vặt kiếm tiền, trong tay có mấy mao tiền đều tưởng bẻ thành mấy chục đồng tiền hoa, tiền đều lưu trữ mua tất đồ dùng. Bánh hoạch đào loại này điểm tâm, bọn họ thật đúng là rất ít mua, Lương Hoan cầm bánh hoạch đào đưa cho bọn họ, này đó công nhân một đám trên mặt đều cười nở hoa, đối với Lương Hoan cùng quý Hồng quân bắt đầu nói lời cảm tạ. Lý Vượng cũng được đến một bao bánh hoạch đào, cầm bánh hoạch đào nhìn về phía Lương Hoan, Lý Vượng vui tươi hớn hở nói, Hồng quân ca, tẩu tử cảm ơn ha, này bánh hoạch đào cùng kẹo vừa lúc lấy về ra cho ta nhi tử ăn. Lý Vượng có một cái nhi tử, ngày thường nhưng bà bối. trong tay có ăn ngon liền muốn lấy về ra cho chính mình nhi tự ăn lương hoan khẽ cười nữ nhi cũng đến cấp ngươi khuê nữ rất đáng yêu lý vượng khuê nữ thực đáng yêu hiểu chuyện một cái tiểu cô nương bất quá có chút thẹn thùng quá mức phòng chừng ngày thường ở nhà không phải thực chịu coi trọng lý vượng xác thật không phải rất coi trọng kia tiểu cô nương hắn tức phụ cũng cùng hắn không sai biệt lắm đối khuê nữ không phải rất coi trọng bất quá mặc kệ trong lòng coi trọng không coi trọng này sẽ nghe xong lương hoan nói hắn trên mặt cười trả lời hành Ta về nhà cấp nha đầu cũng phân điểm, làm nàng dính dính tẩu tử không khí vui mừng, hy vọng về sau có thể cùng tẩu tử giống nhau có khả năng. Lương Hoan tiếu tiểu không ứng lý vượng lời này. Lương Hoan ở thời đại này cũng không xem như có khả năng người, trong thôn có rất nhiều có khả năng bắt đầu làm việc lấy mãn công nhân người. Lương Hoan bắt đầu làm việc cũng không phải đặc biệt cẩn mẫn, ngày thường trong nhà có quý hồng quân tiền lương thu vào, nàng bắt đầu làm việc cho dù không mỗi ngày nhà trên cũng là có cơm ăn. Cho nên có đôi khi nàng quá mệt mỏi. Hoặc là trong nhà có sự tình, nàng là sẽ không đi bắt đầu làm việc. Một cái bị trong thôn người coi là lười nữ nhân người, Lý Vượng nói nàng có khả năng, Lương Hoan trong lòng là không sao nhận đồng, bất quá người khác khích lệ nàng, là lợi hay, nàng chỉ có thể tiếu tiếu coi như đáp lại. Lý Vượng cũng không thèm để ý Lương Hoan không trả lời hắn nói, hắn ở một bên khinh khinh nói, Tẩu tử, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Lý Vượng đi rồi, Lương Hoan cũng cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đi hướng Quý Nhị Thúc. Ba người cùng nhau hướng quý nhị thúc ra đi đến. Quý nhị thúc đi ở quý hồng quân bên người đôi mắt nhìn về phía lương hoan trong tay sách theo bánh hoạch đảo cùng kẹo. Người cấp công nhân mua điểm là được, trong nhà gì ăn đều có. Ngươi mang lại đây quả táo quả đảo còn có không ít. Này quý giá ngọn ý, ngươi mua nó làm gì? Quý nhị thúc nói lời này bổn ý là muốn cho nàng tỉnh mấy cái tiền. Lời này là vì nàng hảo. Lương hoan biết, bất quá nên mua đồ vật vẫn là muốn mua. Nhà nàng xây nhà nhị thúc từ đầu giúp được đôi, không có một ngày vắng họ Nàng cùng Hồng quân tới trong thành cũng thường xuyên đi nhị thẩm ra ăn cơm. Này tình nàng nhớ rõ. Nàng trong tay có chút dư tiền, lại đây mua vài thứ lại đây là hạt là. Lương hoan ngựa đầu đối với quý nhị thúc tiếu tiếu, thúc, hài tử đều thích ăn, cấp hài tử ăn. Người cùng nhị thẩm cũng có thể ăn, ta mang về cùng nhau ăn. Bánh hạch đào lại tô lại giòn, còn thức ngọt, lúc này không chỉ có tiểu hài tử thích ăn bánh hạch đào, đại nhân cũng là thực thích ăn. Bất quá đại bộ phận đại nhân trong nhà có điểm ăn ngon đều nghĩ lưu trữ cấp hải tử ăn, đại nhân là rất ít ăn. Quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm đều là đau hải tử không tham ăn người, nhà bọn họ có chút ăn vặt giống nhau đều là lưu trữ cấp hải tử ăn, bọn họ hai vợ chồng ăn rất ít ăn. Ngày thường lương hoan cầm điểm tâm trái cây qua đi cũng là làm bọn nhỏ ăn trước, bọn nhỏ đều ăn được, quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm mới có thể ăn. Quý nhị thúc nghe xong lương hoan nói, gật đầu ứng một chữ, ơn. Ứng lương hoan nói quý nhị thúc đôi tay bối ở phía sau tiếp tục đi phía trước đi. Lương hoan xách theo đồ vật đi theo quý hồng quân bên người đi phía trước đi. Lương hoan cùng quý hồng quân đám người về đến nhà thời điểm, quý nhị thẩm đã làm tốt cơm chưa, nàng cơm chưa làm lương hoan lấy lại đây yêm con thỏ, này ướp con thỏ ngon miệng, quý nhị thẩm dựa theo lương hoan nói nhiều thả một ít dù, thả ớt khô, ma ớt bạo xào, xào ra tới hương vị thật đúng là hảo. Lương hoan đi theo quý nhị thúc vào nhà đã nghe tới rồi mùi hương. Nữ nữ cầm chiếc đũa cùng chén từ phòng bếp ra tới, thấy lương hoan cùng quý nhị thúc, quý hồng quân vào nhà, nàng lập tức nói, ra ra, thẩm thẩm, đường thúc các ngươi đã trở lại, mãi mãi làm con thỏ thịt nhưng thơm, rửa tay liền có thể ăn cơm. Quý nhị thúc nhìn về phía trên bàn phóng mấy tô đồ ăn, trong mắt nhiều vài phần tươi cười, ân, này bà nương nấu cơm càng ngày càng tốt. Tình tình cùng nhiễm nhiễm hôm nay nhìn đến quý hồng quân cùng lương hoan cũng không thỏ qua tới, hai đứa nhỏ liền ngồi ở ghế trên chờ ăn cơm. Tinh tình mắt to còn thường thường nhìn lén con thỏ thịt. Nàng kia sáng lấp lánh đôi mắt trói lọi nói cho người, nàng muốn ăn con thỏ thịt. Vượng vượng tương đối tiểu, còn không phải thực hiểu chuyện. Hắn ngồi ở ghế trên, đã cầm lấy chiếc đũa, chỉ vào con thỏ thịt nói, thịt thịt, ăn thịt thịt. Đáng tiếc, vượng vượng trong miệng nói ăn thịt thịt, nhưng là hắn cũng không sẽ dùng chiếc đũa, cho nên hắn cho dù cầm chiếc đũa cũng sẽ không kẹp thịt thịt. Lương Hoan giặt sạch tay, khẽ cười cười, đi tới vượng vượng bên người nàng gấp một khối chân thịt đặt ở vượng trước mặt. Ăn đi nhìn đến thịt vượng vượng đôi mắt lập tức sáng cảm ơn thầm thầm nói xong vượng vượng cầm thịt tắt lên tình tình hướng bên này nhìn qua nuốt nước miếng muốn ăn thịt tình tình kia khát vọng ánh mắt lương hoan tự nhiên là sẽ không sai quá lương hoan ngẩng đầu nhìn tình tình liếc mắt một cái một hồi chờ đại bá bọn họ đã trở lại cùng nhau ăn tình tình có chút mất mát nàng muốn ăn cơm trước bất quá mụ mụ nói phải đợi đại bá trở về cùng nhau ăn vậy chỉ có thể chờ đại bá trở về cùng nhau ăn Tình tình hơi hơi cúi đầu, nga. Tình tình này mất mát nói vừa mới nói xong, quý nhị thẩm liền bưng cơm từ trong phòng bếp ra tới, nàng nhìn về phía tình tình, hồng quân ra, tình tình muốn ăn ngươi liền cho nàng kẹp một hối, nhiều như vậy đồ ăn đâu, còn có thể thiếu hải Tử ăn. Ngươi cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm một người kẹp một hối. Ở quý kiến thiết ra làm khách, quý kiến thiết cùng vương Tú Mai còn không coi trở về, lương hoan nơi nào sẽ trước cấp hai đứa nhỏ gấp đồ ăn ăn, nàng đối với quý nhị thẩm khẽ cười, thiểm. Kiến thiết ca cùng tẩu tử cũng nên tan tầm chúng ta chờ một lát, chờ đại gia tới cùng nhau ăn, náo nhiệt. Lương hoan bên này vừa mới nói xong, trong nhà môn liền từ bên ngoài bị mở ra. Vương Tú Mai trong tay sách theo đồ vật từ bên ngoài vào, quý kiện khang cũng đi đến. Quý nhị thẩm hướng ngoài cửa nhìn xem, nhìn chỉ có bọn họ hai người vào được, nàng nghi hoặc dò hỏi, Tú Mai, kiến thiết đâu? Vương Tú Mai sách theo đồ vật vào nhà, đem đồ vật đặt ở một bên không ngăn tủ mặt trên, nghe xong quý nhị thẩm nói, nàng trả lời. Kiến thiết ở dưới lầu gặp được trương Lão sư, hai người ở dưới nói chuyện đâu, phỏng trừng một hồi liền lên đây. Cùng trương Lão sư nói chuyện đâu, kia phỏng trừng thực mau liền tới đây, các người hai cái nhanh rửa tay, chúng ta ăn cơm. Quý nhị thẩm nói, lại đi vào phòng bếp. Lương Hoan đi theo quý nhị thẩm cùng nhau đi vào, đem nhà bếp chén bưng ra tới. Nàng vừa mới cầm chén đoan đến trong phòng, quý kiến thiết liền từ bên ngoài đã trở lại. Từ bên ngoài vào nhà, quý kiến thiết còn chưa đi tiến vào, liền đứng ở cửa nói, nương. trên lầu trương lão sư làm ai ngươi biết không không nghe nói a nói nhà ai cô nương quý nhị thẩm một bên bận rộn một bên dò hỏi lương hoan ngồi ở một bên cũng nghi hoặc nhìn về phía quý kiến thiết chờ hắn trả lời này trương lão sư lần trước bị thương bị đưa vào bệnh viện về sau ở bệnh viện đã trải qua một hồi sinh tử kiếp nạn cũng may là cái có phúc khí nhịn qua tới ở bệnh viện ở một tuần mới về nhà lúc ấy cũng không biết là sao giải quyết hắn xuất viện về sau lão lưu ra người liền từ nhà bọn họ dọn đi rồi, trương lão sư cùng hắn cha cùng nhau trở về ở. nghe nói trương lão sư tẩu tử cũng mang theo nữ nhi trở về ở, bất quá lương hoan vẫn luôn chưa thấy qua trương lão sư tẩu tử cùng hắn chất nữ. kia cô nương kiến thiết nhận thức mấy ngày hôm trước mỗi ngày hướng kiến thiết trước mặt ấy. quý kiến thiết nói nhìn về phía quý kiện khang, quý kiện khang như vậy vừa nói, lương hoan lập tức nghĩ tới một người, doãn cửu hồng. ngày đó đưa kiến thiết trở về người, nàng nghe hồng quân để qua một lần. nói là một cái giáp tâm không quá chính người bất quá kia cô nương không phải tưởng cùng kiến thiết ở bên nhau sao sao lại cùng trương lão sư thân cận kia cô nương là tâm thuật bất chính người người trong nhà đều dặn dò kiến thiết cách này cô nương xa một ít lao trương ra vốn dĩ quá liền rất khó khăn muốn lại đến một cái tâm thuật bất chính cô nương phỏng chừng trong nhà sinh hoạt sẽ càng thêm khó khăn lương hoan nghĩ đến sự tình quý nhị thẩm cũng nghĩ đến nàng nhìn về phía quý kiến thiết dò hỏi sao là kia cô nương a Ngươi lần trước đi nhà máy do hỏi, không phải nói kia cô nương tâm nhãn nhiều sao? Loại này cô nương cũng không phải là hảo tức phụ người được chọn a. Đặc biệt là lão trương gia tình huống đặc thù, này muốn tới cái tâm nhãn nhiều tức phụ, về sau a toàn gia không thể thiếu muốn náo sự. Lão trương gia có cô nhi quả tẩu, còn có một cái nửa tàn tật lão nhân, này muốn tới một cái tâm thuật bất chính tức phụ. Nếu đối lão trương đầu cùng trương lão sư tẩu tử chất nữ không tốt, này toàn gia còn không được tán a. Vừa mới Trương lão sư kêu ta liền hỏi vài câu Doãn Cửu Hồng sự tình, hắn biết ta ở xưởng dệt công tác cùng Doãn Cửu Hồng một cái xưởng, liền hỏi ta quen biết hay không Doãn Cửu Hồng, ta cũng không gặp hắn, đem ta biết đến nói thẳng. Trương gia mấy năm nay tao ngộ hắn đều nhìn đâu, này toàn gia quá khổ, hắn người này không gì thiện tâm, nhưng là cũng không hại người, đem chính mình biết đến sự tình nói cho Trương lão sư, giữ lại sự tình phải làm sao bây giờ liền xem chính hắn. Nói cho hắn cũng hảo, không nói, chúng ta ăn cơm đi. quý nhị thẩm kéo ra ghế dựa ngồi xuống quý hồng quân cùng lương hoan cũng đi theo ngồi xuống một bàn người bắt đầu ăn cơm cơm trưa bọn họ chính đang ăn cơm trong nhà môn đã bị gõ văng lên quý nhị thẩm nghĩ hoặc không biết lúc này là ai lại đây nàng đem chiếc đũa đặt ở một bên đi mở cửa mở cửa thấy trên lầu trương lão nhân quý nhị thẩm nghi hoặc nhìn về phía hắn trương lão ca ngươi có gì sự sao trương lão nhân chống quải trượng đứng ở cửa nhìn về phía quý nhị thẩm hắn thành khẩn do hỏi hắn thím Ta lại đây liền muốn nghe được điểm sự, nhà ta tiểu nhi năm nay 27-28, còn không có cưới vợ, ta này trong lòng cấp A, thật vất vả có người nguyện ý cho hắn nói tức phụ, hắn đi gặp mặt, hắn buổi sáng trở về nói đúng không sai cô nương muốn xử một xử, lần này tới liền thay đổi, không muốn chỗ. Nói nhân ra nữ hải tử không bằng mặt ngoài nhìn thành thật. trương lão nhân nói ngẩng đầu nhìn quý nhị thẩm, hắn thành khẩn nói, ta này trong lòng cấp A, này thật vất vả thấy cái nữ hải tử sao có thể nói thổi liền thổi đâu. kia nữ hải tử ta nhìn khá tốt han thím ta nghe nói nhà ngươi hai cái nhi tử đều ở xưởng sắt thép đi làm ta tưởng thỉnh ngươi hao chút tâm giúp đỡ hỗ trợ hỏi một chút xem kia hải tử ngày thường ở nhà máy biểu hiện như thế nào ngày thường đối người nhiệt tình không quý nhị thẩm nhưng thật ra không nghĩ tới trương lão nhân là tới hỏi thăm việc này bất quá có người hỏi thăm quý nhị thẩm cũng không thể không nói nhưng là cũng không thể trắng ra nói doãn cửu hồng không phải gì người tốt quý nhị thẩm nhìn về phía trương lão nhân khinh khinh nói trương lão ca này xưởng sắt thép người rất nhiều em cũng không thể xác định ngươi nói chính là cái nào nữ hài tử bất quá này xưởng sắt thép có chút nữ hài tử xác thật không tồi nhưng là có chút nữ hài tử xác thật không hảo ngài nha nếu muốn hiểu biết này xưởng dệt nữ hài tử lão trương ca ngươi khẽ cắn môi đảo năm mao tiền đi thành bắc tìm trương bà mối kia hỏi thăm hỏi thăm nàng biết đến sự tình nhiều này trong thành tiểu cô nương cơ hồ không có nàng không hiểu biết này doan cửu hồng sự tình ngày đó lao đại trở về nói nàng cố ý tìm trương bà mối lại đi hỏi thăm một lần cơ hồ đem doãn cửu hồng bái cái đế hướng lên trời này doãn cửu hồng nương là cái quả phụ quả phụ mang theo một cái nữ nhi cùng mấy cái hán tử thật không minh bạch bị người bắt được quá vài lần bất quá nàng thân mật có một cái là hồng tiểu binh liền không ai dám động nàng đều nói cái gì dạng nương mang cái dạng gì khuyên nữ này doãn cửu hồng nương không tốt nàng cũng không phải gì người tốt nơi nơi thông đồng nam nhân nghe nói nàng trước kia còn đánh quá thai có người ở bệnh viện thấy quá nàng rất nhiều lần Nữ nhân này không an ổn liên tính, chủ yếu nàng tâm cơ còn rất nhiều, nghe nói ở nhà máy có vài cái nữ hải tử bởi vì nàng khai trừ rồi. Nay nữ hải cũng không biết bởi vì gì nhìn chúng nhà nàng kiện khang, bất quá không phải gì người tốt, không thể làm kiện khang tiếp cận nàng. Trương lão Nhân nghe xong Quý Nhị Thẩm nói, gật gật đầu, hành, ta tìm người đi hỏi thăm, hắn thím cảm ơn người. Lao Trương đầu nói xong liền đi rồi, Quý Nhị Thẩm đóng cửa lại về phòng tự ăn cơm. Quý Nhị Thẩm trở lại trên bàn cơm. Vương Tú Mai lập tức lại hỏi Trương lão sư sự tình, "Nương, ngươi nói này Trương lão sư sửa lại án xử sai, về sau còn sẽ lại bị đánh tiếp sao?" "Này ai biết được, này thế đạo gì sự đều nói không chừng." "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Quý Nhị Thẩm đang ăn cơm nhìn về phía Vương Tú Mai. "Này không phải ta nhà mẹ đẻ có cái đường ngội, nàng ly hôn, mang theo một cái hài tử, ta cảm thấy nàng cùng Trương lão sư rất xứng, tưởng dắt cái tuyến." Vương Tú Mai ở một bên nói, Lương Hoan đang ăn cơm nghe bọn họ nói. Quý Nhị Thẩm nhìn Vương Tú Mai liếc mắt một cái, việc này ta cũng không biết, này giật dây sự tình ngươi hỏi một chút ngươi nhà mẹ đẻ mẹ, nếu cảm thấy có thể, các ngươi liền liền rát. Hảo, ta đã biết. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ở Quý Nhị Thẩm ra ăn cơm, hai người liền rời đi, lần này rời đi thời điểm mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau đi rồi. Bọn họ một hồi đi thành Bắc một chuyến, mang theo hai đứa nhỏ đi thành Bắc nhìn xem phòng ở, mang hai đứa nhỏ xem qua phòng ở sau. Bọn họ một nhà liền có thể cùng nhau về nhà. Phòng ở đại lương tốt nhất, nhà chính cùng phòng ngủ là cái hảo, chờ đem sân vách tường cái hảo, các nàng một nhà liền có thể dọn lại đây. Đi ở tiểu thành trên đường phố, tình tình lôi kéo quý hồng quân tay tung tăng nhảy nhót đi phía trước đi. Ba ba, nhà của chúng ta phòng ở cái hảo sau, ta cùng nhiễm nhiễm có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ sao? Nàng hôm nay nghe Nữu Nữu tỉ tỉ nói, Nữu Nữu tỷ tỉ, tỉ cùng vượng vượng đều là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Nàng tưởng đi theo mụ mụ cùng nhau ngủ. Quý hồng quân nghe xong tình tình nói, không hề nghĩ ngợi phải trả lời, không được. Nhiệm nhiệm đi ở lương hoan bên người, quay đầu nhìn chính mình tỷ tỉ, tỉ liếc mắt một cái, theo sau lại quay đầu nhìn về phía trước. Vì cái gì? Tình tình nghi hoặc gió hỏi. Nữ nữ tỷ tỉ đều cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Tình tình nhỏ giọng nói. Quý hồng quân trầm mặc. Lương hoan ở một bên lướt qua quý hồng quân nhìn về phía tình tình. Tình tình, ngươi không nghĩ có được chính mình phòng sao Tình tình theo lý thường hẳn là gật đầu, thường A, kia có chính mình phòng, ngươi liền phải ở chính mình trong phòng ngủ Nga. Lương Hoan Ôn Nhu nói, bước chân nâng lên tới chính đi phía trước đi. Đột nhiên, nàng bị người nhắc tới tới. Giây tiếp theo, nàng cùng tình tình, Nhiệm nhiễm còn có quý hồng quân bốn người đều chuyển qua khoảng cách vừa mới 2 mét xa địa phương. Bọn họ vừa mới đứng địa phương, có một người nam nhân ngã xuống trên mặt đất, nam nhân trên mặt đều là huyết. Trước mặt hắn còn đứng một người, đứng người có chút điên cuồng. Hai mắt mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Đường ca, ngươi đem công tác nhường cho Yêm không hảo sao. Vì sao muốn đem công tác phải đi về? Nhà Yêm đều lão bà hải tử đều mau chết đói, Yêm muốn công tác. Nam tử nói Hồng con mắt nhìn về phía trên mặt đất nam nhân. Quý Hồng quân mang theo hai đứa nhỏ bối quá thân, không cho bọn nhỏ xem một màn này. Xoay đầu tới nhìn đến Lương Hoan, hắn bàn tay to phúc ở Lương Hoan đôi mắt thượng, đừng nhìn. Lương Hoan nhìn kêu huyết tim đập thực mau, thực hoảng, nghe xong Quý Hồng quân nói. Tim đập vững vàng rất nhiều, nàng giơ tay cầm quý hồng quân phúc ở nàng đôi mắt thượng tay, ân, không xem, chúng ta đi thôi. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 92 chương 92 Lương Hoan cùng quý hồng quân cùng nhau đi rồi. Lương Hoan cùng quý hồng quân cùng nhau đi rồi, bọn họ phía sau, vương thiết ngưu đau hô vang vọng toàn bộ con đường, vương thiết chủ gào giống thanh cũng ở tiếp tục. Những lời này đó lương hoan nghe được. Hai cái đại nam nhân một cái ở điên cuồng ho hét, một cái một bên đau hô một bên mắng chửi người, mang nói rất khó nghe, thanh âm kia lương hoan nghe còn có chút quen thuộc. Bất quá vừa mới lương hoan xem vương thiết ngưu thời điểm, hắn mặt là bị huyết che lại, cho nên lương hoan cũng không có thấy rõ ràng vương thiết ngưu bộ dáng, không biết hắn là ai. Lương hoan này sẽ trong lòng còn có chút hoảng hốt nghĩ mà sợ, cùng quý hồng quân cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ đi phía trước đi, không dám lui về phía sau. hai đứa nhỏ cũng vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đi theo lương hoan bọn họ bên người tình tình cũng không giống vừa mới như vậy tung tăng nhảy nhót nàng lôi kéo lương hoan tay một đường trầm mặc nhiễm nhiễm tựa hồ so tình tình trạng thái tốt một chút nàng bung lỏng ra quý hồng quân tay đi tới tình tình bên người trực tiếp cầm tình tình tay tỉ tỉ chúng ta dọn đến tân ra về sau làm mụ mụ ở trong sân loại cây nho được không hảo tình nhẹ giọng trả lời thanh âm có chút hệt phải, phải nàng sợ hãi chúng ta ở cây nho hạ lộng cái bàn đu dây được không là Ba Ba ở cây nho thượng chói căn dây thừng, ở dây thừng mặt trên phóng một cái ghế nhỏ. Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng nói, Tinh Tinh trong đầu tưởng tượng ra Nhiễm Nhiễm miêu tả hình ảnh, ở bọn họ quê quán trong viện liền có một cái bàn đu dây là Ba Ba chói, mùa hè thời điểm tốt nhất chơi, nàng thích chơi bàn đu dây. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, trong đầu nghĩ chơi, vừa mới có chút kinh hách hình ảnh ở nàng trong đầu chậm rãi biến mất. Hảo a, Ba Ba, ngươi có thể cho chúng ta chói bàn đu dây sao?" Tinh Tinh ngửa đầu nhìn về phía Quý Hương Quân. trói bàn đu dây tự nhiên là có thể, quý hồng quân gật đầu, trói. Lương hoan cũng ở một bên nhìn về phía hai đứa nhỏ, lại ở trong sân loại hai cái cây táo một cây cây đảo, được không? Hảo a, hảo a, mụ mụ, chúng ta nhanh lên đi tân gia, ta tưởng nhanh lên nhìn xem tân gia là gì dạng. Tinh tinh vui sướng nói, nàng này sẽ đã gấp không chờ nổi muốn đi tân gia. Hai tử cười cảm nhiễm lương hoan, lương hoan trên mặt cũng gợi lên đạm cười, mang theo hải tử nhanh hơn tốc độ ta cái kia thành bắc đi đến. một nhà bốn người thực mau tới rồi thanh bắc nhà bọn họ nhà mới ở một đám nhà cũ phá lệ thấy được ở thanh bắc trụ đa số là người già và trung niên trong thành rất nhiều người trẻ tuổi đi làm đều đi nhà ngang ở thanh bắc nhà cũ đa số là nửa gạch nửa bùn phòng ở mang theo đại việt tử loại này phòng ở cùng ở nông thôn phòng ở là không sai biệt lắm một ít người trẻ tuổi đều vui ở nhà ngang trụ không quá vui trụ loại này phòng ở cảm thấy cùng ở nông thôn phòng ở không sai biệt lắm lúc này ăn cơm xong Rất nhiều phụ nữ trung niên ngồi ở bên ngoài dưới tảng cây nói chuyện phiếm. Lương Hoan xê nhà thời điểm thường xuyên tới bên này Có chút người đã nhận thức Lương Hoan Nhìn đến nàng có một cái phụ nữ đối với nàng gây tay Quý gia tiểu nương tử Ngươi lại đây xem phòng ở A Kia đại nương là Lương Hoan nhà mới cách hai hộ hộ gia đình Nghe được kia đại nương nói Lương Hoan nhìn về phía nàng ân, mang theo hải tử lại đây nhìn xem Diêu đại nương, chúng ta hãy đi trước ha Đi thôi đi thôi Diêu đại nương vui tươi hớn hở nói lương hoan tiêu tiếu cùng bọn nhỏ cùng nhau hướng nhà mới bên kia đi đến chờ lương hoan đi rồi diêu đại nương nhìn về phía bên người người này tiểu nương tử nhà chồng họ quý nghe nói quê quán là nông thôn nàng nam nhân ở xưởng sắt thép đi làm hiện tại người một nhà ở trong thành thay đổi phòng ở cái nhà ngói khang trang kia gạch đỏ nhà ngói cái nhưng khí phái kia chính là kia một tòa phòng ở diêu đại nương nhìn về phía lương hoan ra nhà mới rất là hâm mộ nói ngôi ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm người đều là ở tại phụ cận người Bọn họ này phụ cận tân nổi lên một mảnh gạch đỏ nhà ngói, đại gia đi chú ý tới. Này gạch đỏ ngói nhìn liền rộng thoáng đại khí, như vậy phòng ở cái lên phòng trừng đến hoa không ít tiền. Mỗi lần từ gạch đỏ nhà ngói trước đi qua, không ít người trong lòng đều nghĩ này phòng ở sao không phải bọn họ. Nay sẽ nghe nói phòng ở là nông thôn đến người cái, những người này nhìn về phía phòng ở, kia ánh mắt càng phức tạp. Người nhà quê đều ở trong thành cái khởi phòng ở, bọn họ trụ vẫn là nhà cũ. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân mang theo hai đứa nhỏ ở các nàng nói chuyện không đương đã tới rồi phòng ở bên kia. Nhìn đã mau cái tốt phòng ở, tình tình đứng ở cửa liền buông lỏng ra lương hoàn tay, mụ mụ, mau, mau vào đi. Nhà mới thật là đẹp mắt, so quê quan phòng ở còn xinh đẹp. Về sau nàng là có thể ở nơi này, còn có thể đi tìm nữ nữ tỉ tỉ chơi, thật tốt. Tình tình vui vẻ, Lương Hoan khẽ cười cười, đi ở nàng phía sau vào nhà. Vào phòng, tình tình mới phát hiện này phòng ở cùng nhà cũ là không giống nhau. trong phòng là có bốn cái cửa nhỏ quê quán phòng ở nhà chính chỉ có một môn ba ba mụ mụ ngủ phòng môn ở nhà chính nàng cùng tỷ tỷ ngủ phòng môn ở bên ngoài mụ mụ này bốn cái môn là bốn gian phòng sao ta cùng nhiễm nhiễm ngủ nơi nào phòng phòng ngủ chính là nàng cùng hồng quân ngủ mặt khác ba cái phòng hài tử muốn ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào lương hoan nghị khinh khinh nói có ba cái phòng nhỏ ngươi cùng nhiễm nhiễm chính mình lựa chọn các ngươi muốn ngủ cái nào phòng liền ngủ cái nào phòng kia mụ mụ chúng ta vào xem tình tình nói xong tún lương hoàn tay hướng trong phòng mặt đi đến quý hồng quân cùng nhiễm nhiễm theo sau tình tình lòng hiếu kỳ trọng bốn cái phòng toàn bộ đều nhìn sau khi xem xong lựa chọn một cái chiều nam mang theo một cửa sổ phòng mụ mụ muốn cái này cái này có thể nhìn đến bên ngoài sân thích cái này ở nơi này trời đã sáng nàng là có thể biết có thể sớm một chút rời giường đi ra ngoài chơi hảo về sau nơi này liền cho ngươi cùng tỷ tỷ trụ lương hoan khinh khinh nói Một nhà bốn người ở nhà mới bên kia đãi một hồi, mang hai đứa nhỏ đem phòng ở đều nhìn một lần, lương hoan cùng quý hồng quân mang theo hải tử về nhà. Hồng kỳ đại đội, bảo đản ngồi ở quý hồng quân cửa nhà, qua lại nhìn xung quanh. Tân Mỹ kỳ tan tầm từ bên ngoài trở về, thấy ngồi ở cửa bảo đản ở một bên nói, bảo đản, hồng quân ca cùng tẩu tử đi trong thành, ngươi muốn hay không đi trước thanh niên trí thức điểm ngồi sẽ. Bảo đản lắc đầu, Mỹ kỳ tỷ, không cần, tiêm trở đại tỷ trở về. Bảo đản tiếp tục ngồi ở tại chỗ chờ đợi. Đã là trai trai nam Hải tử hắn so trước kia hiểu chuyện nhiều. Bảo đản không muốn đi, Mỹ Kỳ gật đầu, hành, ra đây đi trước. Tân Mỹ Kỳ đi rồi, bảo đản ngồi ở cửa tiếp tục chờ đãi. Tinh tinh lôi kéo mụ mụ tay về nhà, ở trong thôn trở về trên đường liền thấy bảo đản ở nhà bọn họ cửa ngồi, nàng chỉ vào ở nhà phương hướng, mụ mụ, cứu cứu. Lương hoan hướng bên kia nhìn lại, quả nhiên thấy bảo đản. Trước kia bảo đản tới nhà bọn họ tới thực cân mẫn. Nhưng là mấy năm nay hắn ở huyện Thành Thượng Sơ Trung liền rất thiếu lại đây, lúc này lại đây, Lương Hoan có chút nghi hoặc là có gì sự sao. Cửa bảo đản cũng thấy Lương Hoan bọn họ đã trở lại, lập tức đứng lên, đại tỷ. ân Lương Hoan gật gật đầu, không sốt ruột hỏi bảo đản lại đây là có gì sự, đem đại môn mở ra, tiến vào nói. Bảo đản chạy nhanh đi theo vào nhà. Vào sân về sau, Lương Hoan mang theo bảo đản đi chính phòng, Quý Hồng quân tắc mang theo hai đứa nhỏ đi nhà bếp. Nhà chính. Lương Hoan nhìn về phía Bảo Đản, ngồi xuống nói, "Có gì sự?" Bảo Đản lần này lại đây thật là có sự, rất chuyện quan trọng, nghe xong Lương Hoan nói, hắn chạy nhanh ở Lương Hoan đối diện ngồi xuống, Lương Hoan cho hắn đổ nước hắn cũng không uống thời gian đi uống nước, nói thẳng, "Đại tỷ, có người cấp nhị tỷ nói đúng tượng, tiêm lại đây là muốn hỏi ngươi điểm ý kiến." "Con có, chính là muốn mượn điểm tiền, tiêm, tiêm có thể kiếm tiền liền trả lại ngươi." Bảo Đản nói đến vay tiền, mặt có chút hồng, ngữ khí thực nhược. "Vay tiền?" Nếu không nhiều lắm nói, bảo đảm có chuyện quan trọng phải dùng, nay tiền là có thể mượn. Bất quá phải hỏi rõ ràng. Nói nói sao hồi sự. Nhị nha sự, còn có vay tiền sự. Lương Hoan nói xong, uống một ngụm thủy. Nay một đường từ huyện thành đi trở về tới, nàng cũng là có chút khác. Trong thôn vương mãi mãi cấp nhị tỷ làm ai, nói chính là nàng nhà mẹ đẻ cháu trai. Năm nay 27 tuổi, trong nhà chỉ có một quả phụ, nghe nói phía trước bởi vì hắn cha tê liệt, trong nhà nghèo. không ai nguyện ý gả cho hắn, hắn cha năm kia thời điểm đi rồi, nhưng là trong nhà chỉ có cô nhi quả phụ, vẫn luôn chưa nói thượng tức phụ, không ai nguyện ý gả. Nhà này nam nhân còn hành, kiên định có khả năng, nhưng là trong nhà quá nghèo. Còn có từng nhà điều kiện tốt một chút, một nhà bốn cái nhi tử, trong nhà trụ nửa gạch nửa bùn đất phòng ở, nói chính là nhà này tiểu nhi, ta đã thấy nhà này tiểu nhi tử một lần, người có chút hôn không tiếc. Chính mình không làm việc, cả ngày đi ra ngoài trộm cắp, cha mẹ con lúc tuổi già, Nghe nói ở nhà thực được sủng ái. Đại tỷ, ngươi nói nhị tỷ nói nhà ai thích hợp? Từ lần trước yêm dựa theo ngươi dạy nói cha mẹ về sau, cha mẹ không dám bán nhị tỷ muốn trăm đồng tiền lễ hỏi, nhị tỷ hôn sự bọn họ hiện tại tùy nhị tỷ chính mình, nhưng là cha mẹ nói, bọn họ không cần nhiều lễ hỏi, bọn họ muốn 20 đồng tiền. Bảo đàn nói, nhìn về phía Lương Hoan chờ Lương Hoan đáp lại. 20 đồng tiền lễ hỏi, ở chỗ này xem như nhiều, lúc này người bình thường ra gả nữ nhi giống nhau đều là 10 đồng tiền lễ hỏi. Nhưng là cầm 10 đồng tiền lễ hỏi, nữ hài xuất giá cùng ngày sẽ tặng của hồi môn của hồi môn. Lão lương ra không cần phải nói, này lễ hỏi thu, của hồi môn khẳng định sẽ không cấp. Bất quá không bán nữ nhi đã xem như tốt, 20 đồng tiền tuy rằng cao, nhưng là tìm cái hơi chút hảo điểm nhân ra vẫn là có thể. Bảo đản, này hai nhà người tên gọi là gì? Gia đang ở nơi nào? Này hai nhà người đều hỏi thăm qua sao? Lương Hoan chưa nói tuyển nhà ai tương đối hảo. Nay tuyển nhà chồng. Nhân phẩm là rất quan trọng, muốn trước tiên hỏi thăm một chút. Hai nhà đều ở tại Hồng Kỳ Nhị đội, một nhà họ Vương, Têu Vương Đại Thịnh, còn có một nhà họ Lý, Têu Lý Thắng Quân. Hồng Kỳ Nhị đội, liên ở Hồng Kỳ Đại đội thôn Hà Hạ Du, cái kia thôn Lương Hoan đi qua vài lần, nhưng là đối cái kia trong thôn người nàng thật đúng là không hiểu biết. Bất quá hai cái thôn rửa gần, này muốn hỏi thăm điểm sự cũng là có thể. Việc này đừng nội, ta hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem nhân phẩm như thế nào. Hành Đại tỷ. Cảm ơn ngươi. Bảo đảng ngầm đầu, đống nhiên nghiêm túc nói lời cảm tạ. Đống nhiên nghe được bảo đảng đối với nàng nói cảm ơn, nói còn phi thường nghiêm túc, Lương Hoan hơi hơi ngẩn người, một lát khôi phục tự nhiên, nhà mình tỷ đệ nói gì cảm ơn, ngươi nói vay tiền là sao hồi sự. Lương Hoan nhìn bảo đảng, hỏi chuyện thứ hai. Đại tỷ cha mẹ không nghĩ làm tam nha đi học, tam nha học kỳ này học phí cha mẹ liền chưa cho nàng giao, trường học ở thúc dục giao học phí, nói đúng không giao học phí, tam nha liền không thể tiếp tục đi học. cha mẹ không trả tiền tiêm như thế nào muốn bọn họ đều không cho tiêm hỏi qua tam nha tam nha chính mình là tưởng đi học tiêm muốn hỏi ngươi mượn năm đồng tiền chờ em có tiền về sau còn cho ngươi năm đồng tiền hai khối tiền cấp tam nha giao cái này học kỳ học phí còn có tam đồng tiền cấp tam nha đương sinh hoạt phí cấp tam nha đi học dùng lương hoan nghĩ tới tam nha kia hải tử nàng lần đầu tiên thấy nàng thời điểm nàng là cùng nhị nha không sai biệt lắm thực mềm yếu lời nói không nhiều lắm trên người ăn mặc lạn quần áo ngày mùa đông nàng trên chân giày cũng là lộ ngón chân đây là một cái làm người đau lòng hài tử lương hoan nghe xong bảo đảm nói không nghĩ nhiều ứng hành năm đồng tiền có thể ngươi muốn viết giấy vay nợ chờ ngươi có thể kiếm tiền trả lại cấp đại tỷ có thể không tiền mượn có thể nhưng là giấy vay nợ là phải có lấy giấy vay nợ chủ yếu là làm bảo đảm nhớ kỹ vay tiền muốn còn không thể lấy không nàng làm như vậy nhiều sự tình tới thay đổi lương phụ lương mẫu thêm cấp bảo đảm tư tưởng Hiện tại không thể chính mình cấp bảo đảm tiền, đem những cái đó tư tưởng lật đổ, này tiền là mượn, làm bảo đảm nhớ kỹ muốn còn. Còn có, lấy giấy vay nợ cũng là nói cho láo lương ra người, nàng sẽ không bạch bạch cấp đệ đệ tiền, nàng không dưỡng đệ đệ. Bảo đản cũng nghĩ đến viết giấy vay nợ sự tình, lương hoan nói muốn viết giấy vay nợ, hắn trực tiếp gật đầu, hành, đại tỷ, tiêm viết, hiện tại viết không. Nhìn bảo đản so nàng còn vội vã viết giấy vay nợ bộ dáng, lương hoan tiếu tiếu, hành, viết đi. lương hoan cầm giấy bút bảo đản đem giấy vay nợ viết hảo bắt được tiền bảo đản muốn đi lương hoan ở một bên khinh khinh nói ăn cơm lại đi đi ngươi tỷ phu hẳn là ở nấu cơm đại tỷ ra cơm so với bọn hắn ra cơm ăn ngon nhiều bảo đản có một đoạn thời gian không ở lương hoan trong nhà ăn cơm nghe xong lương hoan nói hắn không đi rồi quay đầu lại nhìn lương hoan nói hảo đại tỷ kia im liền ăn cơm xong lại đi ân chính ngươi ngồi ta đi nhà bếp nhìn xem lương hoan nói xong hướng nhà bếp đi qua đi Bảo đản nơi nào có thể chính mình ở trong phòng ngồi xuống đi, hắn chạy nhanh theo sau. Nhà bếp, Quý Hồng Quân đã đem gạo cùng trứng gà phóng tới trong nồi bắt đầu nhóm lửa, trong nồi cháo đều đã nửa khai. Lương Hoan đi vào tới hỏi một tiếng, Hồng Quân, ngươi làm gì? Gạo cháo, nấu trứng gà. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. Ân, bảo đản lưu nơi này ăn cơm, một hồi ta lại quán cái bánh bột ngô, xào cái đồ ăn. Lương Hoan nói xong, mở ra ngăn tủ đào mặt, cùng mặt. Bảo đản vui tươi hớn hở từ bên ngoài tiến vào, đi vào quý hồng quân, tỷ phu, ta đây tới nhóm lửa. Quý hồng quân ngửa đầu nhìn hắn một cái, không cần, ta thiêu. Nga! Quý hồng quân không cho hắn nhóm lửa, bảo đản liền không thiêu, cầm một cái ghế ngồi ở nhà bếp, hắn rong dài nói trường học sự tình, nói nói nói đến trong thôn sự tình. Đại tỷ, kia vương thiết ngu bị người chém bị thương mặt, trên mặt bao thật lớn một cái bao. Bảo đản này vừa nói, lương hoàn tay run một chút, nàng nghĩ tới buổi chiều nhìn đến hình ảnh. buổi chiều người nọ giống như cũng bị chém bị thương đôi mắt chạy thật nhiều huyết quý hồng quân ngồi ở bảo đản bên cạnh mắt lẽ nhìn hắn một cái đối với quý hồng quân mặt lạnh bảo đản thói quen hắn ngồi ở ghế nhỏ thượng tiếp tục nói hắn đường đệ chém nghe nói là vì tranh công tác sự tình khoảng thời gian trước vương thiết ngưu bị thương làm hắn đường đệ hỗ trợ đỉnh một đoạn thời gian hắn công tác này công tác tới tay tiêm nghe nói vương thiết trụ không muốn còn cấp vương thiết ngưu liền đem người đã thương này vương thiết ngưu chính là xứng đáng hắn mấy ngày hôm trước còn đuổi theo nương hỏi thăm ngươi tới khẳng định lại khởi ý xấu loại người này bị thương cũng xứng đáng bảo đản lại nhải nói hắn bên cạnh quý hồng quân nghe được hắn câu nói kế tiếp hướng đấy nổi tắt tuổi lửa tay dừng lại quay đầu nhìn về phía bảo đản hắn hỏi thăm ngươi tỉ quý hồng quân thanh âm thực lãnh lạnh leo như băng rõ ràng còn tương đối ấm áp thiên bảo đản ở quý hồng quân bên người đều đánh cái dùng mình hắn miệng sao nhanh như vậy quên tỉ phu liền ngồi ở hắn bên người Bảo Đản quay đầu, đối diện Thượng Quý Hồng Quân đôi mắt. Quý Hồng Quân kia thâm thúy đôi mắt có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhìn này đôi mắt, Bảo Đản cũng không dám giấu dếm, chỉ có thể đứt quang nói, "Cái kia, Vương Thiết Như hắn, hắn lần trước thầy yêm đại tỷ, liền nổi lên lòng xấu xa." Lòng xấu xa? Quý Hồng Quân ánh mắt lạnh hơn. Nói nói hắn. Quý Hồng Quân nhìn Bảo Đản, trầm giọng nói, "Bảo Đản không biết có nên hay không nói, hắn ngửa đầu nhìn xem Lương Hoan. Lương Hoan không ngẩng đầu xem hắn, chuyên tâm cán bánh bột nô. Vương Thiết Ngưu sự tình đối với Lương Hoan tới nói không có gì yêu cầu giấu giếm, Hồng Quân hỏi, Bảo Đản nói hay không, tùy hắn ý. Lương Hoan không ngăn trở, Bảo Đản chỉ có thể nhìn Quý Hồng Quân đem chính mình biết đến về Vương Thiết Ngưu sự tình đều nói. Bảo Đản nói, Quý Hồng Quân ở một bên thường thường xen mồm hỏi một ít vấn đề, này vừa hỏi không chỉ có đem Vương Thiết Ngưu kết quá vài lần hôn, đã chết mấy cái lao bà sự tình hỏi ra tới, còn hỏi ra tới lao lương gia đã từng thiếu chút nữa đem Lương Hoan gả cho Vương Thiết Ngưu. chính mình tức phụ đã từng thiếu chút nữa bị gả cho vương thiết nghiêu quý hồng quân nghe xong sắc mặt tâm trầm rõ ràng cảm xúc không phải thực hảo lương hoan cán hảo bánh một nô thấy trong nồi cháo nấu hảo nàng cầm buồn chuẩn bị đem cháo thịnh ra tới nhìn về phía quý hồng quân đối với hắn âm trầm mặt nhẹ giọng nói kia đều là chuyện quá khứ thiếu chút nữa gả cho vương thiết nghiêu chính là nguyên chủ không phải nàng nàng gả cho hồng quân quý hồng quân nhìn về phía lương hoan ứng một chữ ân quý hồng quân hai mắt sâu thẳm đôi mắt pha không bình tĩnh rõ ràng ở ấp ủ một chút sự tình bất quá lương hoan không chú ý tới nàng nghe được quý hồng quân ứng nàng lời nói liền cúi đầu đem trong nồi cháo đều thịnh ra tới xoát nổi bánh nướng áp chảo tử xào rau lương hoan lạc bánh bột ngô hai mặt kim hoàng nhìn liền rất mê người bảo đản nhìn đến nàng lạc bánh bột ngô ở một bên nói đại tỷ ngươi nói đều là ta cha mẹ dạy ra hải tử sao nhị tỷ làm cơm một chút đều không thể ăn ngươi làm sao ăn ngon như vậy đại tỷ làm cơm Hắn không ăn đâu nhìn đều làm người chảy nước miếng. Nhị tỷ làm đồ ăn không thể ăn, ăn mỹ Tứ mỹ vị. Lương Hoan nghe xong bảo đàn nói, mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn cảm thấy ngươi nhị tỷ làm cơm không thể ăn, ngươi nhưng thật ra chính mình làm a? Chính mình làm. Bảo đàn mấy năm nay học xong nhóm lửa, đốn tuổi, xuống đất làm việc nhà nông, chính là chưa làm qua cơm. Nghe xong Lương Hoan nói, hắn nói thầm, đại tỷ, im liền tưởng nói ngươi làm cơm ăn ngon. Nhị tỷ làm cơm không thể ăn là sự thật. Hắn cũng không phải ghét bỏ, chính là phun tào hai câu, ngày thường ở nhị tỷ trước mặt, hắn là sẽ không nói. Lương Hoan không lại để ý tới bảo đảng, đem phía trước dư lại lỗ heo phổi lấy ra tới cùng ớt xanh cùng nhau xào. Này heo phổi vẫn là khoảng thời gian trước Hồng quân lên núi đánh lợn rừng, Hồng quân đem thịt heo bán, đem heo tâm heo phổi lộng trở về, lúc ấy còn để lại mấy cân thịt ba chỉ, bất quá thịt ba chỉ ăn xong rồi, chỉ có heo phổi heo tâm. Xào một cái heo phổi, Lương Hoan lại xào một cái cải trắng. có hơn có tố có bánh bột nô nay đồ ăn đối với bảo đản tới nói là phi thường phong phú lương hoan làm tốt cơm đều không cần nàng lên tiếng bảo đản liền chủ động đi bên ngoài kêu tình tình cùng nghiêm nhiếm ăn cơm tình tình cùng nghiêm nhiếm ở huyện thành đãi một ngày về đến nhà đại không được quý hồng quân nấu cơm thời điểm các nàng liền ra cửa tìm tiểu đồng bọn đi chơi bất quá đi không xa liền ở trong thôn bảo đản hướng trong thôn đi rồi vài bước liền thấy các nàng kêu các nàng về nhà ăn cơm nghe được bảo đản kêu các nàng Tình tình đối với tiểu đồng bọn nói, ta cứu cứu kêu ta về nhà ăn cơm, chúng ta đi rồi. Ngày mai lại chơi. Mụ mụ nói, ngày mai muốn đi mị kỷ cô cô ra ăn cơm, các nàng không đi huyền thành, nàng có thể ở trong thôn chơi. Tình tình vừa đi, lại có tiểu bằng hưu cha mẹ kêu các nàng về nhà ăn cơm, không lớn sẽ trong thôn hải tử liền phần lớn về nhà ăn cơm. Lương Hoan ra nhà bếp, Lương Hoan nhìn đến bảo đản mang theo tình tình các nàng trở về, quay đầu tới đối với các nàng nói, đã trở lại, mau đi rửa tay ăn cơm. Lương Hoan nói xong đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Đem trong buồn cháo thịnh ở trong chén. Quý Hồng Quân cũng từ bệ bếp mặt sau đứng lên, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lương Hoan bận việc xong, toàn gia đều ngồi ở trước bàn cơm, lấy chiếc đua ăn cơm. Lương Hoan nhìn trên bàn cơm heo phổi, trong lòng có chút muốn ăn liền cầm chiếc đua gắp một khối. Ngày thường ăn rất ngon heo phổi, hôm nay ăn thế nhưng cảm giác hương vị rất quái dị, loại này quái dị hương vị làm Lương Hoan ăn tưởng phun. Bất quá không nghĩ lãng phí lương thực Lương Hoan chịu đựng có chút quái dị hương vị đem heo phổi ăn. Nàng ăn xong về sau nhìn về phía mặt khác mấy cái ăn heo phổi người. Tình tình trên mặt là thỏa mãn biểu tình. Hồng quân sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cao hứng tới, nhiễm nhiễm không ăn heo phổi, nàng ở ăn rau xanh. Bảo đảng kia hoa trên mặt là vui sướng biểu tình. Nhìn trên bàn cơm vài người phản ứng, này heo phổi hẳn là không thành vấn đề, sao nàng ăn như vậy khó ăn. Lương Hoan trong lòng có nghi vấn, nhìn về phía quý Hồng quân trực tiếp dò hỏi Hôm nay heo phổi như thế nào? Có thể. Quý Hồng Quân bình tĩnh trả lời hai chữ. Bảo đản lập tức ở bên kia nói tiếp, đại tỷ, ăn rất ngon. Hương tay heo phổi, một chút đều không tanh hôi, phi thường ăn ngon. Nghe được bảo đản cùng Quý Hồng Quân trả lời, Lương Hoan liền biết heo phổi là không thành vấn đề. Nàng cầm chiếc đũa lại gấp một khối heo phổi ăn, như cũng là có chút tưởng phun cảm giác. Lương Hoan nhìn kia heo phổi liếc mắt một cái, không lại kẹp heo phổi ăn. Bất quá trong lòng nhớ kỹ việc này. chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem hai ngày này nàng thân thích tới hay không nàng thân thích đều là tương đối đúng giờ mỗi tháng 15 hảo tả hữu tới tháng này còn có hai ba thiên liền đến trên bàn cơm lương hoan chỉ ăn rau xanh không có lại ăn heo phổi ăn cơm thời gian luôn là quá đặc biệt mau cơm chiều sau bảo đảng liền phải về nhà hắn ngày mai dậy sớm muốn mang tiền cùng nhị nha cùng đi trường học giao học phí buổi tối không thể lưu lại nơi này qua đêm phải về nhà đại tỷ thị phu tiêm đi trước chờ chủ nhật lại qua đây bảo đản hiện tại là đại nam hải lương hoan không cần đưa hắn về nhà nghe xong bảo đản nói lương hoan khắp nơi một bên trầm giọng nói hành trở về thời điểm chậm một chút quý hồng quân tắc trực tiếp cầm lấy nhóm lửa thời điểm đặt ở trên ghế áo khoác mặc ở trên người trầm giọng nói ta đưa ngươi bảo đản sửng sốt hai giây theo sau lập tức xua tay tỷ phu không cần không cần tiêm chính mình có thể trở về hắn là đại nam hải có thể chính mình về nhà quý hồng quân bàn tay to như cũ cầm quần áo căn bản không để ý tới bảo đản cự tuyệt nói trầm giọng nói đi thôi quý hồng quân nói xong đi nhanh đi ra ngoài quý hồng quân đi ra ngoài bảo đản chỉ có thể theo sau lương hoan nhìn bọn họ hai cái cùng nhau ra cửa cũng không ngăn trở thu thập trên bàn cơm chén đũa xoát nổi xoát chén tình tình cùng nhiễm nhiễm hai đứa nhỏ cũng cầm dây thừng ở trong phòng biên chơi lương gia loan quý hồng quân đưa bảo đản tới rồi cửa thôn bảo đản ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân tỷ phu ngươi đưa yêm đến nơi đây là được yêm chính mình về nhà ngươi mau trở về đi thôi quý hồng quân sâu thẳm hai mắt nhìn về phía lương gia loan thôn không nội vương thiết Ngưu ở nơi nào quý hồng quân nhìn về phía bảo đản do hỏi nghe được quý hồng quân hỏi vương thiết như bảo đản dừng một chút ngón tay hướng về phía đầu thôn một hộ gạch đỏ phòng nơi đó quý hồng quân gật đầu ta đã biết ngươi về nhà đi bảo đản không có lập tức đi hắn ngẩng đầu nhìn xem quý hồng quân Tỷ phu, ngươi sẽ không phải làm gì đi." Quý Hồng Quân ngẩng đầu, nhìn Bảo Đản vài giây, "Trời tối, ngươi nên về nhà ngủ." Quý Hồng Quân không chính diện trả lời Bảo Đản nói, Bảo Đản đấy lòng không đế, hắn cảm giác tỷ phu có thể là muốn đi làm điểm gì. Kia Vương Thiết Nưu hắn cũng thực chán ghét, cha tấn đã chết vài cái tức phụ, còn tưởng làm bẩn hắn đại tỷ cùng nhị tỷ, kia ngoạn ý hắn nhìn không vừa mắt, cũng muốn làm điểm gì tới, chính là hắn quá nhỏ. Bảo Đản để sát vào Quý Hồng Quân, "Tỷ phu, ngươi muốn làm gì?" ta có thể giúp ngươi làm. Quý Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn Bảo Đản, thanh âm bình tĩnh như thường. ngươi suy nghĩ nhiều, về nhà đi. Quý Hồng Quân nói xong, lặng lặng nhìn Bảo Đản, chờ Bảo Đản về nhà. hắn đen nhánh ánh mắt nhìn về phía Vương Thiết ở nhà. đêm càng sâu, một đạo màu đen bóng dáng lóe vào Vương Thiết ngưu trong nhà, còn không có vào nhà, kia Hắc ảnh liền nghe thấy được trong phòng truyền ra tới một ít tiểu hài khóc, còn có đại nam nhân chửi bậy thanh. trong bóng đêm, nam nhân đôi mắt sâu không thấy đáy Lắc mình vào vương thiết ngưu trong phòng kia màu đen bóng dáng đi vào không đến 5 phút vương thiết ngưu ra chuyển tới thống khổ hò hét thanh thanh âm kia vang vọng phía chân trời cơ hồ nửa cái thôn người đều nghe thấy được vừa mới về đến nhà bảo đản cũng nghe tới rồi kia thống khổ hò hét thanh nhìn đến cách vách phòng sáng lên đèn có mở cửa thanh bảo đản cũng chạy nhanh từ trong viện ra tới không ít ra tới người tụ ở bên nhau thảo luận các ngươi nghe thấy tiếng là sao nghe thấy được tiếng nghe như là vương thiết ngưu thanh âm tiêm nghe cũng giống, đi, qua đi nhìn xem. Buổi tối, trong thôn người vừa muốn ngủ hạ thời điểm, này tiếng la đem người kêu lên, trong thôn người đã không có buồn ngủ liền cùng đi vương thiết nhu ra. Lương mẫu cũng đi theo cùng nhau đi qua. Bảo đảm đi theo đám người mặt sau, chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Vương thiết nhu ra, nhà bọn họ sân môn là mở ra, phòng môn cũng là mở ra, trong thôn người vào sân lại cùng nhau đi vào trong phòng. Vương thiết nhu ra nhà chính trên giường đất, hắn trên đầu bao màu trắng hậu băng gạc. trong tay còn cầm roi, hắn chân cùng tay đều bị phế đi, tứ chi không thể động, hắn run rẩy thân mình phát run, đôi mắt sợ hãi nhìn trước phòng, trong miệng không ngừng nhắc mãi gì. Hắn tiểu khuê nữ bị che lại đôi mắt ở đầu giường đất trốn tránh, đôi tay ôm thân mình xúc ở góc tường phát run. Tiểu hài tử trên người quần áo đều là huyết, trên người là một đạo một đạo vết roi. Nhìn một màn này người đều thở hốc vì kinh ngạc, bên ngoài tiến vào phụ nữ hít hà một hơi, "Này, này đối với chính mình thân quen nữ, sao đi xuống tay?" Có gan lớn nam nhân đến gần vương thiết trụ, nghe được vương thiết im miệng nói, ánh mắt trâu nhiên khóa khẩn, hắn quay đầu lại liền chạy, tiêm đi kêu đại đội trưởng. Kêu nam nhân đi rồi, lại có người khác để sát vào vương thiết trụ, nghe thấy được trong miệng hắn lẩm bầm nói, tiêm không phải cố ý, là các ngươi không trải qua đánh, các ngươi đã chết, nguyện các ngươi chính mình, không kém im, lan đều có ngay, không cần quân lấy im. Hồng kỳ đại đội, quý hồng quân từ bên ngoài đi vào sân, liền đem nhà mình sân đại môn đóng lại, đi nhanh hướng trong phòng đi đến. nha chính lương hoan cùng bọn nhỏ tắm xong nàng này sẽ chính điểm môi du đang ở trong phòng theo thùa may và sống nghe được bên ngoài động tĩnh đem rổ kim chỉ đặt ở một bên từ trong phòng đi ra nhìn đến quý hồng quân lương hoan nhẹ giọng nói đã trở lại mau đi tắm rửa ngủ đi ân quý hồng quân lên tiếng bước đi hướng tắm rửa gian đi tắm rửa lương hoan ở trong phòng đợi một hồi lâu quý hồng quân mới tắm xong trở về lương hoan xem quý hồng quân giặt sạch tóc thuận tay cầm khăn lông nhìn về phía hán ta giúp ngươi sát tóc Hảo. Quý Hồng Quân tự nhiên ứng Lương Hoan nói, ở nàng bàng biên ngồi xuống, làm Lương Hoan giúp hắn sắt tóc. Lương Hoan ngồi ở Quý Hồng Quân bên cạnh, một bên giúp hắn sắt tóc, một bên khinh khinh dò hỏi, hôm nay sao sẽ muốn đưa bảo đản trở về? Bảo đản khi còn nhỏ, hắn lại đây bên này, nếu là buổi tối đi, nàng cùng Hồng Quân sẽ cùng nhau đưa hắn trở về, nhưng kia đều là hai năm trước sự tình, mấy năm nay bọn họ đều không có đưa bảo đản trở về qua. Trời tối. Quý Hồng Quân nhàn nhạt trở về hai chữ. Cảm giác trên tóc thủy sắt không sai biệt lắm, hãn tử lương hoan trong tay đem khăn lông lấy đi. Về sao? Quay đầu nhìn về phía lương hoan, quý hồng quân trầm giọng dò hỏi. Có một chút. Có thể là vừa mới theo thùa may và sống thời điểm ở môi du đang hạ làm, ánh đèn ám, nàng này sẽ đôi mắt có chút mệt, thật là có chút mệt nhọc. Tiếng ngủ. Quý hồng quân nói xong, kéo ra chăn, làm lương hoan nằm ở trên giường ngủ. Quý hồng quân lần này nói ngủ là thật sự ngủ. Nằm ở trên giường lúc sau hắn không có bất luận cái gì động tác, như là mệt mỏi giống nhau, hô hấp dần dần vững vàng. Lương Hoan nằm ở Quý Hồng quân bên cạnh, tay nhỏ khinh khinh sờ soạn một chút chính mình bụng, không biết nơi này là không phải có một cái bảo bảo. Chờ thêm mấy ngày liền có thể đã biết. Một đêm bình minh, ngày hôm sau Lương Hoan là bị trong thôn Đại Loa đánh thức. Đại Loa đại đội trưởng Thanh âm rất đại, ở Đại Loa Kê, Quảng Đại thôn dân chú ý, từ hôm nay trở đi trong thôn bắt đầu mở điện, trong nhà đã tiếp điện, có đèn điện. Chờ buổi trưa sau liền có thể mở ra đèn điện nhìn xem trong nhà có phải hay không có điện. Quảng đại thôn dân chú ý. Đại loa một lần lại một lần truyền đến đại đội trưởng thanh âm, nghe được đại đội trưởng nói hôm nay rốt cuộc muốn mở điện, Lương Hoan trong lòng cũng rất cao hứng. Bọn họ thôn 10 ngày qua trước liền kéo dây điện, nhưng là vẫn luôn ở xả dây điện, không có mở điện, hôm nay rốt cuộc muốn mở điện, về sau trong nhà liền phải có điện. Đại loa không ngừng truyền đến đại đội trưởng thanh âm, Lương Hoan cũng ngủ không được. Cầm lấy một bên quần áo liền từ trên giường đi lên. Từ trong phòng ra tới, Lương Hoan hướng trong viện nhìn chung quanh một vòng, trong viện im ắng, hai đứa nhỏ còn không có rời giường, nhà bếp có khói bếp toát ra tới, phòng Trừng là Hồng Quân ở nấu cơm. Lương Hoan nhẹ chạy bộ qua đi. Quý Hồng Quân quả nhiên là ở nấu cơm, hắn nhìn đến Lương Hoan từ bên ngoài tiến vào, nhẹ giọng nói, "Cơm làm tốt, rửa tay ăn cơm." "Ừ, ta đi xem Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm rời giường không có." Lương Hoan nói xong đi ra ngoài. nha Kê tình tình cùng nhiễm nhiễm các nàng đã mặc xong rồi quần áo lương hoan vào nhà các nàng liền cùng lương hoan cùng nhau từ trong phòng ra tới tình tình lôi kéo lương hoan tay ngửa đầu nhìn nàng mụ mụ nhà của chúng ta phải có điện sao nhiễm nhiễm nói buổi tối chúng ta liền không cần điểm môi du đăng có thể kéo dây điện dây thừng kéo một chút dây thừng trong phòng đèn liền sáng đối buổi tối liền có đèn lương hoan khinh khinh nói mang theo hai đứa nhỏ đi nhà bếp rửa mặt xúc nhà ăn cơm sau khi ăn xong quý hồng quân muốn đi làm lương hoan liền mang theo hai đứa nhỏ ở nhà làm thủ công nghiệp hôm nay thời tiết hảo nàng đem trong nhà chăn áo bông đều lấy ra tới phơi khăn trải giường cũng đều lấy ra tới giặt sạch một lần trong thành phòng ở hôm nay bắt đầu lũy tưởng phòng chừng 10 ngày nội là có thể dọn đến trong thành trụ đem trong nhà đồ vật đều thu thập sạch sẽ đến lúc đó trực tiếp dọn qua đi lương hoan bận việc một buổi sáng giữa trưa làm mì sợi đối phó một ngụm buổi chiều ngồi ở trong viện thêu thùa may và sống nửa buổi chiều thời điểm Lương Hoan đang ngồi việc may vá, tình tình cùng nhiễm nhiễm từ bên ngoài chạy vào, nhiễm nhiễm vào nhà về sau liền kéo lại Lương Hoan tay, mụ mụ, mau, mở điện. Thông A, ta đi xem. Lương Hoan nói đem rổ kim chỉ đặt ở ghế nhỏ thượng, mang theo hai đứa nhỏ hướng trong phòng đi đến. Tới rồi trong phòng, Lương Hoan rỗi tay kéo một chút trong nhà đèn điện dây thừng, lôi kéo, quả nhiên, trong phòng đèn sáng. Bất quá này sẽ bên ngoài có thái dương, thiên đăng sáng, nhà chính cửa mở ra, này ánh đèn cũng không phải thực thấy được. nay đèn giống như không có nữu nữu tỉ tỉ ra đèn lượng. Tinh tinh ngửa đầu nhìn ánh đèn, có chút mất mắt nói. Tinh tinh tỉ tỉ ra ánh đèn rất sáng, vừa mở ra trong phòng liền biến sáng. Nhà bọn họ đèn mở ra, trong phòng cũng không có đặc biệt lượng. Nhiễm nhiễm cũng ngửa đầu nhìn chờ, mắt to mang theo vui sướng. Lương hoan đem đèn đóng lại, lôi kéo tình tỉnh tay nhỏ khinh khinh nói, nhà của chúng ta đèn cũng rất sáng, hiện tại là ban ngày tương đối lượng, cho nên nhìn không ra tới đèn lượng, chờ buổi tối đèn liền sáng hy vọng nhanh lên đến buổi tối khinh khinh ngửa đầu nhìn đã tắt đèn điện bắt đầu chờ mong buổi tối đã đến ở tình tình chờ mong chung kim đồng hồ chẩm rãi trôi đi tới rồi buổi tối nên nấu cơm thời điểm lương hoan nhớ rõ tần mẫu làm các nàng một nhà qua đi ăn cơm sự tình xem không sai biệt lắm nên nấu cơm nàng đem trong viện chăn quần áo đều thu được trong phòng trực tiếp đặt ở trên giường đất theo sau nàng từ trong ngăn tủ cầm điểm tâm lại từ trong không gian cầm nhị cân quả táo xách một khối phía trước dư lại lô heo tâm Nàng đóng cửa lại đi cách vách tần Mỹ Kỳ ra. Tần Mỹ Kỳ phòng ở, che lại hai gian chính phòng, phòng ngủ chính cùng nhà chính là liền ở bên nhau, kéo một cái 2 mét cao sân, sân phía nam che lại một gian nhà bếp. Lương Hoan tiến vào thời điểm, tần mẫu cùng tần Mỹ Kỳ đã ở phòng bếp nấu cơm, nàng đi vào phòng bếp, tần Mỹ Kỳ liền quay đầu nhìn về phía nàng, tẩu tử, ngươi đã đến đến rồi. Sao còn mang đồ vật lại đây? Tần Mỹ Kỳ nói, đem lương Hoan trong tay mang lại đây đồ vật tiếp nhận đi, đặt ở một bên bàn chống tử thượng. Không mang gì, mang đều là trong nhà có đồ vật, cấp cô cô, dưỡng ăn. Lương Hoan nói, nhìn chung quanh một vòng nhà bếp, đối với Tần Mỹ Kỳ dò hỏi, có gì ta có thể làm không? Hái rau rửa rau đều có thể. Tần Mỹ Kỳ trong tay cầm đại đao, nghe xong Lương Hoan nói, nàng xoay người cây đại đao đưa cho Lương Hoan, tẩu tử, ngươi giúp ta nấu cơm bái. Ngươi nấu cơm ăn ngon, ta nấu cơm hương vị không thể ăn. Đại đao cầm ở trong tay, Lương Hoan tiếu tiếu, ngươi nấu cơm cùng ăn rất ngon. Lương Hoan nói xong, cầm đao nhìn về phía tần Mỹ Kỷ phía trước thiết thịt ba chỉ, nàng cắt lên. Mỹ Kỷ, nay thịt chuẩn bị sao làm? Tẩu tử ngươi xem làm, sao làm đều được? Tần Mỹ Kỷ xem lương Hoan nấu cơm, nàng chủ động cầm lấy rau xanh hái rau. Tần mẫu ngồi ở bệ bếp nhóm lửa, nghe lương Hoan cùng tần Mỹ Kỳ đối thoại, khẽ cười. Lương Hoan nấu cơm mau, một tiếng rưỡi thời gian, sáu đổ ăn hai canh làm tốt. Từng thanh niên trí thức cùng tần phụ đều từ bên ngoài đã trở lại Tần mẫu từ bệ bếp mặt sau ra tới, giặt sạch tay nhẹ giọng nói, Hồng quân ngày thường vài giờ tan tâm A. Lương Hoan hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thiên minh mông đen, cái này điểm Hồng quân ngày thường đã đã trở lại. Không sai biệt lắm nên trở về tới. Lương Hoan vừa mới nói xong, sân đại môn bên này, quý Hồng quân liền mang theo hai đứa nhỏ từ bên ngoài vào được. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 93 Chương 93 Hồng quân đã trở lại. vừa lúc rửa tay Hồng quân đã trở lại vừa lúc rửa tay ăn cơm Tần mẫu nhìn từ bên ngoài đi vào tới quý hồng quân Thực nhiệt tình tiếp đón ân, Quý hồng quân lên tiếng Mang theo hai đứa nhỏ đi vào phòng bếp rửa tay Tẩy hảo thủ về sau Nhìn đến đặt ở trên bệ bếp đồ ăn Quý hồng quân thuận tay bưng lên một cái Cùng lương hoan cùng nhau đi vào nhà chính Nhà chính Từng thanh niên trí thức cùng tần phụ đang ở nói chuyện Hai người nói tới tình thế sự tình Lương hoan cường điệu nghe xong hai câu Hình như là nói trong kinh thành không ít người đều sửa lại án xử sai. Lương Hoan nghe xong vài câu, đem đồ ăn đặt ở trên bàn lại tiếp tục đi nhà bếp bưng thức ăn đi. Lương Hoan đi vào phòng bếp thời điểm, tần mẫu từ bậy bếp mặt sau đứng lên, nàng đi rửa tay. Hoan hoan, đồ ăn không nhiều lắm, chúng ta một người đoan một cái liền xong rồi. Ngươi đem cái này đồ ăn đoan qua đi, không cần lại qua đây, dư lại ta tốt đẹp kỳ đoan qua đi. Tần mẫu nhìn Lương Hoan nói. Hảo! Lương Hoan đứng tần mẫu nói. bưng đồ ăn ra cửa tần mỹ kỷ cùng tần mẫu cũng bưng dư lại đồ ăn cùng nhau lại đây đồ ăn đều bưng lên bàn tần mẫu tiếp đón người đều ngồi xuống cùng nhau ăn cơm trên bàn cơm đều là quen thuộc người ăn cơm thời điểm cũng không có nam nhân nói sự tình nữ nhân cùng hải tử không thượng bàn thói quen lương hoan mang theo hải tử cùng tần mẫu bọn họ đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm ăn cơm thời điểm lương hoan nhìn về phía tần mỹ kỷ cùng tàng hướng an khinh khinh nói mỹ kỷ từng thanh niên trí thức chúc mừng các ngươi hiện tại có chính mình phòng ở tần mỹ kỳ ở thanh niên trí thức điểm trụ cũng thực bực bội thanh niên trí thức điểm sự tình quá nhiều thanh niên trí thức chi gian cũng có lục đục với nhau đặc biệt hiện tại công nông binh danh ngạch còn không có xác định xuống dưới mấy ngày nay thanh niên trí thức điểm đấu tranh đều đã gây cấn thật nhiều thanh niên trí thức liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm ở cái loại này bầu không khí tần mỹ kỳ thật đúng là cảm giác trụ không thư thái có chính mình phòng ở chính mình tiểu ra về sau ở nhà muốn làm cái gì liền làm cái đó tần mỹ kỳ trong lòng cao hứng Đối với Lương Hoan nói lời cảm tạ, cảm ơn Tẩu Tử, cũng chúc mừng Tẩu Tử cùng Hồng Quân Ca, thực mau các ngươi liền có thể dọn đến trong thành đi ở. Tần Mẫu ở một bên nghe các nàng đối thoại, trên mặt vui tươi hớn hở, tới, hai người chúc mừng tới chúc mừng đi, đều hỉ, đều hỉ, tới, chúng ta dùng bữa dùng bữa. Tần Mậu nhất chiêu hâu người ăn cơm, trên bàn cơm người đều bắt đầu động chết đũa tình tình cùng nhiệm nhiệm hai đứa nhỏ bị Lương Hoan giáo hảo, rất sớm là có thể chính mình ăn cơm. này sẽ các nàng hai cái cầm chiếc đũa ăn ăn tính tính ăn cơm cũng không cho đại nhân chọc phiền thoái hai đứa nhỏ an tĩnh ăn cơm đại nhân lại là an tĩnh không được ăn một hồi đồ ăn tần mẫu liền cùng tặng hướng ăn nói lên hắn tốt đẹp kỳ kết hôn sự tình hướng ăn a người tốt đẹp kỳ còn có hai ngày liền kết hôn này kết hôn chúng ta liền ở trong thôn tổ chức người ba mẹ bên kia cũng tới không được này nhà trai đón dâu là cái gì chương trình thanh niên trí thức điểm có mấy cái chơi tương đối tốt đến lúc đó sẽ cùng nhau tới đón tiếp Chúng ta mượn mấy chiếc xe đạp, lái xe nên đón, tăng hướng an khinh khinh tự thuật kế hoạch của hắn. Trung, có người cùng ngươi cùng nhau nên đón là được, kia đến lúc đó Mỹ Kỳ từ thanh niên trí thức điểm xuất giá, các ngươi tại đây phòng ở nơi này đón dâu, của hồi môn cũng từ thanh niên trí thức điểm nâng lại đây, có thể không? Tần mẫu cấp tần Mỹ Kỳ chuẩn bị không ít của hồi môn, ngăn tủ, chậu rửa mặt, xe đạp, chăn từ từ, tần Mỹ Kỳ của hồi môn đặt ở ở nông thôn chính là thực phong phú. Này của hồi môn tần mẫu không hy vọng là vô thanh vô tức đến này trong phòng, nàng hy vọng có thể cho thanh niên trí thức điểm cùng trong thôn người nhìn xem, nàng khoe nữ là có của hồi môn. "Ân, đều nghe bà mẫu." Tăng Hướng An ôn thanh trả lời. Cung Tăng Hướng An nói thỏa hôn lễ lưu trình, tần mẫu nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Hồng Quân, mị kỷ kết hôn ngày đó, nàng hai cái đại ca cùng tiểu ca đều quá không tới, ngươi có thể hay không bối nàng xuất giá?" Bên này có tập tục, nữ hài xuất giá ca ca muốn có muội muội ra cửa. Tần Mỹ Kỳ hai cái thân ca ca đều không ở, Tần Mẫu liền nghĩ làm quý hồng quân bối Tần Mỹ Kỳ ra cửa. Quý hồng quân cầm chiếc đũa tay đốn một hồi, theo sau trả lời, hảo. Tần phụ ở một bên tiếu tiếu, cấp Tần Mẫu kẹp xem một miếng thịt đặt ở trong chén, được rồi, ngươi lo lắng sự tình đều giải quyết, ăn cơm đi. Tần Mẫu trong lòng nhớ mong sự nói thỏa, nàng này sẽ tươi cười càng sâu, nhìn trong chén thịt cười ha hả nói, ăn cơm, ăn cơm. Thời gian chỉ trước mắt tới rồi 10 tháng 15, Tần Mỹ Kỳ kết hôn nhật tử. Hôm nay, Quý Hồng Quân không đi làm, hắn cùng Lương Hoan sớm liền rời khỏi giường, ăn cơm sáng, mang theo hai đứa nhỏ đi thanh niên trí thức điểm. Tần Mỹ Kỳ ở thanh niên trí thức điểm chúng 5-6 năm, lần này xuất giá thời điểm cũng là từ thanh niên trí thức điểm xuất giá. Bất quá tần phụ tần mẫu ở bên này không gì thân nhân, Mỹ Kỳ kết hôn bọn họ ở nhà mới bên này đến khách, không hề thanh niên trí thức điểm đến khách. Chờ đón dâu người từ thanh niên trí thức điểm ra tới, tần phụ tần mẫu giữa trưa cũng sẽ ở nhà mới bên này ăn cơm. lúc này kết hôn đều chú ý sớm một chút bái đường, sợ chậm trễ tần mỹ kỳ kết hôn, lương hoan cùng quý hồng quân quá khứ cũng tương đối sớm. bọn họ đến thanh niên trí thức điểm bên kia thời điểm, tần mẫu cùng tần phụ cũng vừa ăn cơm xong, tần phụ chính ra bên ngoài dọn tần mỹ kỳ của hồi môn, của hồi môn thượng đều dán lên hưởng giấy. quý hồng quân qua đi về sau hỗ trợ dọn của hồi môn, lương hoan tắc đi tần mỹ kỳ trong phòng cùng nàng nói chuyện. tần mỹ kỳ ăn mặc màu đỏ dự áo ngắn ở trong phòng ngồi, thấy lương hoan lại đây. Nàng có chút khẩn trương từ trên giường đứng lên, tẩu tử. Lương Hoan cười đi qua đi, nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, lôi kéo tay nàng ngồi ở trên giường đất, ân, khẩn không khẩn trương. Tần Mỹ Kỳ trực tiếp gật đầu, khẩn trương, ta buổi sáng 4 điểm thời điểm liền tỉnh quá khẩn trương. Tần Mỹ Kỳ tay có chút hơi hơi lạnh, nắm Lương Hoan tay, nàng khinh khinh nói. Tân Lương kết hôn cùng ngày sẽ khẩn trương, Lương Hoan ở thế giới hiện thực thời điểm liền nghe người ta nói quá, bất quá nàng chính mình không trải qua quá kết hôn sự tình. Thật đúng là không biết cái loại cảm giác này. Hai người đều quen thuộc, kết hôn về sau có thể ở lại ở bên nhau lẫn nhau nâng đỡ, cao hứng sự tình, đừng khẩn trương. Nắm tần Mỹ kỳ tay, lương hoan khinh khinh nói. Ân. Tần Mỹ kỳ gật đầu, nhưng là trong lòng khẩn trương vẫn là không có biến mất. Hai người ở trong phòng nói chuyện, thực mau bên ngoài vang lên pháo thanh, có nữ thanh niên trí thức tiến vào nói, đón dâu lại đây. Tần Mỹ kỳ vừa nghe, này trong lòng càng khẩn trương, thủ hạ ý thức nắm chặt lương hoan tay. Lương hoan khinh khinh chụp nàng một chút, một hồi làm ngươi hồng quân ca bối ngươi đi ra ngoài. Lương hoan bên này vừa mới nói xong, tần mẫu liền mang theo quý hồng quân từ bên ngoài vào được. Mỹ Kỳ, hướng ăn lại đây, làm hồng quân bối ngươi đi ra ngoài. Tần Mỹ Kỳ là thanh niên trí thức, ở bên này không quá nhiều thân thích, kết hôn cũng không có mấy cái dân bản xứ lại đây náo, cho nên hôn lễ thượng đón dâu đội ngũ lại đây đón dâu cũng thực thuận lợi, không ai ngăn trở bọn họ. Nay sẽ đón dâu đội ngũ đã tới rồi cửa. Bên ngoài còn có không ít nam thanh niên trí thức nói chuyện thanh âm. Nghe bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, tần mị kỷ có rõ ràng hơn người nhận thức, nàng thật sự muốn kết hôn. Có thể cùng tàng hướng an kết hôn, trong lòng là vui sướng, nhưng là kết hôn cũng liền ý nghĩa nàng xuất giá, về sau hồi ba mẹ ra chính là về nhà mẹ đẻ. Hiện tại tuy rằng nàng cũng không thể cùng cha mẹ ở bên nhau, cha mẹ phải về đế đô, nàng muốn ở tại ở nông thôn, nhưng là chỉ cần không kết hôn, nàng liền cảm thấy chính mình vẫn là cha mẹ tiểu nữ nhi. Này nếu là kết hôn, nàng chính là nhà người khác tức phụ. Nghĩ nghĩ, nước mắt rớt xuống dưới. Tần Mỹ Kỳ này vừa khóc, tần mẫu trong lòng áp lực cảm xúc cũng áp lực không được, nàng nước mắt cũng hạ xuống, nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, tần mẫu trực tiếp dối tay lau nàng khỏe mắt nước mắt, khuê nữ, ngươi đừng khóc, kết hôn, ngươi cùng hướng an hảo hảo sinh hoạt, có gì sự liền cấp mẹ gọi điện thoại. Ôm lấy tần mẫu, tần Mỹ Kỳ mặt rửa vào nàng trong lòng lực, mẹ, ta luyến tiếp. Nữ hài kết hôn. bị trong nhà sủng nữ hài trong lòng đều sẽ có không tha tần mỹ kỳ là trong nhà kiểu kiểu nữ cho dù ở nông thôn làm 5-6 năm thanh niên trí thức nhưng là trước kia ở nhà bị nuông chiều ký ức còn rất sâu những cái đó ký ức nàng quên không được kết hôn là chuyện tốt nhưng là làm nhà mẹ đẻ mẹ tần mẫu trong lòng thật hụt hẫng trong lòng hụt hẫng cũng không thể ở nữ nhi kết hôn hôm nay biểu hiện ra ngoài tần mẫu khinh khinh vô vô tần mỹ kỳ bả vai mỹ kỳ à kết hôn về sau ngươi cùng hướng an chính là hai người về sau thật muốn mẹ An Tết về nhà xem ta và ngươi ba. Hảo. Tần Mỹ Kỳ nước nở ứng một chữ, nghe được bên ngoài lại có người lại thúc giục nàng, nàng từ tần mẫu trong lòng ngược ra tới. Quý hồng quân từ bên ngoài tiến vào, đi đến tần Mỹ Kỳ trước mặt, không lưng, đi thôi. Tần Mỹ Kỳ nhìn xem tần mẫu, nhìn nhìn lại lương hoan đám người, thượng quý hồng quân bối, ra cửa. Ra thanh niên trí thức điểm môn, về sau nàng chính là kết hôn nữ nhân. Dân quê hảo chuyện vui, tần Mỹ Kỳ kết hôn tuy rằng không vài người tới nháo hôn lễ. Nhưng là ở cửa xem náo nhiệt cũng không ít, quý hồng quân công tần Mỹ Kỳ ra cửa, tàng hướng an liền đem tần Mỹ Kỳ tiếp qua đi, cưới xe đạp mang theo nàng đi rồi. Tần Mỹ Kỳ cùng tàng hướng an đi trước, còn có một ít thanh niên trí thức nâng của hồi môn theo ở phía sau hướng thôn vi đi đến. Tần mẫu ra chuẩn bị của hồi môn, có một chiếc xe đạp, hai giường tần chăn, hai cái tân buồn xứ, hai cái tủ gỗ tử, còn có một ít giải rác đồ vật. Này đó của hồi môn vừa nhắc ra thanh niên trí thức điểm đại môn Người trong thôn nhìn này đó của hồi môn đôi mắt đều nhiệt. Nay của hồi môn nhiều à, bọn họ thôn mấy năm nay kết hôn liền không thấy được quá nhà ai nữ nhi cấp nhiều như vậy của hồi môn. Tần Mỹ kỷ cùng Tăng hướng an tới rồi thôn Mỹ, ở đại đội trưởng dưới sự chủ trì đã bái thiên địa. Tăng hướng an cha mẹ không ở bên này, tần phụ tần mẫu liền quá bọn họ bên này hỗ trợ, tần mẫu tiếp đón trong thôn người cùng nhau nấu cơm, tần phụ tắc tiếp đón lại đây khách nhân. Lần này khách nhân tần phụ mời đều là tương đối quen thuộc người, quý nhị thuốc một nhà. Đại đội trưởng, lão Bí Thư chi bộ một nhà, trong thị trấn Lương chủ nhiệm một nhà, còn có thanh niên trí thức điểm người. Những người này giải rác ngồi sáu bàn, quý nhị thẩm tử Lương Hoan làm đồ ăn, tám đồ ăn hai cái canh, có hân có tố, tới ăn cơm người đều khen yến hội làm hảo, đồ ăn làm ăn ngon. Lương Hoan cùng quý nhị thẩm tử ở phòng bếp bận việc, không ra tới ăn cơm, chờ đồ ăn đều mang sang đi, bên ngoài người đều ăn cơm, bọn họ hai cái mới ở trong phòng bếp ăn cơm. Tần mẫu tắc bưng đồ ăn đi phòng ngủ cùng tần mỹ kỷ cùng nhau ăn. Quý nhị thẩm ăn đồ ăn liền bánh một bắp, nhìn về phía lương hoan, hồng quân ra, ngươi cô cô, dượng người không tồi, về sau à, nhiều liên hệ. Quý nhị thẩm ban đầu là không thích tần mẫu bọn họ, nàng lúc ấy nghĩ quý hồng quân là nàng cháu trai, tần mẫu một nhà chính là tới đoạt quý hồng quân, bất quá ở chung lâu rồi, những cái đó ý tưởng chậm rãi liền biến mất, tần phụ tần mẫu đều là khá lớn độ người, này hai người đối hồng Quân hảo. Hồng quân A nhận thân cũng sẽ không bất hòa bọn họ thân, hồng quân nhiều hai cái thân nhân khá tốt. Lương hoan tuy rằng cùng tần mẫu bọn họ ở chung không nhiều lắm, nhưng là tần mẫu trong khoảng thời gian này đối bọn họ cùng hài tử hảo lương hoan nhìn đâu, không cần quý nhị thẩm nhắc nhở, nàng trong lòng cũng sẽ nhớ rõ tần mẫu tốt. Thím, ta biết đến. Vậy hành, người này à, nhân tâm thay đổi người tâm, ngươi đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đối với ngươi tốt, tần ra bên kia người khá tốt, ngươi cùng hồng quân đối bọn họ hảo, bọn họ sẽ nhớ rõ. Quý nhị thẩm này sẽ không đội đang ăn cơm liền nhịn không được cùng lương hoan toái toái niệm. Lương hoan thực tán đồng gật đầu, là cái dạng này. Nhị thẩm tử đối nàng hảo, nàng cũng nhớ rõ, cho nên nàng đi nhị thẩm tử ra tổng hội cấp nữu nữu cùng vợ vượng mang chút ăn quá khứ, không vì gì, liền vì nhị thẩm tử đối nhà bọn họ hảo. Quý nhị thẩm nhìn đến lương hoan gật đầu, liền biết lương hoan trong lòng là gì đều minh bạch, nàng khẽ cười cười, rời đi đề tài, hồng quân ra, các ngươi huyện thành phòng ở cái hảo. Ngươi nhị thúc đêm qua trở về nói đầu tường Lũy Hảo, các ngươi chuẩn bị gì thời điểm dọn qua đi? Đúng rồi, ngươi nhị thúc nói huyện thành bên kia đã sớm kéo điện, các ngươi nếu là qua bên kia trụ, có thể chính mình mua dây điện kéo điện. Trong thành phong ở cái hảo, Lương Hoan ngày hôm qua cũng nghe Quý Hồng Quân nói, lúc này phong ở không cần trang hoàng, cái hảo là có thể vào ở chờ thêm 2 ngày, bọn họ liền dọn qua đi. Hôm nay Mỹ Kỳ vừa mới kết hôn, hôm nay dọn qua đi khẳng định là không thích hợp, nàng ở trong thôn lại đãi 2 ngày. Vừa lúc hai ngày này làm hồng quân trên núi nhìn xem, lộng điểm giã vật đặt ở trong không gian, ngày thường ở huyện thành cũng có thể có thịt ăn, trên núi lúc này còn có thể tìm được nấm, nàng lại đi thải điểm nấm, phơi khô ăn tiết ăn. Ở trong thành không cần ở nông thôn, rất nhiều đồ vật ở nông thôn trên núi có thể tìm được, trong thành là không có, ở nhà chuẩn bị tốt, về sau ở trong thành có ăn. Thím, quá mấy ngày dọn, ta ở nhà dọn dẹp một chút đồ vật, sau đó chờ hồng quân nghỉ, đôi ta lại dọn qua đi. hành các ngươi nhìn tới là được. còn có chuyện, hồng quân gia, tiêm nghe ngươi nhị thúc nói nhà các ngươi phòng bếp lũy hai cái bệ bếp, nhà ngươi không phải chỉ có một nồi sắt sao? trong nhà lũy hai cái bệ bếp, nếu có thể có hai cái nồi nói, kia một cái nồi xào rau, một cái cái nồi cháo, đây là chuyện tốt, nhưng là nồi sắt khó mua à? này lũy hai cái bếp, đến có hai cái nồi sắt mới được à? quý nhị thẩm tử lo lắng lương hoa biết, nàng đối với quý nhị thẩm tiêu tiếu, thím, ta biết, hồng quân nhà máy đã phát nồi sắt hiếu. vừa lúc có thể ở cảng cung tiêu xã mua một cái nồi sát nồi sát phiếu khó được ở tại trong thôn người cơ hồ không có con đường có thể được đến phiếu nhưng là quý hồng quân không giống nhau hắn hiện tại đã là xưởng sắt thép một bậc kỹ thuật công mấy ngày hôm trước vừa vặn đã phát một chương nồi sát phiếu vừa lúc có thể sử dụng đến Tần mẫu nghe được lương hoan nói có chút kinh hỉ, hồng quân ra hồng quân nhà máy đã phát nồi sát phiếu a ngươi có thể hay không làm hồng quân hỗ trợ hỏi thăm hỏi thăm bọn họ nhà máy có hay không người có nồi sát phiếu không cần tiêm lấy đồ vật đuổi nhà này nổi sắt đều bổ vài cái một vá tiêm tưởng đổi một đuổi ta quay đầu lại hỏi một chút hồng quân lương hoan đáp lời quý nhị thẩm nói tiếp tục ăn cơm hai người ở nhà bếp ăn được cơm bên ngoài người cũng ăn được cơm tần mẫu từ bên ngoài đi vào tới cầm đại buồn nói là đi chết bên ngoài thừa đồ ăn lương hoan cùng quý nhị thẩm lập tức qua đi hỗ trợ tần mỹ Kỳ cũng không ở trong phòng nhàn rỗi thấy tần mẫu cùng lương hoan quý nhị thẩm đều ở trong sân bận việc nàng cũng từ trong phòng ra tới hỗ trợ cùng nhau thu thập đồ vật bốn người đem trong viện chén đũa đều thu thập hảo tần phụ quý nhị thúc cùng quý hồng quân tàng hướng an đem mượn trong thôn các hương thân bản ghế ghế đều còn trở về người nhiều làm việc mau một đám người bận bận rộn rộn thực mau liền đem sân thu thập sạch sẽ chén đũa soát hảo bận rộn xong thái dương nửa lạc sơn quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc còn phải về trong thành trụ hai người không tính toán nhiều đãi quý nhị thẩm nhìn về phía tần mẫu nói hắn quốc cô cùng hồng quân nhị thúc liền đi về trước nịu nữ hôm nay còn đi học, vượng vượng cũng đặt ở hàng xóm ra, tiêm đến trở về nhìn xem. Quý nhị thẩm buổi sáng lại đây thời điểm nghĩ bên này sẽ tương đối vội, cho nên tới thời điểm không mang hải tử lại đây. Tần mẫu nghe xong nàng lời nói, cũng biết nói, ngươi đừng vội đi, chờ ta một hồi. Tần mẫu nói xong liền hướng nhà bếp chạy tới, từ nhà bếp xách một cái túi nhỏ thừa đồ ăn ra tới, đưa cho quý nhị thẩm. Hồng quân thím, đây là giữa chưa thừa đồ ăn, ngươi đừng ghét bỏ, lấy về đi ăn. Làm yến hội thừa đồ ăn nhưng đều là hảo đồ ăn, quý nhị thẩm tự nhiên là sẽ không ghét bỏ, nàng cũng không chống đẩy, vui tươi hớn hở tiếp nhận đi, hành, kia yêm liền không khách khí, yêm cầm. Cầm cầm, buổi tối về nhà nhiệt nhiệt là có thể ăn. Tần mẫu cười nói, vậy ngươi vội, yêm đi về trước. Quý nhị thẩm xách theo đồ ăn, cùng tần mẫu chào hỏi, theo sau cùng quý nhị thúc cùng nhau rời đi. Quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm đi rồi, lương hoan ở tần mị kỷ bên kia hỗ trợ đem trong thôn chén đũa. Cái điếc đều còn trở về về sau, nàng mới về nhà. Trở lại chính mình ra, Lương Hoan liền thả lỏng thân thể ngồi ở trên giường đất. Mệt ta, nay làm một ngày đồ ăn, bả vai thật đúng là rất mệt. Lương Hoan vừa mới ngồi xuống, quý hồng quân liền từ bên ngoài bước đi vào tới, nhìn ngồi ở trên giường đất Lương Hoan, hắn bước đi hướng nàng, rất mệt. Lương Hoan dương mắt nhìn hắn một cái, tân, mệt. Đối với chính mình nam nhân, Lương Hoan khó được lộ ra ỉ lại biểu tình. Nhìn Lương Hoan kia rõ ràng có chút ỉ lại hắn ánh mắt. quý hồng quân ở nàng bên cạnh ngồi xuống làm lương hoan đưa lương về phía hắn hắn bàn tay to đặt ở lương hoan trên vai ta giúp ngươi xoa bót quý hồng quân bàn tay to hữu lực nghiết ở lương hoan trên vai thật đúng là rất thoải mái người này một thoải mái liền dễ dàng thả lỏng chính mình lương hoan chậm rãi thả lỏng chính mình mỹ mắt dần dần chậm chậm rãi đã ngủ ngủ quá khứ người là không có ý thức lương hoan thân mình hướng nghiêng về một phía đi quý hồng quân ngồi ở bên người nàng lập tức đỡ nàng túi đầu nhìn lương hoan đã ngủ mặt Hắn xác mặt mềm nhẹ, đỡ lương hoan thượng lương trừng núi, làm nàng nằm ở trên giường đất. Giúp lương hoan đem giày thời ra, cho nàng cái hảo quần áo, quý hồng quân nhẹ bức từ trong phòng đi ra ngoài, đóng lại nhà chính đại môn, hắn đi ra ngoài. Tần Mỹ kỳ ra, trong nhà thừa không ít đồ ăn, tần mẫu làm tần Mỹ kỳ cấp thanh niên trí thức điểm đưa một ít, lại làm tần phụ cấp đại đội trưởng ra tặng một ít. Đồ ăn đưa không sai biệt lắm, tần mẫu nhìn thiên có chút đen, liền đối với tần Mỹ kỳ nói, Mỹ kỳ. ngươi đi cách vách cùng ngươi tẩu tử nói một tiếng làm các nàng buổi tối không cần nấu cơm buổi tối tới bên này cùng nhau ăn hảo tần mỹ kỷ ứng tần mẫu nói hướng lương hoan ra đi đến mới vừa đi xuất từ gia môn tần mỹ kỷ liền thấy từ nơi xa chạy tới tình tình cùng nhiễm nhiễm hai đứa nhỏ hẳn là ở bên ngoài chơi tình tình chơi đầy đầu đều là mồ hôi trên người còn dính không ít bùn nhiễm nhiễm tốt một chút sạch sẽ một ít nhưng là trên mặt nàng cũng đều là bùn đất nhìn đến tần mỹ kỷ tình ngừng lại Mỹ Kỳ cô cô, ai, hai người các ngươi là đi nơi nào chơi? Trước tới trong viện, ta đi kêu các ngươi ba mẹ lại đây ăn cơm. Tần Mỹ Kỳ túi đầu nhìn về phía tình tình, khinh khinh nói. Nghe được tần Mỹ Kỳ nói đi kêu nàng ba mẹ lại đây ăn cơm, tình tình ánh mắt sáng lên. Mỹ Kỳ cô cô, chúng ta hôm nay vẫn là ăn bàn lớn sao? tựa như buổi trưa giống nhau. Ăn bàn lớn ăn ngon, có thịt, thịt thịt thật nhiều. Tần Mỹ Kỳ tiêu tiếu, buổi tối không thể ăn bàn lớn, chúng ta ăn buổi trưa dư lại đồ ăn. Nga, cô cô, ta cùng nhiệm nhiệm đi kêu ba ba mụ mụ. ngươi đi về trước ăn cơm. Tình tình nói xong, lôi kéo nhiệm nhiệm tung tăng nhảy nhót hướng chính mình trong nhà chạy. Tân Mỹ Kỳ nhìn tình tình cùng nhiệm nhiệm chạy về các nàng chính mình ra, nàng tiếu tiếu cũng đi qua. Lương hoan ra trong viện, tình tình cùng nhiệm nhiệm đi vào sân thời điểm, quý hồng quân ở trong sân giặt quần áo, nhà chính môn gắt gao đóng lại. Tình tình vào sân liền đối với quý hồng quân kêu ba ba, Mỹ Kỳ cô cô nói làm chúng ta buổi tối đi các nàng ra ăn cơm. quý hồng quân giặt quần áo tay không có tạm dừng ngẩng đầu lên tiếng ân Tinh tinh vừa mới kêu xong tần mỹ kỷ liền từ bên ngoài vào được nàng ở trong sân nhìn chung quanh một vòng không thấy được lương hoan đối với quý hồng quân nói hồng quân ca ta mẹ làm tốt cơm ngươi cùng tẩu tử qua đi ăn cơm ha một hồi đi quý hồng quân lên tiếng đem tẩy tốt quần áo dùng nước trôi tẩy hai lần ở lượng y đi thẳng thượng phơi theo sau đi hướng nhà chính đẩy cửa ra nhẹ chạy bộ đi vào tình tình đi theo phía sau hắn vào nhà Ba ba, trời tối, kéo đèn đi. Nhà bọn họ đèn điện, lôi kéo, trong phòng liền sáng. Không kéo. Quý hồng quân trở về hai chữ hướng giường đất biên đi đến. Trên giường đất, lương hoan này sẽ còn ngủ. Quý hồng quân đứng ở giường đất biên, không lưng, hoan hoan, rời giường, nên ăn cơm. Quý hồng quân này một e, lương hoan tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to mắt, nhìn có chút hát phòng, nàng xoa xoa mắt, có chút mê mang, nên rời giường sao? Trời còn chưa sáng. lương hoan trong thanh âm liền lộ ra một cổ mỏi mệt tới quý hồng quân đứng ở bên người nàng khinh khinh nói trời tối nên ăn cơm chiều mỹ kỷ vừa mới lại đây kêu chúng ta qua bên kia ăn cơm quý hồng quân nói xong lương hoan mới nhớ tới hôm nay sự nàng hình như là buổi chiều ngủ hồng quân cho nàng nhất bả vai thời điểm ngủ này sẽ trời đã tối rồi à xem ra nàng ngủ rất lâu ta rời giường lương hoan nói xong cầm lấy áo khoác mặc tốt theo sau xuyên dậy xuống giường tinh tinh ở một bên đứng chờ lương hoan tử trên giường xuống dưới nàng mới đi vào lương hoan mụ mụ ngươi không thoải mái sao không có không thoải mái chính là có chút vây chúng ta đi ăn cơm khinh khinh kéo lại lương hoa tay cùng quý hồng quân cùng nhau mang theo hải tử đi cách vách tần mỹ kỳ ra cách vách tần mỹ kỳ đang ở cùng tần mẫu nói quý hồng quân giặt quần áo sự tình mẹ ngươi nói ta có thể làm hướng án giúp ta giặt quần áo sao tần mẫu đem trong nồi đồ ăn đều thịnh ra tới nghe được tần mỹ kỳ hỏi chuyện nàng nhìn tần mỹ kỳ liếc mắt một cái Hai vợ chồng sinh hoạt, này quần áo ai tẩy đều được, cũng không nhất định một hai phải nữ nhân tẩy mới được. Ngươi ngày thường không thoải mái, hoặc là mệt mỏi, ngươi liền thử xem làm hướng an giúp ngươi làm việc nhà sống. Nàng xuống nông thôn ở chuồng bò ở mấy năm, xem quen rồi một ít ở nông thôn phụ nữ tập tính, các nàng cảm thấy nam nhân nên làm trong đất sống, trong nhà sống nữ nhân hẳn là một tay bát. Nàng không cảm thấy trong nhà sống nhất định phải nữ nhân làm, này nam nhân A, muốn thật là có bản lĩnh, không chỉ có bên ngoài sống có thể làm. Trong nhà sống cũng là có khả năng, rốt cuộc này trong đất sống nữ nhân cũng là làm. Nàng cùng Lao Tần kết hôn vài thập niên, lão Tần trước kia ở đế đô thời điểm công tác bận rộn như vậy, về đến nhà còn sẽ giúp nàng tẩy cái đồ ăn, sao cái đồ ăn đâu, này nam nhân giúp nữ nhân làm việc sao. Chính mình tức phụ, hỗ trợ cũng là hẳn là, rốt cuộc chính mình tức phụ chiếu cố trong nhà già trẻ đâu. Đương nhiên, này làm tức phụ cũng không thể đem trong nhà sống đều ném cho chính mình nam nhân, nên làm vẫn là muốn làm. Tân Mỹ kỳ ở nông thôn đãi lâu rồi, ở nông thôn giặt quần áo nấu cơm đều là nữ nhân sống, nàng tuy rằng cảm thấy nam nhân cũng có thể giặt quần áo nấu cơm, nhưng phía trước thật đúng là không nghĩ tới kết hôn sau làm nam nhân giặt quần áo nấu cơm, nghe xong nàng mẹ nói lời nói, nàng như suy tư gì. Có lẽ, có thể cho hướng an giúp nàng làm trong nhà sống. Hồng quân ca như vậy lạnh nhạt trầm ổn đại nam nhân, về nhà đều giúp tẩu tử làm việc, hướng an cũng là có thể giúp nàng làm việc. Mẹ, ta đã biết. Về sau ta làm hướng an giúp ta cùng nhau làm việc. Tần mẫu gật đầu, ân, ngươi nha, về sau nhiều cùng ngươi tẩu tử học học, này phu thê ở chung cũng là một môn học vấn, nàng cùng ngươi hồng quân ca ở Trung Hảo, ngươi đi theo quan sát quan sát nàng hai sao ở chung, cũng có thể học điểm. Đã biết, mẹ, ta nghe được ba cùng hồng quân ca nói chuyện thanh âm, ta trước đem này đồ ăn đoan đi qua. Tần Mỹ Kỳ nói xong, bưng đồ ăn buồn đi nhà chính. Tần mẫu cũng đem dư lại đồ ăn bưng, cùng đi nhà chính. bàn lớn thượng ăn rau xà lách, hỗn hợp ở bên nhau đun nóng, hương vị là thứ tốt, này đồ ăn tần mẫu nhiệt nhiều, hai đại cùng mặt buồn đều chứa đầy, nàng cầm mấy cái chén lại đây, mỗi người thịnh một chén, lại cầm bánh bột bắp lại đây, một đám người ngồi ở cái bàn trước ăn bàn lớn thừa đồ ăn bánh bột bắp, không khí thực ôn hình. ăn cơm, lương hoan không lưu lại hỗ trợ thu thập chén đũa, nàng cùng quý Hồng quân mang theo hai đứa nhỏ trực tiếp trở về nhà. về đến nhà về sau, lương hoan không ngừng lại, trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ đi tắm rửa. Chờ hai đứa nhỏ tẩy thật sớm về sau, nàng đưa hai đứa nhỏ trở về phòng, chính mình cũng trở về nhà chính. Buổi chiều không ngủ no, ăn cơm xong vẫn là vây, muốn ngủ. Lương Hoan trở lại trong phòng, xúc lên giường đệm liền lên giường, nằm trong ổ chăn ngủ. Quý Hồng Quân ngồi ở cái bàn trước, nhìn Lương Hoan lên giường ngủ đôi mắt hơi hơi thầm, hắn đem đèn tắt, theo sau đi tắm rửa, tắm xong trở về, đóng cửa ôm tức phụ ngủ. Ngày hôm qua ngủ sớm, ngày hôm sau Lương Hoan rất sớm liền tỉnh. nàng tỉnh lại thời điểm quý hồng quân còn ở ngủ ngủ ở quý hồng quân bên người lương hoan nửa ngồi dậy túi đầu nhìn quý hồng quân mặt lông mày thật đùng cái mũi thật rất môi cũng đẹp môi còn rất dễ chịu lương hoan nhìn quý hồng quân ánh mắt kia có chút nhiệt vốn đang bình tĩnh nằm quý hồng quân ở lương hoan có chút cực nóng trong ánh mắt bỗng nhiên mở mắt lương hoan bị hoảng sợ tim đập hơi hơi mau bình phục một chút chính mình tim đập lương hoan nhìn về phía quý hồng quân nói tỉnh mau rời giường người hôm nay có phải hay không còn muốn đi làm ân muốn đi làm quý hồng quân không có nghe lương hoan nói rời giường hắn ngồi dậy sâu thẳm đôi mắt đặt ở lương hoan trên ngôi đại buổi sáng chính mình tức phụ dùng cực nóng ánh mắt nhìn hắn quý hồng quân dậy sớm liền nổi lên nào đó xúc động bàn tay to lôi kéo liền đem lương hoan kéo ở trong lòng ngực túi đầu hôn lên nàng ngôi đụng tới chính mình nam nhân lương hoan bị hắn một hôn này thân mình liền có chút mềm tay nàng đặt ở quý hồng quân trên cổ hôn sâu một hồi lâu Quý Hồng Quân mới buông lỏng ra Lương Hoan, ôm lấy Lương Hoan, tay đặt ở nàng trên vai khinh khinh trụ một chút, buổi sáng ngươi ăn gì? Ta đi làm, ta tới làm đi. Lương Hoan đẩy Quý Hồng Quân một chút, từ trong lòng ngực hắn ra tới. Mặc xong quần áo xuống giường, đi nhà bếp. Quý Hồng Quân đi theo từ trong phòng ra tới, đi nhà bếp giúp tức phụ nhóm lửa. Buổi sáng, Lương Hoan gần nhất buổi sáng đều là ăn Hồng Quân thiêu cháo trắng, này sẽ không quá muốn ăn cháo trắng, nàng liền thiêu khoai lang đỏ cháo. cùng mặt cắn cải trắng bài thi lại cấp hai đứa nhỏ trưng trứng gà tinh tinh cùng nhiễm nhiễm rời giường liền hướng bên này chạy tinh tinh nhìn đến nấu cơm chính là lương hoan chạy tới liền ôm lấy nàng chân mụ mụ hôm nay là ngươi nấu cơm ngươi làm gì buổi sáng có ăn ngon mụ mụ nấu cơm khẳng định sẽ không giống ba ba giống nhau chỉ làm cháo trắng khoai lang đỏ cháo cải trắng bài thi cùng trưng trứng gà lương hoan khinh khinh nói xúc lên nắp nổi trong nổi cải trắng bài thi trưng hảo có thể ăn cơm một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm ăn cơm thời điểm lương hoan nhắc tới trong thành nhà mới hồng quân huyện thành phòng ở cái hảo chúng ta tìm cái thời gian dọn qua đi đi chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm hảo quý hồng quân ăn cải trắng bài thi bất thời giờ trả lời lương hoan nói đúng rồi hồng quân nhị thẩm tử tưởng mua cái nồi, ngươi xem có thể hay không cho nàng đổi đến phiếu hồng quân phiếu nhà bọn họ đã dùng nhị thẩm tử bên kia chỉ có thể tìm người khác giúp nàng thay đổi quay đầu lại ta hỏi một chút thí muốn bao lớn nổi, mười trường đi. nhị thẩm nói là trong nhà nổi bổ rất nhiều động, tưởng đổi cái tân. nhị thẩm ra nổi cùng nhà ta hiện tại nổi là giống nhau đại, mười trường. lương hoan hồi ức ở quý nhị thẩm gia nấu cơm thời điểm dùng nhà nàng nổi, khinh khinh trả lời quý hồng quân nói, hành, ta quay đầu lại giúp nàng mua. quý hồng quân cũng chưa nói tìm phiếu, nói thẳng hỗ trợ mua nổi. hồng quân như vậy vừa nói, lương hoan trong lòng liền minh bạch hắn là có con đường có thể mua được nổi, nghĩ đến huyện thành hai cái bếp. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, Hồng Quân, ngươi nếu có thể mua được nói, nhìn xem có thể hay không nhiều mua một cái. Huyện thành bậy bếp lũy hai cái bậy bếp, hai cái nổi ngày thường nấu cơm cũng phương tiện. Vốn dĩ tính toán đi huyện thành thời điểm đem trong nhà nổi sốc mang quá khứ, nhưng là ngẫm lại nhà này bọn họ về sau vẫn là phải về, ngày lễ ngày Tết khả năng sẽ trở về ở vài ngày, nhà này cũng không thể có nổi. Nếu có thể lại mua một cái, nhà này nổi liền có thể lưu trữ. Hảo. Buổi chiều ta đi chợ đen nhìn xem. Ân, ngươi đi thời điểm chú ý điểm. Lương Hoan nói xong, tiếp tục ăn cơm. Một nhà bốn người ăn được cơm, Quý Hồng Quân đi làm. Lương Hoan đem ngày hôm qua Quý Hồng Quân tẩy quần áo mở ra phơi nắng sau, nàng cầm rổ đi trên núi. Đi thải chút nấm, vừa lúc lưu trữ về sau ăn. Lương Hoan bên này vừa mới từ trong phòng ra tới, bên kia đứng ở cửa tốt đẹp kỳ nói chuyện phiếm tần mẫu liền thấy nàng. Đối với nàng gây tay, hoan hoan, ngươi đây là muốn làm gì đi? lương hoan cầm rổ quay đầu lại nhìn về phía tần mẫu cô cô ta đi trên núi nhìn xem có hay không nấm hồng kỳ đại đội lương dựa núi lớn nay tòa núi lớn ở thập niên 60 thời điểm nuôi sống trong thôn rất nhiều người đây là một tòa sản vật phong phú núi lớn trên núi có thể ăn đồ vật rất nhiều nấm cũng là rất nhiều hoang dại bạch cô sơn trả nấm từ từ một chút vũ liền sẽ ra tới rất nhiều cho dù không mưa có chút rừng tầng tầng lớp lớp dày đặc dâm mát chô cũng là có nấm tần mẫu còn không có đi thải quá nấm trước kia ở đế đô không cơ hội đi thải sau lại hạ phóng bị hạ phóng đến phương nam bình nguyên đi kia địa phương cũng không có nấm nay sẽ nghe được lương hoan nói đi thải nấm nàng trong lòng còn khá tò mò hoan hoan ngươi tử từ ta ta và ngươi cùng đi tần mẫu muốn đi tần mỹ kỷ cũng không ở cửa đứng nàng đi theo cùng nhau đi qua ba người cùng nhau lên núi ở trên núi hái nửa ngày nấm vài người vận khí cũng không tệ lắm đều hái không ít nấm thải tới rồi lương hoan nhìn về phía tần mỹ kỷ mỹ kỷ Vài giờ, nhà nàng còn có hai đứa nhỏ đâu, không thể lại trên núi đãi lâu lắm, nếu mau buổi trưa, liền phải về nhà nấu cơm. đầu tử, 11 giờ rưỡi Tần Mỹ Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ, đối với Lương Hoan trả lời. Nghe xong Tần Mỹ Kỳ nói, Lương Hoan lập tức không hướng trước đi rồi, dẫn theo rổ đứng lên, đã trễ thế này, tình tình cùng nhiệm nhiễm còn ở nhà, cô cô, ta phải về nhà, các ngươi trở về không? Lương Hoan trong nhà có hài tử, không thể ở trên núi nhiều đãi. tần mẫu cùng tần mỹ kỳ cũng hái một ít nấm nghe xong lương hoan nói nàng ở một bên trả lời trở về đi này nấm ta tốt đẹp kỳ cũng hái không ít ngươi dưỡng cùng hướng ăn cũng ở nhà đâu sắp thật nên về nhà nấu cơm ba người không rủ lại đây xuống núi thời điểm rủ đều là nửa mãn. đi ở xuống núi trên đường đi đến giữa sườn núi thời điểm lương hoan nghe được tiểu hài tử thanh thúy thanh âm tỷ tỷ trứng gà nữ hải thanh thúy thanh âm còn rất dễ nghe nghe được thanh âm kia lương hoan theo bản năng hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại nàng không thấy được người mặt, liền nhìn đến có hai cái ăn mặc màu vàng quần áo nữ hài ngồi xổm xuống dưới, lớn một chút hài tử quần áo tương đối phá, tiểu một chút hài tử nhìn quần áo muốn tốt một chút, dùng hồng dây buộc tóc chát hai cái bím tóc, xem bóng dáng còn rất đáng yêu. Lương Hoan chính nhìn, bên cạnh Tần Mỹ Kỳ liền để sắt vào Lương Hoan nói, tẩu tử, kia hai đứa nhỏ hình như là quý lao tam gia hài tử, quý lao tam gia hài tử. Lương Hoan hướng nữ hài bên kia nhìn lại, ánh mắt cường điệu dừng ở tương đối tiểu nhân hài tử trên người. Quý lao tam gia hải tử là nàng xuyên quyển sách này vai chính, này nữ hải vận khí thật tốt, nàng vận khí tốt không chỉ có có thể cho chính mình mang đến vận may, còn có thể cấp bên người người mang đến vận may. Dựa theo thư Trung miêu tả, này nữ hải ban đầu bởi vì nàng cùng hồng quân đã chết, cứu quý lao nương, bị quý lao nương xưng là phúc tinh, phùng ở lòng bàn tay sùng lớn lên. Bất quá nàng cùng hồng quân sống, này nữ hải vận mệnh cũng thay đổi một ít, không xưng là quý lao nương trong miệng phúc tinh, nhưng là hiện tại xem ra. nàng vận khí vẫn là không tồi lương hoan nhìn một hồi thu hồi tầm mắt ân mỹ kỷ chúng ta xuống núi đi lương hoan nói xong nhấc chân liền phải tốt đẹp kỳ từng cái sơn túi đầu thời điểm thấy tiểu đạo bàng biên một cái cục đá hạ có một đống màu trắng đổ vỡ, nhìn như là con thỏ lương hoan đúng đúng tần mỹ kỷ cùng tần mẫu làm một cái nói nhỏ chút động tác nàng nhẹ chạy bộ qua đi ngồi xổm xuống nhìn về phía cục đá khối phía dưới con thỏ kia con thỏ như là ngất đi rồi giống nhau lương hoan đều dựa vào gần nó Nó vẫn là ở cục đá bên cạnh đợi, không có bất luận cái gì động tĩnh. Lương Hoan nhanh chóng rôi tay, đem nó nhặt lên. Cầm lấy tới trong ngáy mắt, Lương Hoan thấy rõ ràng này con thỏ, rất lớn, thực phi một con thỏ, này trọng lượng đến có 5 cân trọng. Lấy về đi cấp Mỹ kỳ một nửa, nhà nàng lưu một nửa, làm bạo xào thịt thỏ đình ăn, đủ nhà nàng hai cái khuê nữ cùng hồng quân ăn no nê. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện các thế biển báo đi chương chín mươi ban ngày ban mặt này con thỏ không thể quang minh ban ngày ban mặt này con thỏ không thể quang minh chính đại sách theo xuống núi lương hoan đem chính mình trong rổ nấm đều đặt ở tần mẫu trong rổ theo sau đem con thỏ đặt ở trong rổ lại lay một ít nấm chiếu vào mặt trên như vậy một phóng rổ lập tức tràn đầy người ngoài nhìn chính là lương hoan hái tràn đầy một rổ nấm cô cô ta trở về đi lương hoan vác rổ nhìn về phía tần mẫu trung tần mẫu nhạc ca trả lời lương hoan nhặt được con thỏ Nàng này trong lòng cũng rất cao hứng, như vậy đại một con thỏ, đều là thịt ta Ba người cùng nhau xuống núi, đến thôn vi thời điểm gặp từ lạch ngòi bên kia tìm rau dại trở về người Mã thím cũng ở kia một đám người trung gian Mấy năm nay lương hoan ra dọn đến thôn vi trụ, hai nhà ngày thường liên hệ thiếu Bất quá lương hoan trước sau nhớ rõ vừa tới bên này thời điểm Mã thím mượn cho nàng đồ ăn hẳn giống, mượn cho nàng mối sự tình Mã thím cũng nhớ rõ quý hồng quân cứu nàng chuyện của con Hai nhà vẫn luôn trô không tồi nhìn đến lương hoan mã thím nhiệt tình chào hỏi hồng quân ra các ngươi đây là lên núi này thu hoạch không nhỏ a một rổ nấm đâu phơi khô đủ mùa đông ăn mấy đốn ân hôm nay vận khí tốt ở trên núi tìm không ít nấm thím các ngươi đi bờ sông trích rau dại nhìn dáng vẻ cũng hái được không ít lương hoan dừng lại bước chân nhìn về phía mã thím đám người cuối mùa thu này rau dại lại không thải chờ mùa đông gần nhất liền đông chết tiêm trích điểm phơi khô lưu trữ mùa đông ăn. nay mùa đông a Tuy rằng có thể loại noan kháng đồ ăn, nhưng là trong nhà giường đất yếu, có thể loại đồ ăn cũng không nhiều lắm, mùa đông đồ ăn không đủ ăn, trích điểm giao dại đến lúc đó cũng có thể ứng khẩn cấp. Mã thím vui tươi hớn hở trả lời, nhìn chính mình trong rổ rau dại, trong lòng cũng là cao hứng. Là cái này lý, thím, thời gian không còn sớm, trong nhà còn có hai đứa nhỏ chờ ta, ta đi về trước. Lương hoan vác rổ nhìn mã thím nói, chung, thím cũng nên đi trở về. Hai người nói đều hướng đi trong thôn đường đi đi. thức mau tới rồi thôn mỹ lương hoan về nhà tần mẫu không có hồi chính mình ra đi theo lương hoan vào nhà bọn họ sơn tới rồi lương hoan ra trong viện tần mẫu quay đầu lại ra bên ngoài xem nhìn mã thím cùng trong thôn mấy cái thôn phụ đều đi xa nàng mới đóng lại lương hoan ra đại môn vác rổ hướng lương hoan ra nhà bếp đi đến hoan hoan ta đem này nấm cho ngươi phóng trong phòng bếp nàng này giỏ dao nấm có một nửa chính là lương hoan ngắt lấy hành lương hoan đi theo đi vào cầm một cái bồn ra tới Cô cô, phóng nơi này là được. Tần mẫu dối tay đem nấm hướng lương hoan trong rổ chảo, nàng chảo nhiều, một phen một phen chảo, thực mau trong rổ nấm đi xuống một nửa, nàng còn muốn lại chảo, lương hoan lập tức để lại tay nàng. Cô cô, đủ rồi, đủ rồi. Ta không trích như vậy nhiều nấm, này đó đủ rồi. Tần mẫu nhìn xem trong bồn nấm, nghe xong lương hoan nói không có lại hướng bên trong phóng. Hành, vậy cho ngươi này đó. Buổi trưa, nên nấu cơm, ngươi dượng phòng chừng cũng ở nhà chờ đâu. ta tốt đẹp kỳ liền đi về trước. Tần Mẫu nói xong vác rổ đi ra ngoài. Lương Hoan đưa nàng ra cửa, đi ở Tần Mẫu bên người nhẹ giọng nói: cô cô, này con thỏ rất lớn, ta cùng Hồng Quân cũng ăn không hết, chờ buổi tối thời điểm Hồng Quân trở về rửa sạch hảo, cho ngươi đưa nửa chỉ qua đi. Ngươi cùng rượng cũng nếm thử mới mẻ. Tần Mẫu ở Đế đô thời điểm không ăn qua con thỏ thịt, xuống nông thôn ở tại chuồng bò càng không ăn qua, vẫn là tới nơi này mới ăn qua Lương Hoan làm, ăn qua một lần, kia hương vị khiến cho nàng khó quên. Nghe xong Lương Hoan nói, nàng không khách khí trực tiếp ứng, chung, ta đây liền cầm, này con thỏ thì ta, ta không sao ăn qua, lần trước ăn ngươi làm thật đúng là ăn ngon. Con thỏ thịt nàng cầm, nàng cùng lao tần quá hai ngày liền đi rồi, ngày mai đi huyện thành một chuyến, cấp tình tình, nhiệm nhiệm mua điểm đồ vật lại đây. Hành, buổi tối rửa sạch hảo cho ngươi đưa qua đi. Lương Hoan nói, đưa tần mẫu ra cửa. Tần mẫu cùng tần Mỹ Kỳ đi rồi, Lương Hoan cũng không đi ra cửa tìm hai đứa nhỏ, trực tiếp đi nhà bếp nấu cơm. nhà nàng hai đứa nhỏ tình tình tuy rằng hoạt bắt điểm nhưng là người nghe lời sẽ không chạy loạn nhiễm nhiễm thành thật hiểu chuyện hai đứa nhỏ giống nhau chơi đều là ở trong thôn chơi đến cơm điểm bọn họ hai cái sẽ chính mình từ bên ngoài trở về lương hoan giữa chưa trưng cơm thẻ từ trong không gian hái được ớt xanh trang bị ở trên núi ngắt lấy tiền nấm xào một cái ớt xanh xào nấm nàng cơm làm tốt tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng từ bên ngoài đã trở lại với lúc thịnh cơm ăn cơm Ăn cơm thời điểm tình tình nhỏ giọng nói ở trong thôn nghe được thú sự, mụ mụ phúc bảo hôm nay ở trên núi nhặt được gà rừng trứng. Nhặt được thật nhiều đâu. Tình tình mở ra đôi tay, tỏ vẻ thật sự có rất nhiều rất nhiều trứng gà. Nhìn hai tử trên mặt khoa trương biểu tình, lương hoan khẽ cười, rất nhiều sao. Ngươi muốn ăn trứng gà sao? Buổi tối cho ngươi làm. Đều có thể, muốn ăn bánh trứng. Tình tình lay trong chén cơm, liền ớt xanh xảo nấm ăn, trong miệng nói chính mình muốn ăn đồ ăn. Hành! Buổi tối cho ngươi siêu cấp trứng ăn, ta và ngươi ba ba còn có ngươi muội muội ăn nướng con thỏ thịt. Lương Hoan không chút để ý nói. Lương Hoan nói bình tĩnh, bên cạnh tình tình nghe được nàng lời nói, đôi mắt thay đổi, nướng con thỏ thịt. Mụ mụ, ba ba hôm nay lên núi sao? Muốn ăn nướng con thỏ thịt, mụ mụ nướng con thỏ thịt tan ngon không, đặc biệt là giải lên hạt mẹ muối. Đặc biệt hương, mụ mụ ma ớt bột giải lên cũng ăn ngon, chính là ớt cay cay, lại giải điểm mụ mụ ma hoa tiêu phấn. Kia nướng thịt thỏ lại ma lại cay thật sự siêu cấp ăn ngon, chính là mụ mụ nói nàng cùng mụ mụ tiểu, không cho các nàng ăn cay, luôn là làm cho bọn họ ăn giải hạt mẹ muối con thỏ thịt. Các ngươi ba ba không trên núi, con thỏ là ta ở trên núi nhặt. Lương hoan khinh khinh nói, nhìn về phía đặt ở bệ bếp bên kia cột lấy con thỏ. Thấy đại phì con thỏ, tình tình đôi mắt trực tiếp sáng, mụ mụ, ngươi nhặt được con thỏ, mụ mụ thật lợi hại. Tình tình nhìn lương hoan, đầy mặt khen, một bộ ta mụ mụ lợi hại nhất bộ dáng Niệm Niệm cũng ở một bên nhìn về phía Lương Hoan, Niệm Niệm khẽ cười cười, cặp mắt kia mang theo tinh lượng tinh lượng quang, mụ mụ vận khí tốt. Tinh Tinh không phải thực hiểu vận khí tốt là ý gì, nhưng là nàng nghe trong thôn thật nhiều người đều nói phúc bảo vận khí tốt, Niệm Niệm nói đó là khen người nói, mụ mụ lợi hại, kia khẳng định là vận khí tốt. Đúng vậy, mụ mụ vận khí tốt, bị hai đứa nhỏ khen, Lương Hoan cấp hai đứa nhỏ một người gấp một khối nấm đặt ở các nàng trong chén, nhẹ giọng nói, vận khí không phải quan trọng nhất, muốn nỗ lực mới được. Mụ mụ hôm nay nếu không lên núi đi thải nấm, khẳng định là nhặt không đến con thỏ, cho nên à, người này A là muốn nỗ lực, về sau các ngươi hai cái cũng muốn hảo hảo nỗ lực, biết không? Nhiễm nhiễm gật đầu, đã biết, mụ mụ. Tình tình tắc ngửa đầu nhìn lương hoan, mụ mụ, ngươi chiều nay còn đi trên núi không? Ta và ngươi cùng đi trên núi, ta cũng muốn nỗ lực, cũng muốn nhặt con thỏ. Tình tình thiên chân nhìn lương hoan, xem nàng kia đôi mắt hình như là đang nói, ta lên núi, hôm nay ta cũng có thể nhặt được con thỏ đi. Con thỏ nơi nào là dễ dàng như vậy nhặt được, buổi sáng bất quá là vừa khéo đụng phải thôi. Ta lên núi, là đi thải nấm, các người muốn đi nói liền phải giúp ta thải nấm, hơn nữa lên núi không thể kêu mệt, không đến nấu cơm thời điểm không thể kêu phải về tới, có thể không? Lương Hoan ăn được cơm, cầm chén đua đặt ở trên bàn, nhìn về phía tình tình, chờ nàng trả lời. Có thể. Tình tình thực hào sảng gật đầu. Nhiễm nhiễm ở một bên nhìn xem tình tình, chưa nói phản đối nói, cam chịu. tiến hành. Một hồi ta cho các ngươi tìm một cái nho nhỏ túi, các ngươi một người mang một cái, hái nấm đặt ở túi nhỏ. Lương Hoan nói, xem hai đứa nhỏ đều ăn được cơm, nàng đem trên bàn cơm chén đũa đều thu hồi tới, xoát chén. Lương Hoan thu thập hảo, nàng ở lấy ra trong nhà việc may và ở trong sân làm nửa giờ tả hữu, cảm giác tần mẫu không sai biệt lắm nên ăn cơm xong. Nàng nhìn về phía còn ở trong sân chơi hai đứa nhỏ, hai người các ngươi ở chỗ này chơi, ta đi kêu các ngươi cô nãi nãi cùng đi trên núi. Hảo! Mụ mụ ngươi mau đi. Tình tình vội vàng nói. Ân. Lương hoan lên tiếng, nâng đi ra khỏi môn, đi cách vách tần Mỹ Kỳ trong nhà. Tần Mỹ Kỳ trong nhà, tần phụ cùng Tằng hướng ăn ăn cơm đã ra cửa, tần mẫu ở nhà bếp xoát chén, tần Mỹ Kỳ ở trong phòng thu thập đồ vật. Lương hoan vào sân hô một tiếng, cô cô. Mỹ Kỳ. Tần mẫu từ nhà bếp đi ra, hoan hoan lại đây, ta vừa lúc xoát hảo chén, có gì sự không? Cô, tình tình cùng nhiệm nhiễm muốn đi trên núi. ta buổi chiều chuẩn bị lại đi thải điểm nấm, cô, ngươi tốt đẹp kỳ đi không? Lương Hoan cười nhìn Tần Mẫu dò hỏi, đi, ngươi chờ ta một hồi, ta đi lấy rổ. nay trên núi nấm nhiều, nấm xào rau ăn ngon đâu, này nấm còn có thể hầm canh, chọn thêm điểm, lưu trữ ăn. Tần Mẫu cùng Lương Hoan đối thoại ở trong phòng Tần Mị Kỷ cũng nghe thấy, nàng từ trong phòng đi ra, tẩu tử, ta và các ngươi cùng đi. hành, Lương Hoan cười trả lời. Tần Mẫu cầm rổ, liền cùng Lương Hoan. Tần Mỹ Kỳ cùng nhau ra cửa. Lương Hoan đi đến nhà mình cửa thời điểm, nâng tiến bước phòng, từ nhà chính cầm rổ, lại cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị túi nhỏ, theo sau mẹ con ba người cùng nhau ra cửa. Đi đến nhà mình sân ngoài cửa, Lương Hoan xoay người khóa cửa. Tần Mẫu tắc đứng ở cạnh cửa nhìn về phía hai đứa nhỏ, nhiễm nhiễm, tình tình, hai người các ngươi muốn đi trên núi A. Leo núi rất mệt. Hai đứa nhỏ tiểu, này Leo núi vẫn là rất mệt, Tần Mẫu không quá muốn cho hải tử đi Tình tình thực tiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, chụp cùng yêu thích nhà mình bộ ngực, cô nãi nãi, ta không nhàn mệt. Ta đi qua trên núi. Tình tình cùng trong thôn một ít đại hải tử cùng đi qua trên núi, bất quá lúc ấy nàng chỉ hướng trên núi bò mấy mét, liền sơn một phần mười cao cũng chưa thượng. Nhưng là tiểu hải tử sao, đều có chút tự tin, cảm thấy chính mình là tương đối lợi hại. Lương Hoan đồng ý tình tình đi trên núi, tình tình chính mình cũng nguyện ý đi, tần mẫu liền không lý do phản đối, nàng kéo lại tình tình tay, đúng vậy. Chúng ta tỉnh tỉnh rất lợi hại, đi, cô nãi nại lôi kéo ngươi trên núi. Tần Mỹ Kỳ ở một bên tắc kéo lại nhiễm như tay. Hai đứa nhỏ bị tần mẫu giữ chặt một cái, bị tần Mỹ Kỳ giữ chặt một cái, lương hoan cái này đương mẹ nó ngược lại nhàn xuống dưới, đi theo bọn họ phía sau thành thơi đi tới. Đoàn người cùng nhau lên núi, đại khái là bởi vì đi lên trong thôn truyền phúc bảo nhặt được trứng gà sự tình. Chiều nay trong thôn có không ít người đều hướng trên núi tới. Lương hoan cùng tần mẫu đám người đi ở trên núi trên đường. các nàng mặt sau có không ít người cũng ở lên núi, phía trước cũng có rất nhiều người. từ các nàng mặt sau đi người, ở phía sau nói thầm, nhanh lên lên núi. các nàng ở phía trước thực sự có thứ tốt, đều bị các nàng nhặt đi rồi. tần mỹ kỷ cùng tần mẫu hôm nay giữa trưa không đi trong thôn, các nàng hai cái cũng không có nghe nói trong thôn về phúc bảo đồ đãi, nhìn đến trong thôn người đều đi trên núi, tần mẫu theo bản năng nghĩ tới lương hoan nhặt được con thỏ sự tình. hoan hoan, ngươi nhặt được con thỏ các nàng đều đã biết. này nếu là thật đều đã biết. này con thỏ liền không thể muốn, muốn nộp lên cấp đại đội. Lúc này trên núi đồ vật chính là thuộc về tài sản chung, thật nhặt không nộp lên, bị người cử báo sẽ nói trộm nhà nước tài sản. Tần Mẫu lo lắng gì, Lương Hoan biết, nhìn về phía nàng, nhỏ giọng nói, cô, không có, là phúc bảo. Ta trở về thời điểm không phải nhìn đến hai đứa nhỏ nhặt được trứng gà sao? Trong thôn khả năng có người thấy các nàng hai cái lấy trứng gà đi trở về, này sẽ lên núi khả năng muốn đi tìm trứng gà. Nghe được Lương Hoan giải thích. Tần mẫu thư một hơi, không phải ngươi liền hảo. Người khác sự tình nàng mặc kệ, nhưng là hoan hoan là hồng quân tức phụ, các nàng lao chu ra tức phụ, nàng muốn bọn họ đều hảo hảo, hảo hảo tồn tại, về sau á có cơ hội hồi đế đô đi. Nghĩ đến đế đô sự tình, tần mẫu thần sắc có chút yêu sầu, cũng không hề tiếp tục nói chuyện hiếm, cùng lương hoan cùng nhau lên núi. Hồng kỳ đại đội mặt sau sơn rất lớn, cho dù trong thôn rất nhiều người đều lên núi, nhưng là tới rồi lên núi những người này tách ra, như cũng là thực thưa thớt. ở lên núi rất ít có thể gặp được người lương hoan thải nấm đều có chính mình cố định đi địa phương tới rồi trên núi nàng liền mang theo tần mẫu cùng tần mỹ kỳ đi nàng thường đi một ít địa phương đi thải nấm Tình Tình đi theo tần mẫu bên người có chút mệt nàng tưởng dừng lại nhưng là ngửa đầu nhìn về phía lương hoan thời điểm nghĩ tới lương hoan tới phía trước cùng nàng lời nói nàng lại không dám để nghỉ ngơi đi theo tần mẫu tiếp tục đi phía trước đi nhiễm nhiễm nhưng thật ra không tiêu mệt an an tính tính đi theo tần mỹ kỳ bên người Bất quá nàng cặp kia linh động đôi mắt vẫn luôn tại tả hữu nhìn xung quanh. Buổi chiều có thể là bởi vì người nhiều, cũng có thể là bởi vì buổi sáng các nàng đã tới trên núi tìm một lần nấm Buổi chiều thời điểm các nàng thải nấm chỉ có buổi sáng một nửa, bất quá cũng đủ ăn hai đốn. Nấm thải hảo, bầu trời này thái dương có điểm tưởng mạo đỏ, mau xuống núi. Cô cô, chúng ta trở về đi. Này sẽ hồng quân nên tàn tâm đã trở lại. Lương hoan ngửa đầu nhìn về phía tần mẫu nói. Tình tình xách theo chính mình túi nhỏ. nghe xong lương hoan nói lập tức ở một bên thúy thanh nói phải đi về sao? mụ mụ chúng ta mau trở về lương hoan hướng tỉnh tình trong tay nhìn thoáng qua nàng cái miệng nhỏ kia túi liền trang mấy khối nấm phỏng chừng cũng liền 4 năm khối nhìn chính mình khuê nữ trên mặt vui vẻ cười lương hoan cười trả lời ân trở về nhiễm nhiệm cũng cầm chính mình túi nhỏ đứng lên nhiệm nhiệm túi nhỏ có không ít nấm nhìn so tỉnh tình muốn nhiều không ít nàng cầm túi nhỏ trực tiếp đi tới lương hoan bên người kéo lại lương hoan quần áo túi nàng đi theo nàng cùng nhau xuống núi, tình tình cũng học nhím nhỉm, kéo lại chính mình mụ mụ túi. Một nhà ba người cùng nhau đi phía trước đi, tần mẫu cùng tần mỹ kỳ liếc nhau, đi theo xuống núi. Vài người mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, lương hoan tùy ý hướng một bên liếc mắt một cái, liền nhìn đến bên phải lùn cây bên kia có động tĩnh, giống như còn có chút hơi hơi thanh âm, thanh âm kia hơi hơi nhục nhược, như là gì đồ vật ở kêu ở thở dốc. Cô, bên kia giống như có động tĩnh, ta qua đi nhìn xem. Các ngươi trước đừng tới đây. nay trên núi gì đều có, xà cũng là có, nếu là này tiếng vang là xà làm ra tới dọa sợ khuê nữ làm sao. Lương hoan làm hai đứa nhỏ tại chỗ chờ, nàng chính mình tiểu chạy bộ qua đi, bước chân thực nhẹ thực nhẹ. Đi phía trước đi rồi gần 10 mét, nhìn đến bụi cây tầng hạ che giấu đồ vật, lương hoan sửng sốt. Thế nhưng là Sơn Dương, này Sơn Dương vừa mới ở chỗ này sinh sản đâu, một con mậu dương, trên mặt đất còn có hai chỉ tiểu dê con, mậu dương sức lực hình như là dùng xong rồi. Nằm trên mặt đất kêu rên, nàng bụng còn hơi hơi nô lên, trong bụng giống như còn có một con dê. Này Sơn Dương rõ ràng là khó sinh, nhìn một màn này, lương hoan thật là có chút không thể nào xuống tay, nàng chưa cho Dương đỡ đẻ a. Lương hoan đứng ở tại chỗ không núp ních, tần mẫu vác rổ ở phía sau đứng, có chút nghi hoặc, nàng đã đi tới. Tần mẫu đi tới liền thấy được này lồn cây Sơn Dương. Thấy như vậy một màn, nàng cũng có chút sửng sốt. Trên mặt đất Sơn Dương hình như có sở cảm giống nhau. Lão Sơn Dương thế nhưng thong thả mở mắt, nhìn đến lương hoan thanh âm phi thường phi thường nhược mị một tiếng, thanh âm kia không lắng nghe đều cho rằng không phát ra tới. Sơn Dương đôi mắt ngập nước, như là muốn rơi lệ giống nhau. Lương hoan này trong lòng không phải rất được kính, có chút đổ hoảng, nàng đem rổ đặt ở một bên, đem quần áo tay áo thượng quần áo liêu đi lên, nàng muốn thử xem xem, Lão Sơn Dương trong bụng tiểu Dương có thể hay không làm ra tới. Lương hoan chính mình không dưỡng quá Dương, càng không có cấp Dương đỡ đẻ quá. nhưng là nàng ở một cái mau xuyên thế giới thời điểm đã từng xem qua một cái phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp đỡ đẻ dương hình ảnh kia hình ảnh nàng mơ hồ còn nhớ rõ một ít lương hoan nhìn trên mặt đất dương dựa theo trong trí nhớ hình ảnh thử giúp dương đỡ đẻ lương hoan vừa động thủ tần mẫu liền biết nàng phải làm gì nàng giúp rổ đặt ở một bên cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ tinh tình tò mò đi tới lương hoan nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên nói mỹ kỷ giúp ta nhìn tình tình cùng nhiễm, nhiễm đừng làm các nàng hai cái lại đây Hình ảnh này cũng không thể làm bọn nhỏ nhìn đến, này dương nếu là thuận sản tự nhiên sản ngãi con, làm hai đứa nhỏ thấy liền thấy, nhưng là này dương khó sinh, nàng trên đùi đều đổ máu, hình ảnh này có chút huyết tinh, không thể làm bọn nhỏ thấy. Lương Hoan không cho bọn nhỏ qua đi, tần mị kỳ ở một bên kéo lại hai đứa nhỏ tay không làm hai đứa nhỏ lại đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời thái dương biến thành màu cam hồng, chậm rãi lạc sơn. Lương Hoan trên trán xuất hiện không ít hãn, trên tay nàng cũng nhao dính dính. Ở giây phút nhanh chóng trôi đi chung, cuối cùng lương hoan trong tay nhiều một cái màu trắng tiểu dê con. Trên núi trong bụng cuối cùng một con ngãi con, lương hoan đỡ đẻ xuống dưới. Trên mặt đất Lao Sơn Dương sức lực hao hết, đôi mắt cầm đoán, không có một tia sinh khí. Lao Sơn Dương đã chết, này tiểu dê con còn sống. Trên mặt đất hai cái tiểu dê con chính mình liếm chính mình trên người mau mau, trên người chúng nó mau chậm rãi làm, có một con dê thậm chí dây rủa chính mình đứng lên. Tần mẫu này sẽ trên mặt cũng coi chút hãn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan, hoan hoan, này dê con ngươi muốn sao lộ, lưu trữ dưỡng sao. Tiểu dê con quá nhỏ, mẫu dương đã chết, chúng nó không có nại ăn, thật muốn dưỡng nói phỏng trừng đến tinh tế dưỡng, đến cho chúng nó tìm nại ăn. Nhưng là lúc này người đều ăn không đủ no, nơi nào có thể cho dương tìm được nại a? Này nếu là bình thường dân quê gia, gặp được lao mẫu dương đã chết, này tiểu dê con khẳng định cũng là không muốn dưỡng, lãng phí lương thực, tiểu dê con lại không thể thuần dựa ăn cỏ nuôi sống. Nhưng là lương hoan không giống nhau, nàng có không gian, trong không gian loại không ít lương thực, nàng đã từng thí nghiệm quá, gạo ở trong không gian cũng là có thể trồng ra này tiểu dê con nhưng thật ra có thể dưỡng, có thể chỉnh điểm gạo nghiền nát, ngao cháo bột hồ cho chúng nó ăn. Chờ bọn họ lớn lên một ít, nàng trong không gian đậu que cây non, khoai lang đỏ cây non đều có thể lộng cho chúng nó ăn. Cô, ta tưởng lưu trữ dưỡng, bất quá trong nhà chỉ có thể dưỡng một con, trước mang về nhà. Ta cùng hồng quân thương lượng thương lượng mặt khác hai chỉ làm sao. Kia cũng đúng, chúng ta chờ một chút lại về nhà, chờ trời tối lại xuống núi, đến lúc đó không ai. Hiện tại xuống núi khả năng sẽ có người thấy. Này Dương cũng là thuộc về trên núi tài sản chung, chúng nó mang về nhà bị người thấy, khẳng định có người ta nói gì, chờ không ai thời điểm lại xuống núi. Hôm nay đã mênh mông đen, đại nhân ở trên núi còn hảo, nhưng là hai đứa nhỏ ở chỗ này, lương hoan không phải rất muốn làm bọn nhỏ lưu tại trên núi. Nàng nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ, hiện tại có 6 giờ sau. 6 giờ Hồng quân liền tan tầm, Hồng quân đi siêu mau, giống nhau 6 giờ thập phần tả hữu liền đến ra. Tầu tử, 6 giờ linh năm. Tần Mỹ Kỳ ở một bên khinh khinh nói. Nhiễm nhiễm cùng tình tình hai đứa nhỏ này sẽ còn bị tần Mỹ Kỳ ngăn đón ở một bên đứng. Lương Hoan nghe được tần Mỹ Kỳ trả lời ngửa đầu nhìn về phía bên này. Mỹ Kỳ, ngươi cùng cô cô mang tình tình cùng nhiễm nhiễm về nhà đi, Hồng quân tan tầm sớm. Hắn hiện tại không sai biệt lắm nên về đến nhà, các ngươi về đến nhà cùng Hồng quân nói một tiếng ta ở trên núi, làm Hồng quân lại đây một chuyến. Tần mẫu vừa nghe lương hoan một người lưu tại trên núi, nàng này trong lòng có chút lo lắng, chính ngươi một người lưu tại trên núi nào hành. Ta lưu lại bồi ngươi, làm Mỹ Kỳ mang theo hai đứa nhỏ đi xuống. Cô cô, không cần, ngươi tốt đẹp kỳ giúp ta mang theo hai đứa nhỏ xuống núi đi, cái này sơn lộ không dễ đi, Mỹ Kỳ chính mình một người đỡ hai đứa nhỏ ta sợ nàng đỡ không được. Ngươi giúp ta mang hải tử đi xuống. Hôm nay còn không có hát đấu, các ngươi nhanh lên trở về kêu Hồng Quân tới, một hồi vừa lúc làm Hồng Quân giúp ta đem Mẫu Dương mang về nhà. Lao Sơn Dương, khá lớn Lao Sơn Dương, này Dương đến có hoàn toàn 20 cân, Tần Mẫu các nàng mấy người phụ nhân thật đúng là không hảo mang theo Sơn Dương xuống núi. Nghe xong Lương Hoan nói, Tần Mẫu suy tư một hồi trả lời, "Tiêu hành, ta tốt đẹp kỳ liền đi về trước, về đến nhà kêu Hồng Quân lại đây." "Hảo." Lương Hoan hướng Tần Mẫu nói, Tần mẫu liền cùng tần mỹ kỷ mang theo hai đứa nhỏ xuống núi. Tinh tính ở trên núi đãi có chút sợ hãi, này sẽ nghe được muôn xuống núi, nàng nhìn xem lương hoan, mụ mụ không xuống núi sao. Nhiễm nhiễm cũng ở một bên nhìn về phía lương hoan. Mụ mụ chờ các ngươi ba ba lại đây tiếp ta, các ngươi đi về trước, Ân. Lương hoan nhẹ giọng nói. Hảo. Nhiễm nhiễm khinh khinh trả lời, kéo lại tình tình tay, cùng tình tình cùng nhau xuống núi. Tần mẫu mang theo hai đứa nhỏ xuống núi, lương hoan chờ các nàng đi xa. Nhìn không tới một chút bóng dáng, nàng đem ba con dê con cùng lão mẫu Dương đều lộng tới trong không gian, tại chỗ ngồi, lặng lặng đãi vài phút, cũng đứng lên hướng dưới chân núi đi đến. Lương Hoan đi đến giữa sườn núi thời điểm, nên diện đụng phải từ dưới chân núi bước đi tới Quý Hồng Quân. Ở trên đường núi đụng tới Lương Hoan, Quý Hồng Quân trầm khuôn mặt nhìn nàng một cái, bước đi đến bên người nàng, trực tiếp cầm tay nàng. Ta tới đón ngươi về nhà. Quý Hồng Quân bàn tay to ấm áp hữu lực, bị hắn bàn tay to nắm. Làm người có loại an tâm cảm giác Trầm rãi đi ở Quý Hồng quân bên người Lương Hoan trầm rãi nói Về nhà, ta hôm nay cứu một con tiểu dê con Đáng tiếc, kia tiểu dê con Vừa mới sinh ra liền không có mẫu thân. Ân, ta nghe cô cô nói Kia cô cô có hay không cùng người nói Mẫu dương đã chết Lương Hoan túi đầu, nhìn trên đường núi cục đá dò hỏi, nói Quý Hồng quân nói, mang theo Lương Hoan Quý Hồng quân đi phía trước đi Đi phía trước đi rồi vài bước không lại nghe được lương hoan toái toái niệm nói nàng gặp được sự tình quý hồng quân bước chân dừng một chút dừng lại nhìn về phía lương hoan nhìn lương hoan đôi mắt tựa hồ nháy mắt quý hồng quân liền biết nàng suy nghĩ cái gì nắm chính mình tức phụ tay quý hồng quân trầm giọng mở miệng hoan hoan dương thọ mệnh là hữu hạn nàng thọ mệnh tới rồi cho nên đi rồi hơn nữa ngươi cứu tiểu sân dương tận lực quý hồng quân tay dùng sức nắm chặt lương hoan tay trầm thấp hữu lực thanh âm từ trong miệng hắn ra tới sẽ làm nghe người thư hoan rất nhiều